Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Trần Dương chuyển. chương 36, tảng sáng đêm trước hướng nam đúng giờ xuất hiện tại Âu Gia trong biệt thự. sự xuất hiện của hắn biểu thị Tiểu Đông nhất định phải rời đi. Tiểu Hà cũng ý thức được điểm ấy, đã khóc một đêm nhỏ khóc bao lần nữa đỏ trong mắt Tiểu Đông ta không nỡ bỏ ngươi rời đi ta. Chúng ta không phải đã nói rồi sao, ta ở bên kia chờ ngươi, Tiểu Đông tốt âm thanh khuyên nhủ, ta, ta cũng nghĩ đi theo ngươi. Tiểu hạ quay đầu đến hỏi mới xuất hiện hướng nam. Phán quan ca ca, người nếu không đem ta cùng một chỗ mang đi đi. Cái này kỳ hoa yêu cầu. Tiểu hạ không nên hồ nháo, người muốn lưu lại bồi ba ba. Tiểu đông sưng mặt lên răn dày, mặc dù hai người trên danh nghĩa tiểu hạ mới là ca ca, nhưng là bởi vì nhiều một thế ký ức quan hệ tiểu đông ngược lại so tiểu hạ muốn thành thục rất nhiều. Cái kia thanh ba ba cũng cùng một chỗ mang đi đi. Tiểu hạ hai mắt sáng lên nói. Dạng này chúng ta người một nhà liền có thể tại địa phủ đoàn tụ, ngươi không phải nói mụ mụ cũng ở bên kia chờ chúng ta sao Cái này đáng sợ, không, hẳn là ngây thơ yêu cầu để đám người tập thể không nói gì Âu Thành cảm thấy lúc này hắn hẳn là đứng ra nói cái gì, tỉ như ta còn không muốn chết cái gì Nhưng là như vậy có thể hay không ra vẻ mình tham sống sợ chết đâu, Âu Thành rất là khó xử Chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía một bên Trần Dương Trần Dương ngẩn người, cảm thấy vấn đề này hẳn là giao cho phán quan đại nhân trả lời thế là quay đầu đi xem phán quan. An nhiên gặp Trần Dương quay đầu đi xem phán quan, cũng đi theo nhìn sang. Hướng Nam, cái này đều cái gì phá sự. Nhưng là làm địa phủ phán quan, hướng Nam lại không thể không trả lời thế là lên tiếng nói, sinh mệnh là rất quý giá. Tùy ý từ bỏ sinh mệnh người sau khi chết là phải bị trừng phạt, đến lúc đó ngươi sẽ một người bị giam, ai cũng không gặp được. Kia, vậy ta từ bỏ. Tiểu hạ lập tức sợ hãi rụt rụt. Tiểu đông, vậy ngươi đi trước bên kia chờ ta, ta sẽ rất mau tới đây, đến lúc đó ngươi tới đón ta. Ừm, tiểu đông gật đầu bảo đảm nói. Cần phải đi, sắc trời dần sáng, hướng nam phát ra tối hậu thư. Ta đi đây, ba ba gặp lại, tiểu hạ gặp lại. Tiểu đông vẫy tay cùng hướng nam cùng một chỗ biến mất trong phòng khách. Quả ý thức được tiểu đông vĩnh viễn rời đi, tiểu hạ lại một lần nữa khóc nhào vào đồng dạng đỏ cả vành mắt triệu nãi nãi trong ngực. Triệu Di, dẫn hắn lên đi. Đồng dạng mắt đỏ vành mắt Âu Thành phân phó nói. Được rồi, tiên sinh. Triệu nãi nãi ôm tiểu hạ rời đi, một bên quản gia lại cầm một cái hộp lại xuất hiện trong phòng khách. Âu Thành bình phục một chút tâm tình tiếp nhận hộp đưa cho một bên Trần Dương. Đây là, Trần Dương buồn bực, một điểm tạ lễ. Âu Thành nói, không cần, Trần Dương lập tức cự tuyệt nói chúng ta cử bộ là quốc gia thiết kế huyền học bộ môn những chuyện này vốn chính là chúng ta thuộc bổn phận công việc không cần nói lời cảm tạ ta hỏi qua hải đại sư mời thành hoàng xử án không phải ai đều có thể làm được vì tiểu đông sự tình các ngươi cử bộ bỏ ra rất lớn khí lực trong này cũng không phải thứ gì đáng tiền chỉ là mấy chương thể hội viên mà thôi hy vọng các ngươi không muốn chối từ tô thành kiên trì nói thể hội viên Tô Thành cho thẻ hội viên coi như không nhìn, Trần Dương cũng biết giá trị của nó sẽ không thấp. Đang muốn mở miệng lần nữa cự tuyệt thời điểm, chỉ thấy vẫn đứng tại bên cạnh nàng An Niên bỗng nhiên mở miệng hỏi, đây là hối lộ sao? Dĩ nhiên không phải, Tô Thành lắc đầu, nếu như là tại trước đó đưa cho các ngươi cái kia còn có hối lộ hiểm nghi. Hiện tại tặng cho các ngươi chỉ là bình thường tạ lễ mà thôi. An Niên lại quay đầu đi tìm Trần Dương chứng thực, Trần Dương ca ca, là hối lộ sao? Không phải, nhưng là lễ vật quý giá chúng ta cũng không thể thu. Trần Dương giải thích nói, không phải hối lộ liền không quan hệ. An nhiên đưa tay nhận lấy Âu Thành trong tay đồ vật vui vẻ nói. Liêu Khoa trưởng nói, chúng ta cử bộ điều lệ rộng rãi nhất, chỉ cần không phải hối lộ, liền có thể thu. Đặc biệt là tạ lễ, nhất định phải hào phóng nhận lấy, như vậy mọi người đều sẽ vui vẻ. Trần Dương, cử bộ điều lệ thật lòng đến loại trình độ này. Ha ha ha, không sai. Mới vừa rồi còn có chút thương cảm Âu Thành đều bị chọc phát cười. An Niên lễ vật đều tiếp Trần Dương còn có thể nói cái gì thế là hai người ôm tạ lễ rời đi biệt thự Vừa phát động xe An Niên bỗng nhiên nhẹ giọng ồ lên một tiếng. Thế nào, Trần Dương nghi ngờ nói. Vừa rồi cái kia phán quan lại trở về rồi. An Niên nói, lại trở về rồi, chẳng lẽ có chuyện gì. Hai người do dự một chút không có lập tức rời đi trên xe một mực chờ lấy hướng nam lại từ trong biệt thự đi tới. Phán quan đại nhân, ngài tại sao lại trở về rồi? An Niên nhịn không được tiến tới hỏi. Ta tới tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn. Hướng Nam giải thích nói. Người sống biết quá nhiều âm phủ sự tình không tốt. Đặc biệt là vừa rồi cái kia tiểu quỷ, biết đệ đệ cùng mụ mụ tại địa phủ về sau thế mà còn muốn lấy cả nhà đều đi qua cái này còn cao đến đâu. ta vậy bọn hắn chẳng phải là đem tiểu đông quên đi. An Niên có chút đáng tiếc nói. Ký ức sẽ ở tử vong một khắc này bị tỉnh lại. Hướng Nam nói, dạng này xác thực càng tốt hơn. Mặc dù từ bọn hắn một nhà người giảm buộc tới nói quên Tiểu Đông sẽ rất đáng tiếc, nhưng là Trần Dương lại là đồng ý hướng Nam cách làm. Thế nhưng là Tiểu Đông thật đáng thương, chẳng những bị người quên, còn muốn tại địa phủ bị phạt. An nhiên khổ sở nói, sẽ không, nàng mẫu thân còn tại địa phủ chờ hắn. Hướng Nam nói, tô phu nhân, Trần Dương kinh ngạc nói, không sai, hướng Nam gật đầu. Tiểu đông mẫu thân khó sinh về sau tại địa phủ một mực không có đầu thai, không chỉ như thế, nàng còn tìm mỗi một cái khi còn sống bị hắn trượng phu đánh cắp sinh khí quỷ hồn xin lỗi, đồng thời thu được phần lớn thông cảm. Lại thêm âu thành tự nguyện gánh chịu sai lầm, nhận tội thái độ cũng tốt lần này tiểu đông mới có thể bị nhẹ phán. Tiểu đông mụ mụ thật đang chờ nàng, an niên vui vẻ nói. Trước đó tiểu đông đi nói địa phủ tìm mụ mụ nhưng thật ra là lừa gạt tiểu hạ bọn hắn cũng không rõ ràng tiểu đông mụ mụ có phải hay không cũng sớm đã đầu thai Bây giờ được chứng thực tiểu đông mụ mụ xác thực tại địa phủ chờ bọn hắn an nhiên từ đáy lòng vui vẻ Đúng thế, Trần Dương mỉm cười gật đầu, lúc này mặt trời từ trên đường chân trời dâng lên, mặt trời chiếu khắp nơi, hai người không tự chủ hít mắt lại mở ra lúc hướng nam đã biến mất không thấy Trần Dương quay đầu đi xem An Niên, phát hiện An Niên con mắt tại mặt trời bắn thẳng đến dưới, con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ kéo dài, đây là mèo đồng đôi ánh nắng khẩn cấp phản ứng. Trần Dương nghiêng người sang, dùng thân thể ngăn tại An Niên trước người, mãi cho đến An Niên con ngươi trở về hình dáng ban đầu. Con mắt của ngươi đôi ánh nắng thời điểm đều sẽ như vậy sao? Trần Dương hỏi, ta linh lực không ổn định thời điểm hội. An Niên hồi đáp, người linh lực không ổn định rồi có thể là bởi vì gần nhất không có nghỉ ngơi tốt đi. An Nhiên nói, vậy chúng ta trở về đi. Tối hôm qua một đêm không ngủ, An Niên đều mệt đến linh lực bất ổn, Trần Dương lập tức không lại trì hoãn, mang theo An Nhiên lái xe hướng cửa bộ trở về. Xuyên qua chậm rãi biến huyên náo thành thị, xe rất mau trở lại đến cửa bộ. Hai người xuống xe Trần Dương cầm Âu Thành tặng lễ vật chậm rãi đi lên phía trước, hiếu động An Niên lại trước một bước nhảy đến ký túc xá trên bậc thang, xoay người cư cao lâm hạ nói chuyện với Trần Dương. Trần Dương ca ca, ban đêm chúng ta đi Nam Huyền ăn hải sản đi. An Niên gần nhất thật sâu yêu hải sản, đặc biệt là kể từ cùng Trần Dương cộng tác về sau, hắn phát hiện Trần Dương cơ hồ có thể xuất nhập đế đô tất cả cấp cao tiệm cơm cùng vốn riêng quán cơm kia thật là muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Nam Nguyễn, người biết Nam Nguyễn ăn một bữa bao nhiêu tiền không? Trần Dương cảm thấy mình có cần phải cùng An Niên nghiên cứu thảo luận một chút tiền tài vấn đề, mặc dù hắn có chút thích xúc tiền lương bây giờ cũng tăng không ít nhưng là chiếu An Niên cái này phương pháp ăn, hắn cảm thấy hắn phải đi đầu cơ cổ phiếu mới có thể nuôi lên. Bao nhiêu tiền, người đồng đều 3.000. Đây không phải là một bữa cơm hai người chúng ta liền muốn ăn hết 6.000. Không sai, ấn người cái này phương pháp ăn, ba trận cơm liền có thể ăn hết ta một tháng tiền lương. Trần Dương ca ca, người không có tiền sao? An nhiên hỏi, bây giờ còn có, bất quá người lại như thế ăn hết, đoán chừng nhanh không có. Trần Dương trêu chọc nói. An nhiên nghe hiểu Trần Dương ca ca ý tư chính là không có tiền. Nguyên lai like Trần Dương ca ca bị mình ăn chết a An nhiên con mắt đi lòng vòng, nhìn xem càng ngày càng gần Trần Dương trượt từ trên bậc thang nhào tới. Tiểu nữ mảnh khảnh dáng người trên không trung thu nhỏ, màu trắng vệ áo rơi xuống, một con mèo đen từ vệ trong nội y xuyên ra thẳng tắp nhào vào Trần Dương trong ngực. Trần Dương luống cuốn tay chân tiếp được vừa muốn hỏi trong ngực mèo đen làm gì bỗng nhiên biến thân thời điểm, chỉ thấy mèo đen lay lấy y phục của hắn, thuận ngực bỏ lên, thua một chút thân tại hắn trên mũi. Bang hộp quà rơi xuống, ơ clip tập đoàn vip thẻ vãi đầy mặt đất, Trần Dương trực tiếp xứng sờ tại đường trường hôn xong an nhiên buông ra vừa muốn vui vẻ tuyên bố trần dương lập tức liền sẽ có thiên thời điểm một đạo băng lãnh đè nén thanh âm tức giận từ hai người phía sau vang lên an nhiên ngươi đang làm cái gì an nhiên nghiêng đầu nhìn một cái nhận ra người là ai về sau lúc này vui vẻ chui lên trần dương bả vai mà nhảy lùi lại hướng về phía sau lưng người kia ba ba ngươi trở về an bộ trưởng nhìn xem cao hứng hướng hắn nhào tới mèo đen Mới vừa rồi còn đen mặt trong nháy mắt lỏng xuống dưới, vội vàng đưa tay đem nữ nhi ôm vào trong ngực rừng lại cọ. Bên này cha con hai người vui vẻ thân mật, Trần Dương chậm rãi từ hóa đá trạng thái giải trừ, là ám chỉ vô số lần, mới vừa rồi là một con mèo đen hôn mình, không phải an niên thân về sau, mới tính sống lại. Hắn xoay người, liên tiếp thu được một đạo tràn ngập xem kỳ ánh mắt. An Bộ trưởng, Trần Dương chưa từng gặp qua cửu Bộ Bộ trưởng. Nhưng là An Niên vừa rồi kia một tiếng ba ba đã nói rõ trước mắt thân phận của người đàn ông này. Nam nhân đại khái tuổi hơn 40, mặc mốt áo da, một thân phong trần mệt mỏi hiển nhiên là mới từ bên ngoài trở về cái chán có nhàn nhạt nếp nhăn, thần sắc không giận tự uy, nhìn xem Trần Dương ánh mắt để hắn không tự chủ câu nệ Đúng vậy Trần Dương câu nệ hắn cũng không biết mình loại này câu nệ là bởi vì thấy được cấp trên, hay là bởi vì thấy được An Niên phụ thân? Trần Dương, An Trường viễn lên tiếng hỏi. Vâng, Trần Dương không tự chủ nghiêm đứng vững. Ba ba, đây là ta cộng tác lưu Khoa Trường giúp ta tìm tới cộng tác ta gọi điện thoại thời điểm đã nói với ngươi. An nhiên vui vẻ giới thiệu nói. Trần Dương ca ca khá tốt mang ta ăn xong tốt bao nhiêu ăn. Ăn ngon, chẳng lẽ gia hỏa này chính là dùng ăn lừa gạt An nhiên An nhiên ba ba không phải nói, muốn ăn cái gì cùng ba ba nói. Ba ba dẫn ngươi đi, không nên tùy tiện cùng nam nhân xa lạ đi ăn cơm thế nhưng là thật nhiều vốn riêng quán cơm ba ba cũng vào không được a mà lại trần dương ca ca không phải nam nhân xa lạ an nhiên nói an bộ trưởng lòng buồn bực dựa theo cấp bậc hắn không thể so với thị trường thấp muốn vào cái vốn riêng quán cơm còn không dễ dàng nhưng đáng chết quốc an cửu bộ phải khiêm tốn a an nhiên biến trở về thân người an bộ trưởng hướng trong ngực an nhiên nói nha Mèo đen từ an bộ trưởng trong ngực nhảy xuống tới, một lần nữa hóa thành thiếu nữ, sau đó nhu thuận nhặt lên trên đất quần áo ôm vào trong ngực thuận thế đứng ở Trần Dương bên người. Thế mà đứng ở tiểu tử kia bên người, an bộ trưởng nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trần Dương. Trần Dương bị chừng không hiểu thấu, nghiêm tư thế càng thêm thẳng. An nhiên ngươi về văn phòng đi, Trần Dương ngươi cùng ta tới đây một chút. An bộ trưởng nói, vâng, Trần Dương đuổi theo, ta cũng muốn đi an niên không thuận theo nói ngươi về trước văn phòng ba ba một hồi lại đi tìm ngươi an bộ trưởng dụ dỗ nói ta an niên ngoài miệng ứng với nhưng là biểu lộ y nguyên lưu luyến không rời trần dương thấy thế lập tức nói ra an niên ngươi trước tiên đem lễ vật cầm đi phân cho mọi người đúng rồi muốn phân lễ vật ba ba chúng ta nhiệm vụ lần này thu được tạ lễ nha Nói xong, an nhiên ngồi sổ người xuống đem vẩy xuống thẻ hội viên nhặt lên, thuận tay đưa cho an bộ trưởng một chương. Kiểu dáng châu Âu tập đoàn thẻ hội viên, Trần Dương ca ca nói, có cái này thẻ hội viên về sau đi kiểu dáng châu Âu tập đoàn kỳ hạ khách sạn ăn cơm dừng chân đều không cần tiền. Người lấy trước một chương, cái khác ta đi điểm. Nói xong, an nhiên ôm còn lại thẻ hội viên lanh lợi liền rời đi. Trần Dương gặp An Niên bị chi đi, đang muốn đi theo An Bộ trưởng tới phòng làm việc Nhưng là vừa quay đầu lại, hắn đối mặt An Bộ trưởng càng thêm nghiêm khắc ánh mắt Ta mới vừa rồi là làm sai chỗ nào sao? Mã đan tiểu tử này mới đến mấy ngày, An Niên thế mà càng nghe hắn Tất thể hội viên An Bộ trưởng thở phì phò đi trở về văn phòng Trần Dương đầu óc mơ hồ theo ở phía sau, cũng không dám nói chuyện Liền An tĩnh đứng tại An Bộ trưởng trước bàn làm việc nghe xong phân phó Người đến cửu bộ bao lâu? An Bộ trưởng hỏi, hơn một tháng, Trần Dương trả lời, tích chứng thế nào, rất tốt, rất tốt, vậy ta nhìn xem công việc của ngươi biểu hiện. Nói An Bộ trưởng mở ra nội bộ hệ thống kiểm tra Trần Dương một tháng qua công việc biểu hiện, sau đó đã nhìn thấy từng dãy yêu cùng ngay tiếp theo nhất tổ năm trước chưa kết thúc vụ án cũng cơ bản được giải quyết 80%. Mã Đan công việc yêu tú như vậy làm sao tìm được gốc giả. Biểu hiện không tệ, An Bộ trưởng hung hãn nói, tạ ơn Bộ trưởng khích lệ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Trần Dương khiêm tốn nói. Đừng tưởng rằng ngươi trang một bộ khiêm tốn dạng ta liền sẽ coi nhẹ vừa rồi nhìn thấy hình tượng lại dám chiếm nữ nhi của ta thiện nghi. An Bộ trưởng theo bản năng coi nhẹ chính An Niên bổ nhào qua sự thật. Cùng An Niên trung đụng như thế nào? An Bộ trưởng lại hỏi. Rất tốt An Niên mặc dù khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội nhưng là người rất đơn thuần thiện lương. Nói nhảm nữ nhi của ta đơn thuần thiện lương cần ngươi tới nói. An Niên khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội, nhưng là ngươi không thiếu khuyết cho nên tại trung đụng thời điểm ta hy vọng ngươi chú ý một chút. An Bộ trưởng nói, cửu bộ đặc biệt chúng tuyển ngươi, nhìn chúng chính là ngươi thân là cảnh sát chính trực hy vọng ngươi có thể bảo trì lại. An Bộ trưởng ta nghĩ ngài hiểu lầm, vừa rồi An Niên Sơ dĩ sẽ như thế là bởi vì con mèo thiên tính. Đối chính là con mèo thiên tính, Trần Dương khẳng định nói. Đương nhiên là con mèo thiên tính, không phải ngươi cho rằng là cái gì. An bộ trưởng nghiêm nghị hỏi. Trần Dương trầm mặc, hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp, vô cùng không thích hợp, loại này không khí giống như không phải lên ti cùng thuộc hạ ở giữa nên có không khí đi. Trần Dương bỗng nhiên tình ngộ, hắn đoan chính thái độ, một mặt giải quyết việc trung ngữ khí thành khẩn tỉnh giáo. Bộ trưởng ta có cái gì làm chỗ không đúng, xin ngài chỉ thị. Lúc này đổi an bộ trưởng trầm mặc này làm sao chỉ thị. Chẳng lẽ nói không cho phép người đối với con gái ta có ý nghĩ xấu, nếu là thiểu tử này bảo hoàn toàn không có, vậy chúng ta nhà an nhiên mặt mũi để vào đâu, nhà chúng ta an nhiên chỗ nào không tốt. ngay tại An Bộ trưởng bị Trần Dương ngược lại đem một quân không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, An Bộ trưởng thở dài một hơi, cửa bị mở ra, Liêu Khoa trưởng ôm một sấp văn kiện đi đến, Bộ trưởng ta có công việc báo cáo. An Bộ trưởng nhìn xem Lưu Khoa trưởng, lại nhìn xem Trần Dương, cuối cùng khô tay nói, người đi ra ngoài trước đi. Vâng, Trần Dương hướng Lưu Khoa trưởng nhẹ gật đầu, quay người rời đi văn phòng. Đóng cửa lại về sau, Trần Dương cũng không nhịn được thở dài một hơi, một vòng cái chán, thế mà còn ra một chút mồ hôi. Kỳ quái, mình khẩn trương cái gì? Chuyện gì? Trong văn phòng An Bộ trưởng hỏi. Ngài rời đi về sau, cửu bộ làm mấy cái trọng yếu bản án ngài nhìn một chút. Liêu Khoa trưởng đem tư liệu đưa tới. An Bộ trưởng tiếp nhận tư liệu tùy ý mở ra, nhìn mấy lần về sau, lộ ra thần sắc kinh ngạc, Trần Dương nhận biết phán quan. Đúng vậy a, bằng không lần này An Niên kém chút đem địa phủ quỷ sai nuốt mất, nhưng không biết muốn làm sao kết thúc mới tốt. Liêu Khoa trưởng Khoa trương nói. Cũng may Trần Dương mặt quỷ rộng, việc này mới đè xuống, bản án thuận lợi giải quyết. Người bóp lấy điểm tới, lại cầm Trần Dương cùng An Niên qua tay bản án, người muốn làm gì? An Bộ trưởng liếc mắt nhìn Lưu Khoa trưởng, gia hỏa này vô lợi không dậy sớm, khẳng định có lời muốn nói. Ta sợ ngài vừa xung động, đem người cho mở. Vừa rồi An niên bổ nhào qua thân Trần Dương một màn kia, đồng dạng bị vừa mới lên ban Lưu Khoa trưởng thu nhập đáy mắt. Ai nói ta muốn mở hắn, An Bộ trưởng chết không thừa nhận hắn vừa mới xác thực có ý nghĩ này. Ngài đầy người hỏa khí ta xa tám trượng đều nhìn thấy. Lưu Khoa trưởng vạch trần nói, hắn thế mà chiếm An niên tiện nghi bị người vạch trần an bộ trưởng lập tức cũng không giả không được vẫn là tìm nữ cộng tác tương đối đáng tin cậy rõ ràng là an nhiên chiếm trần dương tiện nghi liêu khoa trưởng nhỏ giọng nói người nói cái gì an bộ trưởng giận ta tác phẩm văn xuôi dài ngày đa tâm an nhiên vẫn còn con nít tình cảm phương diện còn không có khai khiếu đâu huống chi ta cấp hai người bọn họ tính một quẻ không có nhân duyên tuyến liêu khoa trưởng nói không có nhân duyên tuyến an bộ trưởng hồ nghi Dù sao ta không có tính tới, cho dù có ta cũng không tính được a Trần Dương mệnh cách đã sớm nhảy ra ngũ hành bát quái. lưu Khoa trưởng yên lặng ở trong lòng bổ sung, chấm, người cũng không tính được tới, đó phải là không có. Đối với lưu Khoa trưởng xem bói bản sự, An Bộ trưởng vẫn là rất công nhận. Mà lại Trần Dương mới đến cử bộ một tháng cùng An Niên cộng tác về sau cử bộ tương lai dự tính doanh thu 3.890 vạn là An Niên một cá nhân công làm thời điểm gấp 3. Hôm nay lại mang về clip tập đoàn thẻ hội viên có thể để cử bộ đám người vào ở các nơi trên thế giới khách sạn năm sao. Về sau cử bộ nhân viên đi công tác lại bớt đi một bút chi tiêu trọng yếu nhất trần dương dưới mặt đất có người A. An Bộ trưởng nhíu mày nghĩ sâu xa một lát. Người xác định hắn cùng an niên ở giữa không có. Ta xác định ta là thật không có tính ra tới. Vậy trước tiên như vậy đi tạm thời giữ lại hắn, người thời khắc cho ta nhìn chằm chằm. An Bộ trưởng dặn dò. Minh Bạch, lưu Khoa trưởng gật đầu nói phải, ra bộ trưởng văn phòng đại môn, biểu lộ lập tức liền thay đổi. Để Trần Dương đi, nói đùa, nếu là hắn đi ta đi đâu lại đi cho an niên tìm cộng tác mình mồm mép đụng một cái, không biết thuộc hạ tìm người gian khổ. chương 37, 13 tháng 4, hôm nay là Hoa Quốc trưởng thành từ thi cả nước đề thi chung thời gian, học tập hơn một tháng an niên rốt cục muốn lên trường thi. Trần Dương đem người đưa vào trường thi về sau. Lần cận tìm cái quán cà phê ngồi chờ An Niên thi xong. Một bên uống vào cà phê Trần Dương một bên đang suy tư một vấn đề. Hắn phát hiện từ khi nhặt được An Niên về sau hắn giống như liền không có tuột tay qua cái này bao ăn bao ở, bao tiếp bao đưa, liền ngay cả từ thi nội dung hay là hắn hỗ trợ ôn tập. Hắn cùng An Niên quan hệ so với công việc cộng tác ngược lại càng giống là chính hắn nuôi một con sủng vật. Chỉ cần mèo chủ tử hướng hắn vùng nũng nhịu, hắn cái này sảnh phân quan liền sẽ không có chút nào nguyên tắc sùng sùng sùng. Ta nghĩ đến an niên ngày thường ở nhà ngốc manh cử chỉ Trần Dương nhịn không được cười lên, dẫn tới trong quán cà phê một mảnh tận lực đè thấp tiếng thét chói tai. Trần Dương lấy lại tinh thần, nhìn đồng hộp phát hiện an niên lập tức liền muốn ra trường thi thế là đưa tay đưa tới phục vụ viên tính tiền. Bao nhiêu tiền, Trần Dương móc bóp ra. 60, cho. Kết xong sổ sách Trần Dương đứng dậy mặc áo khoác, vừa quay người, phát hiện bên cạnh bàn bỗng nhiên nhiều một cái mười mấy tuổi hài tử. Tiểu hài tử buộc lên khăn quàng đỏ, mặc đồng phục trong tay ôm một cái quyên tiền dương. Ca ca ủng hộ một chút công ích sự nghiệp đi. Tiểu nam hài nói ngọt hô, Trần Dương cảm thấy thú vị cười hỏi cái gì công ích sự nghiệp. Trường học của chúng ta cho chúng ta bố trí một cái xã hội nhiệm vụ, để chúng ta tiến hành bán hàng từ thiện, chủ đến tiền đều cầm đi quyên cho nghèo khó vùng núi tiểu bằng hữu để bọn hắn cũng có thể giống như chúng ta có cơ hội đi học. Tiểu nam hài mồm miệng rõ ràng nói, bán hàng từ thiện, vậy ngươi bán là cái gì? Sổ số, tiểu nam hài từ trong túi móc ra một sấp sổ số, thực sự cầu thị nói. Đây là vé số từ thiện, là ta cầm năm nay tiền mừng tuổi mua, sổ số nguyên bản giá tiền là hai khối tiền một chương. Bất quá ta nơi này muốn quý một điểm, mười đồng tiền một chương. Người vẫn rất sẽ làm sinh ý a Trần Dương bật cười, nhiều như vậy sổ số, số, người truyền tay liền lật gấp năm lần bán. Ta đây là bán hàng từ thiện, lại nói cũng không quý a mới mười đồng tiền một chương. Mà lại ca ca ngươi mua cái này sổ số, số, thì tương đương với làm hai lần việc thiện, một lần trợ giúp nước ta phúc lợi sự nghiệp, một lần lại trợ giúp nghèo khó vùng núi hài tử, mình cũng có thể là có cơ hội chúng giải thưởng lớn nha. Tiểu nam hài ngẩng lên đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Người thiện lương vận khí cũng sẽ không chênh lệch nha. Được kia cho ta đến 10 cái. Trần Dương bị tiểu hài đều vui vẻ, lại lấy ra túi tiền rút một chương 100 nhét vào quyên tiền Dương. Cảm ơn ca ca chúc ngài trúng thưởng. Tiểu nam hài xé 10 cái sổ số cho Trần Dương, nói cảm ơn về sau, lập tức truyền hướng vị kế tiếp khách hàng. Trần Dương lắc đầu cười cười, hướng ngoài tiệm đi đến, bất quá hắn lần trì hoãn này quá khứ tiếp an niên thời gian sẽ trễ mấy phút. Ngựa nguyên trong trường thi, khảo thí kết thúc tất cả mọi người tại thu thập văn phòng phẩm chuẩn bị rời sân. Ngồi tại an niên chỗ ngồi phía sau một nữ hài thu thập xong đồ vật đi đến an niên bên người, đem trong tay bút trì còn đưa an niên cho cám ơn người bút trì. Nguyên lai like vừa rồi cô gái này khảo thí quên mang bút trì, an niên thấy thế liền đem mình bút trì cho mượn nàng không khách khí an niên cười hì hì nhận bút trì bất quá người thật cẩn thận a thế mà chuẩn bị hai bộ văn phòng phẩm nữ hải liếc nhìn an niên trên bàn văn phòng phẩm nói không phải ta là trần dương ca ca giúp ta chuẩn bị hắn nói mang nhiều một bộ vạn nhất khảo thí thời điểm bút trì tâm đoạn mất hoặc là viết ký tên không viết ra được đến liền có thể trực tiếp cầm thứ hai bộ dự bị dạng này liền sẽ không chậm trễ thời gian an niên đem hộp đựng bút nhét vào mình con mèo trong ba lô Trần Dương ca ca, bạn trai ngươi A nữ hài trêu chọc nói. Không phải, không phải, Trần Dương ca ca không phải bạn trai. An Niên vội vàng phủ nhận nói. Kia chẳng lẽ là anh ruột, nữ hài không tin nói. Cũng không phải, dù sao không phải thân ca ca cũng không phải bạn trai. A ta đã biết, tổng hợp An Niên cho ra tin tức nữ hài tâm lĩnh thần hội nói. Thầm mến, còn không có thổ lộ. Thầm mến, An Niên ngây ngẩn cả người, thầm mến là cái gì? Người có phải hay không đặc biệt thích cùng với hắn một chỗ, thường xuyên sẽ nghĩ lên hắn, coi như cái gì đều không làm cũng thích dính tại bên cạnh hắn, hắn một không để ý đến ngươi A ngươi liền sẽ không cao hứng. Nữ hải hỏi, giống như có một chút, an niên nghĩ nghĩ cảm thấy thật là có, còn không thừa nhận người đây chính là thầm mến A. Ta cùng ngươi giảng, nữ hải vác lấy an niên cánh tay đi ra ngoài, vừa đi vừa cho an niên giảng giải đương thời nữ tính truy cầu hạnh phúc gian khổ con đường. Đầu năm nay đàm cái yêu đương không dễ dàng a ngươi đừng nhìn ngươi dài thật đáng yêu, nhưng là hiện tại chất lượng tốt nam sinh thật sự là quá quý hiếm. Chúng ta làm nữ tính, gặp phải đẹp mắt thích nhất định phải chủ động cầm xuống. Nếu là lại phát hiện nam này nhân phẩm cũng không tệ kia càng là muốn gắt gao xiết trong tay. Xiết trong tay, không sai, ngươi là không biết cái này nam nhân tốt a không biết bị nhiều ít đói khát khó nhịn yêu diễm tiện hóa nhìn chằm chằm đâu, chúng ta chẳng những muốn chủ động xuất kích còn phải nhìn lao. Nữ hài Khoa Trương nói. Bằng không, ngươi thích nam sinh liền cùng người khác chạy. Chạy sẽ như thế nào? An nhiên Hiếu Kỳ nói. Chạy sẽ như thế nào? Vậy liền không có quan hệ gì với ngươi, về sau hắn sẽ chỉ mang theo những nữ nhân khác dạo phố mua sắm ăn cái gì, trong lồng ngực không còn có vị trí của ngươi, càng sẽ không lại chuẩn bị cho ngươi hai bộ văn phòng phẩm. Không được an nhiên nghe không nổi nữa nàng chỉ cần vừa nghĩ tới trần dương về sau sẽ không lại mua cho nàng ăn ngon sẽ không còn ôm nàng nàng liền tức giận nàng hôm qua còn cố ý hôn trần dương cho hắn đưa tài vận đâu sao có thể cầm nàng cho tiền đi mời những nữ nhân khác ăn cái gì cho nên a người đến sớm làm thổ lộ sớm ngày cầm xuống nữ hài làm một cái gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống thủ thế an nhiên trừng mắt nhìn mặt lộ vẻ mê mang tiểu tuệ ra trường một cái cao lớn nam sinh hướng an nhiên phương hướng vẫy vẫy tay bạn trai ta tới ta đi trước a nữ hải chính là tiểu tuệ nàng buông ra an nhiên cánh tay cười hướng nam sinh phương hướng chạy tới nam sinh gặp nữ hài chạy tới cưng chiều mà hỏi thi thế nào giản bài thi không có đắp tốt ta cũng không biết có thể hay không đạt tiêu chuẩn kia ta cho ngươi một cái hảo vận ôm liền nhất định có thể cập cách nam hài hướng nữ hài giang hai cánh tay, nữ hài ngòn ngọt cười, một thanh nhào vào. Hảo vận ôm, chẳng lẽ cái này tiểu ca ca cũng giống như nàng có năng lực đặc thù. Vẫn là nói bạn trai ôm đều có thể mang đến hảo vận. Không thể không nói từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, huyền học giới người so với bình thường người càng thêm mê tín. An nhiên bởi vì ủng hộ công ích sự nghiệp cho nên đến chậm trong chốc lát Trần Dương xa xa hướng an nhiên vẫy vẫy tay. Trần Dương ca ca. Trông thấy Trần Dương an nhiên biểu lộ lập tức biến bắt đầu vui vẻ chủ động hướng Trần Dương phương hướng chạy tới. Thì thế nào? Trần Dương cưng chiều mà hỏi. ta Trần Dương ca ca hỏi thế nào cùng vừa rồi tiểu thư kia thì bạn trai giống nhau như đúc Giản bài thi không có đáp tốt ta cũng không biết có thể hay không đạt tiêu chuẩn. An nhiên lập lại, bất quá cái này cũng không thể xem như hoàn toàn phục chế, bởi vì nàng xác thực giản bài thi không có đáp tốt dạng này a không quan hệ tận lực liền tốt chúng ta đi ăn cái gì đi trần dương vừa cười vừa nói trần dương ca ca an nhiên giữ chặt quay người cũng đi trần dương thế nào trần dương nghi hoặc ngươi ngươi không cho ta một cái hảo vận ôm sao an nhiên hỏi trần dương sửng sốt một giây lập tức lộ ra một cái thực sự bắt ngươi không có cách nào thiếu dung hướng phía an nhiên giang hai cánh tay An nhiên lúc này nhãn tình sáng lên, học vừa rồi tiểu tuệ dáng vẻ một thanh nhào vào Trần Dương trong ngực thuận tiện bản năng cọ sát. Trần Dương ca ca, người còn không có chúc ta khảo thí thuận lợi thông qua đâu. An nhiên là một con nghiêm cần chăm chú con mèo, cần kịch bản độ cao trở lại như cũ tuyệt không phạm sai lầm. Tốt vậy chúc chúng ta An nhiên cuộc thi lần này thuận lợi đạt tiêu chuẩn. Nói xong, Trần Dương buông ra ôm ấp, lui về sau một bước kéo ra giữa hai người khoảng cách. Đi thôi, ngươi không phải muốn ăn hải sản, hôm nay dẫn ngươi đi ăn. Trần Dương ca ca, ngươi đi tài vận rồi. An Niên kinh hỉ nói, chẳng lẽ mình hôn thực hiện rồi. Tài vận, Trần Dương sững sờ, nghĩ đến vừa rồi sổ số cười nói. Có lẽ nha, cái gì tài vận, bao lớn tài vận a? An Niên truy vấn, Trần Dương từ trong túi móc ra vừa rồi mua sổ số, giao cho An Niên ta vừa rồi mua mấy chương sổ số tối về đổi một đồi, làm không tốt trong hội thưởng lớn đâu. Nhất định sẽ bên trong. An Niên lời thề son sắt nói. Vậy liền cho ngươi mượn chúc lành. Sổ số cho ngươi, đổi tặng phẩm sự tình cũng giao cho ngươi. Nếu là chúng thưởng, tiền thưởng đều cho ngươi ăn cơm dùng. Trần Dương hào phóng cam kết. Ừm, vốn chính là cho ta ăn cơm quỹ ngân sách nha. An Niên cất kỹ sổ số hấp tấp cùng sau lưng Trần Dương. Hai người lấy xe, liên chiến An Niên tâm tâm niệm niệm hải sản tiệc. Nam Nguyền. Tiến vào bao xương về sau, Trần Dương theo thói quen để an niên chọn món ăn. Mà giấu trong lòng sổ số an niên đồng học chọn món ăn đương nhiên sẽ không có điều cố kỵ thế là dừng lại lớn một chút cơ hồ niềm xong trong tiệm tất cả hải sản chủng loại. Trần Dương nhìn xem tràn đầy một bàn hải sản tiệc lần nữa kiên định mình đầu tư cổ phiếu quyết tâm. Nữ sĩ, xin hỏi tôm hùng muốn hiện tại giúp ngài chế tác sao? Nam Nguyên chủ đánh chính là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, cho nên tất cả đỉnh cấp hải sản đều là đầu bếp tự mình hiện trường chế tác. Làm một chút làm, An niên nói lấy ra điện thoại, bắt đầu thu coi thường nhiều lần, trước đó nàng đã đập tràn đầy cả bàn các loại hải sản hình ảnh, phát đầy cửa cung cách. Đinh, Trần Dương cầm điện thoại di động lên, phát hiện WeChat bày bên trong có người a còn hắn, Trần Dương buồn bực ấn mở, chỉ thấy Triệu Phương tại bày bên trong gào thét. Linh dị tổ hai Triệu Phương, Trần Dương, máu ngăn cản miêu muội muội. Trần Dương buồn bực trả lời ta cùng An Niên đang dùng cơm, An Niên làm cái gì? Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân toàn cử bộ người đều biết các ngươi đang dùng cơm. Nam Nguyễn A, hải sản thịnh yến, người đồng đều ba ngàn lên cao cấp phòng ăn A. Phù chú tổ Tam Mau quả nhiên quan nhị đại chính là có tiền A. Phù chú tổ Hai Lông từ khi Trần Dương tới cử bộ An Niên thường thường tại vòng bằng hữu phát mỹ thực đồ tất cả đều là chúng ta những này thăng đấu tiểu dân không ăn nổi thổ hào phòng ăn. Linh dị tổ hai triệu phương, còn có rất nhiều có tiền đều ăn không được vốn riêng quán cơm. Nhân sự khoa lưu khoa trưởng, tam mau đừng nói mò trần thị trưởng làm quan thanh chính. Trần Dương có tiền tuyệt đối không phải là bởi vì hắn là quan nhị đại. Ta cảm thấy, hắn hẳn là giỏi về quản lý tài sản tỷ như cổ phiếu cái gì. Ta còng Trần Dương có hay không tốt cổ phiếu giới thiệu A. Linh dị tổ 2 triệu phương, cầu giới thiệu cộng 1. Phù chú tổ tam mau, cầu giới thiệu cộng 2. Đằng sau một giải cầu giới thiệu, ngay cả gác cổng cũng ra khỏe náo nhiệt. Trần Dương rất là lúng túng hỏi, chúng ta tại bầy bên trong thảo luận có phải hay không là không được tốt. Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân, không có việc gì, nếu không phải không thể dùng huyền môn thuật pháp làm đầu tư, lão đạo ta mỗi ngày ngồi sổm nơi giao dịch cổng nhìn người vận thế đi. Nhân sự khoa lưu khoa trưởng, còn cần ngươi ta cái này trong nhà liền có thể tính ra đến chi kia cổ phiếu chứng linh dị tổ hai triệu phương đừng nói nữa đều là nước mắt a phù chú tổ tam mau ta nhớ được ngươi chính là bởi vì dùng huyền môn thuật pháp quấy nhiễu thị trường chứng khoán bị bắt tới cửu bộ a linh dị tổ hai triệu phương đừng nói mò cái gì quấy nhiễu thị trường chứng khoán ta chẳng qua là tìm một cái tài vận người tốt đi theo mua 10 vạn khối tăng lên gấp đôi ta liền rời đi linh dị tổ hai thẩm chi ngữ sau đó toàn bộ quyên cho hồng mông quỹ ngân sách Linh dị tổ hai triệu phương, người một cái thi đại học gian lận có ý tốt nói ta ta tối đa cũng chính là bảng môn tả đạo phát điểm tiền của phi nghĩa, người ngược lại tốt quốc gia thi đại học cũng dám quấy nhiễu, văn khốc tinh làm sao không có đánh chết ngươi. Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân, nhất khôi hài chính là cuối cùng còn không có thi đậu. Linh dị tổ hai triệu phương, ha ha ha ha ha. Phù chú tổ tam mau, ha ha ha. Trần Dương nhìn xem bầy bên trong một mảnh soát bình phong ha ha âm thanh, đột nhiên cũng có chút hiểu rõ cử bộ những người này là thế nào bị triệu tập tới, làm không tốt cái này cử bộ là huyền học giới lao động cải tạo trại tập trung. Phát hiện này để Trần Dương rất là uể oải nhưng là bầy bên trong còn đang không ngừng lẫn nhau vạch khuyết điểm. Linh dị tổ hai triệu phương ta nhớ được chúng ta bộ bên trong có phải hay không còn có một cái thằng xui xẻo, bị cưỡng ép liên lụy. Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân ai? Ai? Nhân sự khoa lưu khoa trưởng, trước từng tổ từng tổ dài, trận pháp đại sư lưu dài kỳ Phù chú tổ tam mau, hắn làm sao bị liên lụy Nhân sự khoa lưu khoa trưởng, gia hòa này thích bày trận Nhưng là hiện tại người nước hoa miệng mật độ bao lớn a tất đất tất vàng nào có cho hắn bày trận Vì không ảnh hưởng người bình thường, hắn liền cố ý chạy đến thâm sơn rừng hoang bên trong đi bày trận Kết quả bị ba cái túi đeo lưng khách xông vào, bị vây trọn vẹn bảy ngày Linh dị ba tổ rượu thuốc lá đạo nhân Xảy ra nhân mạng Nhân sự khoa lưu khoa trưởng Không, việc này lên tin tức hắn sau khi nhìn thấy Vội vàng chạy trên núi cho người ta phóng xuất Bất quá vì tìm ba người này Nơi đó cảnh sát điều động đại lượng nhân lực vật lực lên núi lục soát cứu Ngay cả máy bay trực thăng đều phái mấy đỡ Tạo thành gần ngàn vạn công cộng tài nguyên lãng phí Phù chú tổ tam mau, nhiều tiền như vậy Vậy hắn làm bao lâu mới thành công chuộc thân Nhân sự khoa lưu khoa trưởng Cũng không mấy năm, hắn chạy đến cổ đại chiến trường đi bảy trận duy nhất một lần vòng mấy trăm con quỷ hồn, so với các ngươi một con một con bắt kiếm tiền nhiều. Linh dị tổ hai triệu phương ta dựa vào ta cũng muốn đi nghiên cứu trận pháp. Trần Dương nhìn không được, hắn cảm thấy lại nhìn tiếp, hắn đối với cử bộ ban sơ hình ảnh sẽ triệt để sụp đổ, mặc dù đã sụp đổ không sai biệt lắm. Để điện thoại di động xuống, Trần Dương chuẩn bị cùng an niên cùng một chỗ chuyên tâm ăn cơm. Một bàn lớn hải sản Trần Dương đều đã làm tốt lãng phí chuẩn bị Nhưng là An Niên ngạnh sinh sinh ăn hết tất cả cuối cùng gục xuống bàn không muốn động Nếu không phải Trần Dương kiên quyết ngăn cản An Niên hận không thể tại chỗ biến thành mèo đen Để Trần Dương ôm về nhà Ăn không vô cũng không cần ăn nhiều như vậy Về đến nhà, nhìn xem bày tại trên ghế lon An Niên Trần Dương không nhịn được cười Nhưng vẫn là trở lại đi y dược trong Dương tìm kiện vị tiêu thực phiến đi Ta ăn được chỉ là có chút chống đỡ An Niên ôm bụng nói, câu trả lời này cùng nói ta không phải béo, chỉ là thịt rất nhiều khác nhau ở chỗ nào. Trần Dương lắc đầu, rót một chén nước cầm thuốc đi tới, đã thấy An Niên một tay cầm sổ số, một tay cầm điều khiển từ xa, đang không ngừng đổi đài. Đem thuốc uống, Trần Dương nói, không cần, mấy trăm năm lệ quỷ ta đều có thể nuốt chỉ là một bữa hải sản tính là gì. An Niên vừa nói, một bên hỏi Trần Dương, Trần Dương ca ca, đổi tảng phẩm chính là cái nào đài? Ta xem một chút, Trần Dương cầm qua sổ số nhìn một chút, sau đó nói. 18 kênh, An Niên lập tức đem TV xoay tròn đến thứ 18 kênh, nhưng là khoảng cách mở thưởng còn có nửa giờ, mà lập tức cái này kênh ngay tại phát ra đương thời lửa nóng nhất thân tượng kịch. Mở thưởng còn có nửa giờ, người có thể lại nhìn một tập phim hoạt hình. Trần Dương nói, không sao, liền nhìn cái này đi, vạn nhất bỏ qua mở thưởng làm sao bây giờ. An Niên cự tuyệt nói. Người cứ như vậy xác định trong hội thường a Đó là dĩ nhiên, khẳng định bên trong. An Niên một mặt chắc chắn nói. Trần Dương ca ca người cũng ngồi ở đây nhìn, chúng ta cùng nhau chờ mở thường. Được ta đi đem ta chén nước lấy tới. Trần Dương bật cười, đi phòng bếp rót cho mình một ly nước, sau đó ngồi tại An Niên bên cạnh cùng nhau chờ mở thường. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách chỉ có phim truyền hình bên trong nam nữ chủ đối thoại âm thanh. Người vì cái gì mua cho ta ăn ngon. Nữ chính hỏi, bởi vì ta thích ngươi à? Nam chính, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Nữ chính, bởi vì ta thích ngươi a Nam chính, ngươi, ngươi, nữ chính thẹn thùng cúi đầu. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, để chúng ta về sau có thể quang minh chính đại cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ lữ hành cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Làm bạn gái của ta đi. Nam chính thâm tình nói. Nữ chính mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhẹ gật đầu. Cái này cái quỷ gì kịch bản, xưa nay không nhìn Mary su kịch Trần Dương nghiêm trọng không thích ứng, cũng không biết loại này kịch là thế nào qua radio tổng cục xét duyệt. Trần Dương ca ca, An Niên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Dương. Thế nào, Trần Dương thuận miệng đáp. Người vì cái gì mua cho ta ăn ngon? An Niên hỏi, đài này từ làm sao có chút quen? Người vì cái gì đối ta tốt như vậy? An Niên tiếp tục hỏi, chẳng những quen thuộc tựa hồ vừa rồi liền nghe qua. Người có phải hay không cũng thích ta. Giống trên tivi ca ca thích thì thì kia đồng dạng. An Niên vô cùng chăm chú hỏi. Ta sát ta liền nói loại này kịch không nên qua thầm, lập tức dậy hư tiểu hài tử Người có phải hay không cũng muốn làm bạn trai ta. An Niên liên tiếp bốn cái vấn đề, một cái so một cái kinh tâm động phách. An, An Niên a Trần Dương cảm thấy mình thanh âm đều run run. Người còn nhỏ, cha ta cũng nói ta còn nhỏ, để cho ta không nên gấp gáp tìm bạn trai. An nhiên nhận đồng gật đầu. Đúng, bộ trưởng nói không sai. Trần Dương thở dài một hơi. Loại kia ta lại lớn lên một điểm, muốn tìm bạn trai thời điểm ngươi lại làm bạn trai ta có được hay không? An nhiên vẻ mặt thành thật nói. Nói xong ta trước tiên đem ngươi dự định, dạng này ngươi lại không thể bị bên ngoài đói khát khó nhịn yêu diễm tiện hóa lừa gạt đi, không phải ta sẽ chán ghét nàng. Ta chán ghét nàng, nàng thế nhưng là sẽ xui xẻo, rất có thể sẽ té gãy chân an niên cảm thấy nếu có một nữ nhân như vậy xuất hiện nàng rất có thể sẽ đòi hỏi đến đối phương chân gãy đói khát khó nhịn tiêu diễm tiện hóa chẳng lẽ lại là triệu phương dạy a mở thưởng mở thưởng lúc này phiến đuôi khúc phát ra kết thúc tiến vào sổ số mở thưởng khâu nhưng là trần dương đã bị an niên vừa rồi kia một phen linh hồn khảo vấn hỏi hoang mang lo sợ không có suy nghĩ đến mức sổ số chúng thường tin tức đều không thể để hắn lấy lại tinh thần mươi 38, cửu bộ, bộ trưởng văn phòng, an bộ trưởng ngay tại xử lý hắn rời đi trong khoảng thời gian này đọng lại văn kiện. Một phần văn kiện xử lý xong an bộ trưởng đưa tay đi lấy chén trà bên cạnh khóe mắt liếc qua viết qua máy tính màn hình thời điểm phát hiện máy vi tính dưới góc phải bỗng nhiên bắn ra một cái nhắc nhở không Có người cho hắn phát biểu kiện rồi. An bộ trưởng kỳ quái nhíu nhíu mày lại tạm hoãn trong tay công việc ấn mở hòm thư, nhìn mấy lần về sau An bộ trưởng thần sắc lập tức biến nghiêm túc lên, hắn cầm điện thoại lên cho Lưu Khoa trưởng đánh qua, Lưu Khoa trưởng thông chi tất cả mọi người trở về họp. Sau một giờ tất cả có thể gấp trở về cử bộ thiên sư toàn bộ tụ tập tại trong phòng họp. Triệu Phương vừa tiến đến An vị tại An Niên bên người nghe ngóng nói, miêu muội muội bộ trưởng làm gì bỗng nhiên tổ chức hội nghị khẩn cấp a. Ta cũng không biết ta cũng là mới trở về. An nhiên lắc đầu, lão đạo sĩ, ngươi biết không? Triệu Phương lại đến hỏi ngồi tại đối diện nhìn điện thoại di động rượu thuốc lá đạo nhân. Rượu thuốc lá đạo nhân vội vàng nhìn điện thoại, không có rảnh phản ứng hắn. Ngươi nhìn cái gì đấy? Triệu Phương gặp rượu thuốc lá đạo nhân không để ý tới hắn, không có tính nhẫn nại đi tới, xem xét đối phương điện thoại, lập tức quên mình vừa rồi vấn đề. nha nghiên cứu, cổ phiếu đâu? Đúng vậy à, đúng vậy a ta hai ngày trước nhìn tài chính và kinh tế tin tức bên trong chuyên gia đều nói gần nhất sẽ nghênh đón thị trường chứng khoán tăng giá ta dự định chọn mấy cái thử thời vận. Rượu thuốc lá đạo nhân vui vẻ nói, tìm vận may, không có nội tình tin tức a Ngồi tại rượu thuốc lá đạo nhân sát vách tam mau cũng tiến tới hỏi. Nội tình tin tức, lại không cho xem tướng, cũng không cho đo lường tính toán, chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng tìm ai hỏi đi. Rượu thuốc lá đạo nhân nhà rãnh nói. Muốn nói tại đầu tư phương diện này, huyền môn bên trong người so với người bình thường liền muốn cực hạn nhiều hơn. Bởi vì bọn hắn hiểu xem tướng, lại không luận kỹ nghệ cao thấp nhiều ít đều có thể nhìn ra một chút khí vận đến. Nhưng là nếu như bọn hắn đi theo những cái kia khí vận người tốt cùng một chỗ đầu tư, phát chút ít tài ngược lại là không quan trọng, nếu là phát lớn tài quay đầu hết thảy đều phải trả lại. Tự hồ là thiên đạo tại từ nơi sâu xa ngăn cản huyền môn đám người dùng thuật pháp đầu cơ trục lợi. Cho nên a vẫn là thành thành thật thật mua quỹ ngân sách đi, mặc dù kiếm ít nhưng là ổn thỏa a Tam mau nói, quỹ ngân sách là cái gì? Nghe nửa ngày nghe không hiểu an niên hỏi một bên Trần Dương. Một loại quản lý tài sản sản phẩm. Trần Dương nghĩ nghĩ cảm thấy nói rõ lý lẽ tài sản phẩm an niên cũng không nhất định hiểu, liền lại giải thích cặn kẽ một chút. Chính là đem người không cần tiền, giao cho người khác, người khác sẽ giúp ngươi đầu tư, tỉ như mua cổ phiếu công trái cái gì? tăng về sau ngươi liền có thể cầm tới lợi tức, có thể tiền đẻ ra tiền. Tiền còn có thể sinh tiền sao? Có thể sinh nhiều ít? An Nhiên kích động mà hỏi. Nhìn loại hình, bình thường phong hiểm càng cao ích lợi càng cao. Quỹ Ngân sách 5 ít lợi đại khái tại 10% tà hữu cổ phiếu liền không nói được rồi, lật mấy lần cấp mấy chục lần cũng có thể. Toa Trần Dương ca ca ngươi tốt hiểu a. Toa Trần Dương ngươi tốt hiểu a. Nếu như nói trước một cú Trần Dương còn có thể cười nhận lấy, như vậy sau một câu liền để Trần Dương lên một thân nổi da gà. Lúc này, đầy phòng họp người tất cả đều hai mắt sáng lên nhìn hắn chằm chằm. Trần Dương một hồi lâu không thoải mái. Trần Dương, người khẳng định đầu tư đi, mua chi kia cổ phiếu, chia sẻ một chút. rượu thuốc lá đạo nhân hẩn không thể từ bàn hội nghị đầu kia bỏ qua tới. Ta không có mua, Trần Dương lắc đầu. Không có việc gì, ngươi chọn một chi, ngươi nói chi kia tốt, ta mua cái nào chi. Đợi chút nữa ta đem hôm nay mâm lớn phát bảy bên trong A. Nói rượu thuốc lá đạo nhân liền bắt đầu sơ shot cổ phiếu mâm lớn, sau đó xoát xoát hướng bảy bên trong phát. Trần Dương xấu hổ vô cùng, hắn nghe được điện thoại chat thanh âm nhắc nhở, nhưng là hắn căn bản không muốn đánh mở điện thoại thế nhưng là trong phòng họp mười mấy ánh mắt cùng một chỗ nhìn hắn chằm chằm, đặc biệt là An Niên cũng ở một bên tham gia náo nhiệt nhìn Trần Dương khó chịu không được. Ta, ta đối cổ phiếu không có gì nghiên cứu. Trần Dương tiếp tục chối từ. Không sao chúng ta liền mua một hai vạn thử một chút thua thiệt cũng thua thiệt không có bao nhiêu chủ yếu là chúng ta nơi này liền ngươi một người bình thường mà lại chúng ta còn nhìn không ra ngươi khí vận cho nên chúng ta đi theo ngươi mua không tính trái với thiên đạo quy tắc chúng ta mua yên tâm phù chú bộ hai lông cũng gia nhập thúc dục đại quân đúng ngươi liền tùy tiện chọn một chi kiếm lời cho ngươi trích phần trăm thua lỗ coi như chúng ta rượu thuốc lá đạo nhân khí quyển nói nói đều nói đến phân thượng này trần dương cảm thấy mình nếu là từ chối nữa tựa hồ cũng có chút không nói được nhưng là vẫn nhắc nhở Vậy ta tùy ý chọn một chi các ngươi không muốn mua quá nhiều, nếu như tăng báo cáo cuối ngày thời điểm liền ném ra ngoài đi. Minh bạch, đám người cùng kêu lên trả lời, mà lại nhân thủ một bộ điện thoại, nhìn chăm chăm Trần Dương chờ hắn tuyển. Trần Dương bất đắc dĩ, đành phải ấn mở huy chát nhìn rượu thuốc lá đạo nhân phát tại bầy bên trong mâm lớn số liệu cùng cổ phiếu tin tức. Trần Dương trong khoảng thời gian này bởi vì kém chút bị ăn nhiên ăn chết cho nên thật đúng là nghiên cứu mấy ngày cổ phiếu, lại thêm Trần Dương Thiên tư không tệ, ngược lại là nhìn ra một ít môn đảo. Nhưng là hiểu rõ càng nhiều, người mới biết được trong này nước sâu bao nhiêu, Trần Dương ngược lại không dám tùy tiện đầu tư. Bất quá Trần Dương là quan nghị đại A, hắn sinh trưởng vòng tròn bên trong, ngoại trừ hắn kỳ hoa đi làm cảnh sát về sau, cơ bản đều đi theo thương. Cho nên cổ phiếu tin tức phi tiện xem xét Trần Dương ít nhất có thể tìm tới ra năm con nhìn quen mắt công ty cổ phiếu. mua Mùa chín chi này đi chi này nhìn không tệ hẳn là sẽ chướng. Này nhà công ty là Trần Dương một cái cao trung đồng học mở. Năm ngoái họp lớp thời điểm Trần Dương cùng cái này đồng học tán gẫu qua. Dựa theo hắn ngay lúc đó quy hoạch này nhà công ty phát triển phải rất khá. Nhanh mua mua mua. Đám người ôm điện thoại bắt đầu mua sắm. Hiển nhiên từng cái đều là mở qua hộ. Xem ra là thật nghèo a nào giống muội muội nàng, lên đại học thời điểm vì kiếm tiền đặc địa chọn tài vụ chuyên nghiệp Kết quả phát hiện huyền học lưới về sau, kế toán chứng đều không đi thi Trần Dương oán thầm một trận, vừa quay đầu lại, phát hiện liền canh tài là cái gì cũng không biết an nhiên vậy mà cũng tại cúi đầu thao tác Trần Dương hiếu kỳ đến gần xem thử, phát hiện tình lình cũng là cổ phiếu giao diện an nhiên, người cũng mở tài khoản rồi Ừm ta nhớ ra rồi Năm ngoái thời điểm triệu nhị ca giúp ta mở qua hộ, ta còn mua qua một vạn khối tiền đâu. An Niên vừa nói, một bên ngón tay một điểm thẻ ngân hàng bên trong tiền tiết kiệm toàn bộ đạo nhập. Người mua nhiều như vậy làm gì? Chọn vẹn 360 vạn 1.800 năm, xem xét con số này liền biết là toàn bộ quăng vào đi, Trần Dương muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhiều không, An Niên nháy nháy mắt, vô tội nói. Người không phải nói đem không cần tiền đều bỏ vào sao? Cho nên ngươi là ngay cả 50 khối tiền đều không cần hoa cùng một chỗ quăng vào đi, đây là triệt để ỉ lại vào mình đúng không? Còn có, bọn hắn không phải về cử bộ họp sao, làm sao biến thành quản lý tài sản đại hội? Cha ta tới, an niên lỗ tai khẽ động bỗng nhiên hô một tiếng. Mau mau, đám người dừng lại luống cuống tay chân động, thu điện thoại di động, thu điện thoại di động, về chỗ ngồi, về chỗ ngồi, trong phòng họp trong nháy mắt biên an tĩnh lại, từng cái ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc vô cùng. Lại một lát sau Trần Dương nghe được cửa phòng hội nghị truyền đến tiếng bước chân. Còn có cái này thao tác, bọn hắn là coi an nhiên là cảnh khuyển, không đương cảnh mèo dùng a Tiếng bước chân càng ngày càng gần, An Bộ trưởng cùng Lưu Khoa trưởng một trước một sau tiến vào phòng họp. An Bộ trưởng trực tiếp đi đến thủ vị ngồi xuống, Lưu Khoa trưởng thì ngồi ở bên cạnh. Cửu bộ công việc hoàn cảnh không có cái khác cơ quan bộ môn nhiều như vậy bệnh hình thức an bộ trưởng ngồi xuống về sau hồi ước trực tiếp bắt đầu ta vừa rồi tiếp vào trước từng tổ từng tổ dài liêu dài kỳ biêu kiện nói tại Lam suối thị phát hiện huyết phách. Huyết phách, đám người một chàng tốt lên, lẫn nhau nhìn mấy lần về sau trên mặt đều nhiều hơn mấy phần ngưng trọng Không sai, huyết phách xuất hiện đại biểu cái gì ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng. Huyết phách chỉ có thể là thiên sư dùng cấm thuật tận lực luyện chế mà thành thủ đoạn hung tàn vô cùng. Ta cần nhất tổ người đi lam suối thị hiệp trợ lưu dài kỳ cùng một chỗ điều tra cái này lên vụ án các ngươi ai nguyện ý đi. An Bộ trưởng hỏi, Bộ trưởng cái này huyết phách cái gì cấp bậc? Thẩm chi ngữ hỏi, đoán sơ qua thực lực tương đương tại quỷ tướng. An Bộ trưởng nói, quỷ tướng cấp bậc cùng quỷ vương cách xa một bước tương đương với gần ngàn năm oán khí. Huống chi còn là huyết phách bản thân so quỷ tướng còn khó đối phó mà lại cựu thị thiên sư. Triệu Phương khó được nghiêm trình phân tích nói. Đám người ngươi một lời ta một câu phát biểu lấy đối huyết phách đề nghị, chỉ có nhất tổ hai người hoàn toàn không biết huyết phách là cái gì thế là chỉ có thể không có việc gì trầm mặc. Trần Dương ca ca, Lam suối thị ở nơi nào a? Có chút nhàm chán an niên nhỏ giọng hỏi một bên Trần Dương. Tại Hoa Quốc Nam Bộ, là một tòa ven biển thành thị. Trần Dương trả lời, ven biển thành thị, vậy có phải hay không có rất nhiều hải sản? Đúng, Nam Nguyên Hải Sản có một bộ phận chính là từ nơi đó mua sắm. Nam Nguyền An nhiên lúc này nhãn tình sáng lên tại ồn ào trong phòng họp bỗng nhiên cọ một chút đứng lên, đồng thời cao cao dơ lên tay phải của mình ta. Ta cùng Trần Dương ca ca đi. Không được, An Bộ trưởng không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Vì cái gì? An nhiên phòng má hỏi. Lần này quá khứ là điều tra, người nơi nào sẽ điều tra? An Bộ trưởng nói, ta sẽ không Trần Dương ca ca sẽ a Trần Dương ca ca là cảnh sát am hiểu nhất điều tra. Ngay cả nàng năm ngoái tìm không thấy phạm nhân bản án, Trần Dương ca ca đều cho nàng tra ra được đâu. Vậy cũng không được, An Bộ trưởng vẫn là không đồng ý. Huyết phách quá mức nguy hiểm, Trần Dương là người bình thường, trên người hắn hộ thân phù ngăn lại được lệ quỷ, ngăn không được huyết phách. Ta, ta sẽ bảo hộ Trần Dương ca ca. An Nhiên sốt ruột tỏ thái độ nói. Lại là câu nói này. Mặc dù không phải lần đầu tiên nghe được nhưng là thói quen bảo hộ người khác Trần Dương, nghe được câu này vẫn là có mấy phần không được tự nhiên. Không được huyết phách cùng phổ thông lệ quỷ không giống, huyết phách là thiên sư dùng cấm thuật nuôi ra không giống bình thường lệ quỷ, người đến lúc đó đối mặt không chỉ là huyết phách khả năng còn có cái khác thiên sư căn bản là không có cách phân thân bảo hộ Trần Dương. Ngồi xuống, an bộ trưởng thái độ kiên quyết nói, an niên nói không lại phụ thân, đành phải nghe lời ngồi xuống, một mặt thất vọng. Không có việc gì, Trần Dương thấp giọng an ủi. Chờ nghỉ chính chúng ta đi. Hắn đại khái có thể minh bạch an niên vì cái gì nghĩ như vậy đi lam suối thị An niên trong nháy mắt khôi phục tinh thần, hai mắt một lần nữa biến sáng lấp lánh. Thật sự là dễ dụ Trần Dương nhịn không được cong cong khóe miệng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy an niên cùng Trần Dương đi thật thích hợp. thẩm chi ngữ bỗng nhiên nói. Trần Dương sững sờ quay đầu nhìn sang. Vì cái gì? Thậm chi ngữ xem như cử bộ đông đảo thuộc hạ bên trong tương đối nghiêm chỉnh một cái, cho nên an bộ trưởng vẫn là rất xem trọng ý kiến của hắn. Tuy nói chỉ là điều tra mà thôi, nhưng là chúng ta hay là sẽ cùng huyết phách đối mặt. thẩm chi ngữ giải thích nói, mà huyết phách nhìn trời sư có trời sinh định ý, chạm mặt sẽ kích thích huyết phách. Nhưng là An Niên không giống, An Niên không phải chính thống thiên sư, lại tự mang trừ tà năng lực đã không kích thích huyết phách lại có năng lực áp chế, là tất cả chúng ta bên trong người chọn lựa thích hợp nhất Còn Trần Dương, trên người hắn có cao cấp khu quỷ phù chỉ cần tùy thân mang theo tự vệ hẳn không có vấn đề An Bộ trưởng nhíu mày, hắn quay đầu hỏi Trần Dương cầu chứng đạo người có cao cấp khu quỷ phù Có Trần Dương gật đầu Trần Ngư cho hắn không ít bất quá An Niên quá mức cường hãn, hắn một mực không có gì cơ hội dùng chính là một hộp lớn còn tại hắn trên xe đâu. Vậy thì tốt ngươi cùng An Niên đi thôi. An Bộ trưởng trầm ngâm một lát cuối cùng đồng ý thẩm chi ngữ đề nghị. An Niên đối với chuyện điều tra không hiểu, trôi qua về sau chuyện điều tra ngươi để tâm thêm. Còn cao cấp khu quỷ phù, ngươi có thể tìm bộ tài vụ thanh lý, nhiều mua hai tấm phòng thân. An Bộ trưởng khó được hào phóng một lần Không cần ta cái này vẫn rất nhiều Trần Dương thuận miệng trả lời một câu Từ đều nhịp hấp khí thanh bỗng nhiên tại trong phòng họp vang lên Liền ngay cả An Bộ trưởng nhìn xem Trần Dương biểu lộ đều có chút kinh ngạc Đêm đó 8 điểm, Lam suối thị sân bay Trần Dương kéo lấy hành lý An nhiên đi ở phía trước Một đôi hai mắt thật to tại trong dòng người tìm kiếm lấy người nào đó bóng dáng Bên kia bên kia An nhiên bỗng nhiên chỉ vào cửa vào một cỗ xe mở môi xe zip hô. Người xác định, Trần Dương nhìn thoáng qua, chiếc xe hơi này cực kỳ cao điệu, không hề giống là cử bộ điệu thấp đơn giản công việc tác phong kỳ thật đều là không có tiền bước đi ra. Xe bên cạnh cũng không có đứng đấy người, không hề giống là tới đón người. Ừm, liền chiếc xe kia phía trên có linh khí lưu động. An nhiên khẳng định nói, tốt a huyền học giới có khác biệt nhận thức phương thức. Hai người đi đến bên cạnh xe, mới phát hiện trong xe đang nằm một cái mặc áo sơ mi hoa nam tử trung niên. Nam tử niên kỳ nhìn cùng lưu khoa trưởng không sai biệt lắm, nhưng là so lưu khoa trưởng phong lưu phóng khoáng nhiều lắm, mang theo hắc không kính dâm, miệng bên trong cắn một cây cá mực tia, gặp có người đến gần cũng không có chỉ là uể oải cầm xuống kính dâm nhìn nhìn, trọng điểm nhìn nhìn Trần Dương về sau nói ra cử bộ hiện tại thiếu người đều thiếu đến muốn chiêu người bình thường sao. Trần Dương xác định, người này chính là phụ trách tiếp đãi hắn cùng An nhiên trước từng tổ từng tổ dài liêu dài kỳ. Tiền bối tốt, Trần Dương cung kính xưng hô nói. Tiền bối tốt, An Niên cũng nhu thuận đi theo hô. Tốt tốt tốt lên xe. Liêu dài kỳ cuối cùng ngồi dậy, đem phía sau lưng cái ghế điều tốt, tiếp lấy người hướng tay lái phụ ngồi xuống nói. Hành lý cất kỹ tới lái xe. Trần Dương. Trần Dương không nói gì, đem hành lý đặt ở chỗ ngồi phía sau, lại điều chỉnh một chút cho An Niên trừ lại chỗ ngồi không gian quay người ngồi lên vị trí lái. Đi gần biển đường nắng sớm khách sạn, thắt chặt dây an toàn, liêu dài kỳ nói cho Trần Dương mục đích. Một hồi ta cho ngươi chỉ đường, Trần Dương nhẹ gật đầu, tiền bối, An Niên bỗng nhiên tiến đến liêu dài kỳ bên người. Tiểu nha đầu làm sao còn không lên xe chúng ta đi quán rượu. Ta muốn ngồi Trần Dương ca ca bên cạnh. An niên nháy một đôi mắt to, một mặt ngây thơ nói. Giọng nói của nàng nghe không giống như là thình cầu, nhưng là mềm mềm thanh âm nghe cũng làm người ta có chút không đành lòng cự tuyệt huống chi vẫn xứng lấy khả ái như vậy khuôn mặt. Liêu dài kỳ nhìn một chút chỗ ngồi phía sau bị hành lý chiếm một phần ba chỗ ngồi có chút không muốn đi cười hì hì lắc lư nói ta còn phải giúp ngươi trần dương ca ca chỉ đường đâu. Không sao chúng ta có thể dùng điện thoại hướng dẫn A. An Niên thích nhất điện thoại hướng dẫn, có nó đi nơi nào cũng sẽ không lạc đường. Liêu dài kỳ không muốn đi chỗ ngồi phía sau, nhưng là lại không thể để cho Trần Dương mở ra cây khác xe đi, giờ khắc này, hắn thật sâu có một loại bị mình hố cảm giác. Cuối cùng Liêu dài kỳ vẫn không thể nào chống lại An Niên ngây thơ nhìn chăm chú yên lặng bỏ đi chỗ ngồi phía sau, An Niên như nguyện ngồi ở Trần Dương bên người, giúp Trần Dương mở ra con đường hướng dẫn. Lam suối thị là một cái cỡ lớn thành phố du lịch, vì phối hợp du lịch cho nên sân bay vị trí cách cảnh khu còn rất gần từ sân bay xuất phát đại khái nửa giờ liền đặt tới liêu dài kỳ cho bọn hắn dự định khách sạn. Liêu dài kỳ đem kính dâm treo ở hoa của mình trên áo sơ mi, một bên mang theo hai người hướng trước tử điếm lên trên bục đi, một bên đắc ý giới thiệu nói quán rượu này là Lam suối thị quy cách cao nhất khách sạn, là kiểu dáng châu Âu tập đoàn năm ngoái mới kiến tạo hoàn thành kinh doanh chưa tới nửa năm thời gian điểm này phong thủy là ta nhìn bằng hữu của ta tới dừng chân hết thảy có thể cho các ngươi đánh chiết khấu 70%. dựa theo cử bộ cho các ngươi dự toán tiêu chuẩn các ngươi chỉ có thể ở tiêu ở giữa bất quá có ta ở đây ngang nhau giá vị có thể ở cảnh biển phòng thế nào ta đối với các ngươi không tệ đi kiểu dáng châu âu tập đoàn an niên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đúng vậy a chính là thế giới kia khách sạn nghiệp xếp hạng 5 vị trí đầu cái kia ở clip tập đoàn liêu dài kỳ kỹ càng giới thiệu nói À, à à ta biết, An nhiên bỗng nhiên hưng phấn hướng phía trước đài chạy tới. Nữ sĩ, xin hỏi có dự định sao? Xinh đẹp nhân viên lễ tân hỏi. Có, hai gian cảnh biển phòng, lưu Tiên sinh dự định. Liêu dài kỳ tiêu sái dựa vào tại trước đài bên trên. Được rồi, chờ một lát. Sân khấu xác nhận một chút về sau nói. Có, xin đem thẻ căn cước cho ta. Cho, An nhiên móc ra thẻ căn cước của mình, hộ tống thẻ căn cước còn có một chương kim quang lóng lánh tấm thẻ. Thì thì ta cái này có thể dùng sao? Sân khấu mỹ nữ nhìn thoáng qua an nhiên đưa tới tấm thẻ, biểu lộ có một nháy mắt kinh ngạc, lập tức nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn mấy phần. Đương nhiên có thể nữ sĩ tấm thẻ này là tử điếm chúng ta siêu cấp thẻ khách quý, ngài có thể sử dụng nó miễn phí vào ở trong tử điếm tất cả gian phòng, bao quát phòng Tổng thống, xin hỏi cần thăng cấp sao? Tổng thống, miễn phí, một bên liêu dài kỳ bị hù một cái lảo đảo tiêu sái động tác suốt cuộc duy trì không ở. Trần Dương ca ca chúng ta muốn hay không ở phòng Tổng thống, tỷ tỷ này nói chúng ta có thể ở phòng Tổng thống. An Niên hỏi vừa mới đi tới Trần Dương. Từ bỏ phòng Tổng thống quá lớn ở phổ thông cảnh biển phòng là được. Trần Dương nói cũng móc ra thẻ căn cước của mình cùng vip thẻ. A kia phổ thông cảnh biển phòng là được rồi. An Niên quay đầu cùng sân khấu nói. Chờ một chút, lấy lại tinh thần liêu dài kỳ ngăn cản nói. Một gian cảnh biển phòng, một gian phòng Tổng thống liêu dài kỳ nhìn nói với trần dương các ngươi không ở ta ở a kia đem ngài thẻ phòng cho ta ta ở ngươi gian kia trần dương cũng không để ý không cần nha hai gian đủ liêu dài kỳ vừa muốn móc phòng của mình thẻ an niên bỗng nhiên lên tiếng tiền bối một gian chúng ta một gian ta liêu dài kỳ bừng tỉnh đại ngộ trách không được một người bình thường có thể đi vào cửa bộ tình cảm là con dệt tới nhà a trần dương chương 39. mươi Làm xong vào ở thu thập xong hành lý, nửa đêm 12 giờ Trần Dương mang theo An Niên xuống lầu, bọn hắn cùng Liêu Dài Kỳ đã hẹn 12 giờ dưới lầu đại đường sẽ cùng. Trần Dương cùng An Niên đúng hạn xuống lầu, lại đợi 5 phút về sau Liêu Dài Kỳ mới khoan thai tới chậm. Hắn lúc này đã đổi một thân quần áo mới, bất quá phẩm vị không thay đổi gì, chẳng qua là đem áo sơ mi hoa biến thành càng hoa áo sơ mi mà thôi, tóc có chút ẩm ướt hiển nhiên là vừa tắm rửa qua. Thật có lỗi, thật có lỗi, vừa mới tắm rửa một cái làm trễ nải chút thời gian. Liêu dài kỳ ngượng ngùng nói. Ai nha cái này phòng tổng thống xoa bóp bồn tắm lớn thật sự là rất thư thái, không cẩn thận nhiều ngâm một hồi. Chúng ta cũng vừa xuống tới. Trần Dương khéo hiểu lòng người nói. Nào có chúng ta cũng chờ chọn vẹn 5 phút. Chúng ta an nhiên thế nhưng là một con phi thường có thời gian quan niệm mèo. Liêu dài kỳ biểu lộ lúng túng một cái chớp mắt bất quá lập tức lại khôi phục như thường. Ha ha ha kia cái gì các ngươi thật lợi hại, làm sao làm đến cao cấp như vậy thẻ khách quý. Ta hỏi qua cửa hàng trưởng, loại này thẻ cũng không nhiều a, đến tập đoàn tổng bộ cao tầng mới có quyền lợi ký phát. Thật nhiều a, chúng ta cử bộ nhân thủ một chương đâu. An Niên trả lời, người ta âu thành đưa tới liền đưa một hộp lớn đâu. Mẹ nó, lão tử rời đi về sau cử bộ phúc lợi thế mà biến tốt như vậy. Trần Dương gặp cửu bộ vị tiền bối này sắp bị an niên đỗi chết rồi, vội vàng lên tiếng giải vây nói tiền bối, ngài để chúng ta cái giờ này xuống tới là có chuyện gì không? Ta không có gì. Liêu dài kỳ sửa sang lại cổ áo nói. Đây không phải các ngươi thật xa tới sao, liền muốn mang các ngươi ra ngoài tham quan tham quan. Tham quan, cái này đêm hôm khuya khoát lại là bờ biển, có gì có thể tham quan? Trần Dương rất nghi hoặc nhưng là không có có ý tốt hỏi ra lời. Đêm hôm khuya khoát đi tham quan cái gì a An Niên liền không có Trần Dương như vậy khéo hiểu lòng người, có không hiểu nàng liền trực tiếp hỏi. chợ quỷ nghe nói qua sao? Liêu dài kỳ biểu lộ đắc ý hỏi. chợ quỷ, Trần Dương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, là hắn lý giải ý thư kia sao? Ta biết, ta biết. An Niên kích động nói. Chính là chỉ có quỷ quái cùng thiên sư có thể tham gia phiên chợ Không sai. Liêu dài kỳ nhíu mày nói các ngươi vận khí không tệ, vừa vặn gặp phải hôm nay nửa năm một lần chợ quỷ khai mạc. Thế nào, đi với ta tăng một chút kiến thức đi. Trần Dương ca ca, an niên trong lòng rất muốn đi, bất quá nàng còn phải nghe nghe Trần Dương ý kiến. Vậy liền đi thôi, Trần Dương gật đầu, không nói đến an niên một mặt hưng phấn, chính là chính hắn cũng cảm thấy rất hứng thú đâu. Đi thôi, Liêu dài kỳ nhanh chân một bước, dẫn đầu đi ra ngoài. Một nhóm ba người từ khách sạn một đường đi đến bãi biển, mặt biển đen nhánh bên trên chỉ có xa xa hải đăng lóe ánh sáng, bất quá rầm rầm tiếng sóng biển ngược lại là so lúc ban ngày càng thêm rõ ràng. a thật nhiều quỷ a An Niên bỗng nhiên lên tiếng nói. Cái gì, nơi nào có quỷ, Trần Dương sững sờ, nơi này có quỷ, làm sao trên người hắn hộ thân phù không có phản ứng. Nơi đó trên mặt biển đều là a An Niên chỉ vào một mảnh đen kịt mặt biển nói. Trần Dương mờ mịt nhìn sang, không nhìn thấy bất cứ thứ gì theo bản năng đi móc túi áo, mới phát hiện mình lại đem kính dâm quên ở trong phòng, ta đem kính mắt quên ở gian phòng. Vậy ta giúp ngươi mở âm Dương nhãn. An Niên giật giật Trần Dương ống tay áo. Trần Dương ca ca, người cúi đầu xuống. Trần Dương theo lời xoay người, đem mặt tiến tới. An Niên tự hồ có chút sốt ruột Trần Dương con mắt còn không có nhắm lại đâu, nàng liền đã quyệt miệng nhích lại gần. Phấn nộn giống như cánh hoa bờ môi đưa đến trước mắt, càng ngày càng gần, mượn yêu ớt ánh trăng, Trần Dương cơ hồ đều có thể thấy rõ An Niên trên môi đường vân. Hoác, Trần Dương bỗng nhiên về sau rút lui một bước. Ta, An Niên không hiểu nhìn về phía Trần Dương. Ta, vừa rồi không có đứng vững. Kỳ quái, vì cái gì vừa rồi bỗng nhiên khẩn trương, mà lại nhịp tim bỗng nhiên thật nhanh Trần Dương che ngực. Ta kia một lần nữa đi, lần này cần đứng vững a cẩn thận ngã sấp xuống trong biển không có chút nào phát giác an nhiên hướng Trần Dương vẫy vẫy tay. Trần Dương âm thầm hít một hơi, cảm giác nhịp tim khôi phục bình thường về sau lần nữa cúi người, chỉ bất quá lần này hắn học thông minh, trước đó nhắm mắt lại. Hồ một cỗ nhàn nhạt mang theo mật đào mùi thơm khi thức tốc thẳng vào mặt Trần Dương cương vừa bình phục lại nhịp tim lần nữa cấp tốc nhảy lên. Chính đi ở phía trước liêu dài kỳ đi trong chốc lát về sau phát hiện sau lưng không có tiếng bước chân, thế là quay đầu nhìn thoáng qua, lần này đầu chính liền tốt nhìn thấy dạng này một bức tranh. Nữ hài quay thân ngửa đầu, nam hài xoay người cúi đầu, phối hợp đỉnh đầu vừa sáng vừa tròn mặt trăng cùng bên chân rộng lớn vô ngần biển cả hình ảnh kia thật là đáng chết lãng mạn. Ai ai ai có thể hay không khắc chế một chút cái này đại đình quảng chúng mặc dù người không nhiều, nhưng là quỷ cũng không ít a Độc thân hơn 40 năm liêu dài kỳ thô lỗ đánh gãy cái này đáng chết lãng mạn Bị người tại chỗ bắt gian sương mù trần dương bỗng nhiên bừng tỉnh Hắn cọ đứng thẳng người, mượn bóng đêm che dấu hốt hoảng thần sắc Mà an niên lại một mặt chuyện gì đều không có phát sinh biểu lộ thản nhiên tự lạc xoay người Không nhìn ra a hai người này thế mà an niên mới là tình trường lão thủ liêu dài kỳ Vì mình phát hiện cảm thấy chấn kinh Lão liêu quá phận thế mà bổng đánh uyên ương Chính là chính là kém chút liền đích thân lên Tận mắt thật là thuần tình a Mối tình đầu hương vị, nhàn nhạt ngọt, tâm dương nhãn vừa mở, mới vừa rồi còn yên tĩnh im ắng trên mặt biển bỗng nhiên biến ồn ào các loại thanh âm theo nho mà tới. Trần Dương quay người nhìn lại, lúc này mới phát hiện mặt biển đen nhánh bên trên quả nhiên có thật nhiều quỷ. Những này quỷ đều mặc thống nhất chế phục vác trên lưng lấy một cái giỏ trúc cầm trong tay một cái kẹp đồng dạng đồ vật chính nhẹ nhàng lơ lửng ở trên mặt biển hướng nơi này nhìn tới. Vừa rồi, bị vây xem rồi. Trần Dương chỉ cảm thấy mặt đằng một chút nóng lên. Nhìn cái gì vậy còn không tranh thủ thời gian nhặt đồ bỏ đi cẩn thận chụp các ngươi tiền lương. Liêu dài kỳ chỉ vào trên mặt biển bầy quỷ uy hiếp nói. Tiền lương là bảo vệ môi trường chỗ phát có ngươi một mao tiền quan hệ A. Có quỷ đỗi nói, chính là chính là có công phu nói chúng ta có bản lĩnh làm cho nhân loại ít ném điểm rác rưởi A. Không sai, nhân loại các ngươi A thật sự là quá không yêu hộ hoàn cảnh tố chất thật thấp. Đâu chỉ thấp còn không biết xấu hổ, ta hôm nay đều tại trên bờ cát nhặt 10 cái bao cao su. Mới 10 cái, ta hôm trước nhặt 15 cái, không biết xấu hổ a. Bảy quỷ tập thể lắc đầu, nhìn xem trên bờ ba người ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, phảng phất bọn hắn chính là bao cao su chủ nhân. Ta sát các ngươi đủ a, tình cảm các ngươi trước kia không phải người a. Liêu dài kỳ chán nản, đám này cô hồn dã quỷ ỉ vào cùng cử bộ ký hợp đồng, ăn chắc mình không dám thu bọn hắn đúng không? Dù sao bây giờ không phải là, có lẽ là làm cô hồn giã quỷ thời điểm bị thiên sư truy sợ, bây giờ không có cố kỵ bảy quỷ bỗng nhiên liền thích vô cùng nỗi thiên sư. Các người nếu là có bản sự, đời này đều đừng đầu thai. Phép khích dướng, ngây thơ, đúng đấy, chúng ta mới không mắc mưu. Nhìn xem liêu dài kỳ một người lực chiến bách quỷ trần dương hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, những quỷ hồn này cũng là cửu bộ an bài ở chỗ này. Ừm, an niên giải thích nói. Bất quá bên này biên chế đều đầy, cho nên hai năm này chúng ta an trí địa điểm đổi thành Everest cùng thuyết vực sông Băng Trần Dương nhìn xem vừa cùng liêu dài kỳ cãi nhau, một bên trong nước mò lấy các loại rác rưởi bầy quỳ cửa Bỗng nhiên có chút hiểu được lam suối thị hải vực vì cái gì hàng năm du khách lượng lớn như thế, vẫn còn có thể bảo trì nước sạch chất nguyên nhân Tầm ý dừng lại, miệng đắng lưỡi khô liêu dài kỳ rốt cục ý thức được mình há miệng là nhao nhao bất quá này một đám quỷ, thế là khai thác không để ý tới chính sách quay người đối sau lưng hai người hô, đi rồi, lại không đi chợ quỷ đều muốn đóng cửa. Hai người vội vàng đuổi theo thuận đường ven biển lại đi đi về trước đại khái 20 phút, tại một chỗ tương đối vắng vẻ sườn đồi chỗ dừng lại. Dưới vách liêu dài kỳ lấy ra một tờ màu vàng phù chú. Nhẹ nhàng tại trên vách núi đá vỗ, phù chú đột nhiên thông suốt, khổng lồ vách núi đột nhiên biến mất không thấy, hiện ra một đầu quỷ dị đường đi. Đường đi nhìn rất dài, không thể nhìn thấy phần cuối con đường hai bên bày đầy cần bán ra các loại vật phẩm, chủ quán có quỷ, có thiên sư, cũng có mọc ra chồn cái đuôi tinh quái, đương nhiên hộ khách cũng thế. Mỗi một cái quầy hàng bên trên đều có một chiếc đèn lồng, cũng không biết là dùng cái gì nhóm lửa, dù sao xanh mơn mờn nhìn thấy người hãi đến hoảng. Đến cầm. Lối vào liêu dài kỳ móc ra một sớp tiền giấy đưa cho Trần Dương Đây là Minh Tệ, người khẳng định không mang đi Nơi này mua đồ dùng Minh Tệ Trần Dương hiểu được, chợ quỷ quỷ tương đối nhiều nha Minh Tệ tương đối dễ dàng, bất quá có chút quầy hàng nhân dân Tệ cũng có thể dùng Liêu dài kỳ giới thiệu nói Thì ra là thế, Trần Dương nhìn một chút trong tay một chương liền mặt giá trị ngàn vạn Minh Tệ Bắt đầu lo lắng nơi này giá hàng toa thật nhiều tiền Tiền bối ngươi thật có tiền a cái này một sấp tiền có một trăm triệu nữa nha. Đồng dạng cầm tới tiền an nhiên lên tiếng kinh hô tinh tinh mắt nhìn về phía đại tài chủ liêu dài kỳ. Không có gì coi như cảm tà các ngươi quản lý thống phòng nhường cho ta đi. Liêu dài kỳ phóng khoáng nói. Tạ ơn tiền bối, Trần Dương yên lặng nhìn về phía liêu dài kỳ. Liêu dài kỳ xem xét Trần Dương biểu tình kia, liền biết ra hỏa này là cái biết giá thị trường, thế là chuẩn bị tại bị vạch chân trước chuồn mất kia cái gì quỷ này thì rất an toàn, các ngươi tùy tiện đi dạo thích gì liền mua tuyệt đối đừng khách khí. Chờ kết thúc chúng ta cửa vào gặp cứ như vậy, ta đi trước à bái. Bái an niên vui vẻ hướng hoảng hốt thoát đi hào phóng tiền bối phất tay tạm biệt. Chúng ta cũng dạo chơi đi. Trần Dương quyết định loại chuyện này vẫn là không nên chủ động điềm tình an niên, để nàng nhiều vui vẻ một hồi được rồi. Trần Dương ca ca cái kia quầy hàng thật nhiều người, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đi dạo một hồi an niên bỗng nhiên chỉ vào một cái quầy hàng nói, nàng nói rất hay nhiều người, chỉ đến đúng là người, bởi vì cái kia trước gian hàng vây quanh thật nhiều ngày xưa. Hai người tiến tới, phát hiện cái này quầy hàng bên trên bầy một chút thanh đồng cùng ngọc khí, còn có một số màu sắc bóng loáng mượt mà chân châu. Các vị thiên sư thanh này thanh đồng trùy thủ cách nay tối thiểu 1.500 năm lịch sử, người nhìn cái này màu xanh đồng, hoa văn này, bao nhiêu xinh đẹp. Mua về đường pháp khí dùng tuyệt đối sắc bén. Chủ quán là một cái toàn thân ướt sũng quỳ chết chìm. Nghe nói hiện tại huyền học lưới phú hào bảng xếp hạng hạng nhất bắt quỳ tây thi, nàng pháp khí chính là một thanh thanh đồng cổ kiếm. Bỗng nhiên nghe được muội muội danh tự Trần Dương. Nhà đầu này, tại quỷ giới nổi danh như vậy sao, đều trưởng thành nhà lời quảng cáo rồi. Bao nhiêu tiền, có người hỏi, không quý tịnh hóa rơi ta cái này một thân lệ khí, để cho ta có thể đi đầu thai là được rồi. Chủ quán nói, lão bản người cái này lệ khí cũng quá nặng, sau khi chết không ít hại người đi. Có thiên sư nói, ta hại đều là cựu gia của ta, đều là đáng chết người. Chủ quán nói. Không được, không được, lệ quỷ lấy mạng là không có cách nào đầu thay, nếu không, ngươi đem chùy thủ cho ta cùng lắm thì về sau ta gặp ngươi, không thu ngươi. Có người nói, chợ quỷ là một cái đặc thù nơi trốn, tại chợ quỷ bên trong có một cái quy định bất thành văn, vô luận quỷ quái thiên sư, tại chợ quỷ phải cùng bình ở chung, công bằng giao dịch lại không đến động võ. Nói cách khác dù cho lệ quỷ xuất hiện tại thiên sư trước mặt, chỉ cần tại chợ quỷ bên trong, thiên sư liền không được động thủ, nhưng là ra chợ quỷ liền không bị hạn chế. Đánh rắm, lão tử rời đi nơi này hướng trong biển vừa chui, các ngươi ai truy đến ta? Chủ quán cả giận nói, đám này thiên sư từng cái cáo già, đây là muốn tay không bộ đi hắn thanh đồng trùy thủ Vậy chúng ta lấy tiền lấy lòng, cái này bao nhiêu tiền? Thiên sư gặp cái này lệ quỷ không mắc mưu thế là lại hỏi. Không lấy tiền, nhưng là có thể cầm công đức đổi. Chủ quán nói, ta đi ta phải có công đức mình không giữ lại sẽ tặng cho ngươi. Tính một cái cái ngọc bội này đâu? Người kia truyền di mục tiêu, Trần Dương cũng nhìn sang kia là một cái long văn ngọc bội, thúy ngọc phía trên ngũ trảo tường khắc hình rồng khắc sinh động như thật rõ ràng, rành mạch trọng yếu nhất chính là kia ngọc chất trên mặt đất tốt, cho dù là Trần Dương loại này đối ngọc nghiên cứu không nhiều người, cũng có thể nhìn ra không phải phàm phẩm. Ngọc này linh khí cực dai, lại đã từng bị đế vương đeo qua, phía trên có chân long khí, dùng để làm hộ thân phù có thể chiêu tài trừ tà, su cắt tị hung, đeo thời gian lớn còn có điều dưỡng thân thể không hiệu. Chủ quán giới thiệu nói, người nói người một cái lệ quỷ, làm sao đối với chúng ta huyền môn hộ thân phù hiểu rõ như vậy. Có thiên sư nghi ngờ nói, chưa từng nghe qua một câu sao, hiểu rõ nhất ngươi thường thường là đối thủ của ngươi. Ta sát tiểu tử ngươi chết mấy trăm năm đi, như thế tươi mới lời kịch đều biết. Có nhân nhẫn không ở cảm thán nói, quá khen, quá khen, cái ngọc bụi này có thể dùng tiền tới mua, bất quá muốn một bộ phận nhân dân tệ một bộ phận minh tệ Nhân dân tệ một ngàn vạn, minh tệ nhất vạn ức. Chủ quán nói, đắt như thế, thứ này thả đấu giá hội bên trên cũng liền một ngàn vạn cao nữa là, người còn muốn minh tệ. Đấu giá hội bên trên ngọc bội có chân long khí sao? Chủ quán hỏi ngược lại, nhưng người đây cũng quá đắt. Có người nói, đây chính là chợ quỷ. Chợ quỷ quý không phải liền là những vật này sao? Tiện nghi đều là dương gian đồ vật, tỉ như này chuỗi chân châu, khỏa khỏa đều là cực phẩm, hai trăm vạn các ngươi lấy đi. Sạp hàng chỉ vào bên cạnh chân châu nói. Ai muốn cái đồ chơi này? Đám người lầm bầm vài câu, gặp thanh đồng dao găm cùng ngọc bội chủ quán chết sống không chịu hạ giá cuối cùng đều chậm rãi rời đi chỉ còn xem náo nhiệt trần dương cùng an niên. Hai vị muốn mua đồ vật sao? Chủ quán trông thấy duy hai lưu lại khách nhân, khuôn mặt tươi cười đón lấy nói. Muốn ta muốn mua cái này chân châu? An niên chỉ vào chân châu nói. Cái này à, nhìn ngươi đáng yêu như thế tiện mi bán ngươi, 150 vạn đi. Chủ quán nói, được, an niên cũng đã làm giòn, lúc này liền từ kia 100 triệu khoản tiền lớn bên trong rút ra một chương ngàn vạn tờ, hào khí hướng quầy hàng vỗ một cái. Một ngàn vạn, ngươi tìm ta 850 vạn. Trần Dương cúi đầu, hắn đã không có mắt thấy. Chủ quán chọn vẹn sừng suốt nửa phút mới lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Cô nương, ngươi đùa ta chơi đâu? Sao rồi? An Nhiên một mặt mê mang, cúi đầu nhìn một chút mình cho ra đi tiền, viết kép tiếng Trung kiểu chữ một ngàn vạn không sai a. Ta muốn là nhân dân tệ, ngươi cho ta minh tệ làm gì? Nếu không phải nhìn ngươi chân thân là chỉ mèo đen, chủ quán đều muốn làm trận trời đồng. Muốn người dân tệ a? An Nhiên minh bạch, nhưng là trên người nàng không có nhiều tiền như vậy a. Trần Dương ca ca Trần Dương xem xét An Nhiên ánh mắt kia liền biết đây là muốn để cho mình bỏ tiền ý thứ tuy nói hắn trong thẻ tiền là có, nhưng là An Niên làm gì mua cái này quý Trân Châu, nàng bình thường cũng không mang theo trang sức A. An Niên, người mua cái này Trân Châu làm gì? Trần Dương lập tức hỏi. Đưa cho A Di A, lần trước ta đi Trần Dương ca ca nhà, gặp A Di mang theo hoa tai làm bằng ngọc trai ta liền muốn mua cái này dây chuyền chân Châu đưa cho A Di cho là dưa muối đáp lễ, mặc dù dưa muối không ăn liền bị trộm mất. Nói đến dưa muối bị trộm, An Niên vẫn còn có chút buồn bực đâu Là đưa cho ta mẹ nó Trần Dương ngẩn người, bất quá cảm động một hồi về sau Trần Dương đột nhiên kịp phản ứng một sự kiện tiền này Tự hồ vẫn là đến hắn bỏ ra a. Trần Dương, được rồi, dù sao mẹ ta tặng dưa muối cũng không đáng mấy đồng tiền An Niên có phần này tâm ý đã rất hiếm thấy Lão bản, làm sao thu phí Trần Dương hỏi, chủ quán nhìn thoáng qua Trần Dương Hỏi, hai vị lần đầu tiên tới chợ quỷ đi Vâng, an niên vượt lên trước hồi đáp, trách không được, chủ quán hiểu rõ nói. Chúng ta quỷ đâu, bình thường đều là thu minh tể, nhưng là có đôi khi cũng thu chút nhân gian tiền, chủ yếu làm hai cái tác dụng. Loại thứ nhất đâu, là dương gian còn có hậu nhân, nếu như trong nhà hậu nhân khó khăn, số tiền kia sẽ dùng đến trợ cấp trong nhà, cũng chính là che chở tử tôn, bình thường là để thiên sư nghĩ biện pháp đem số tiền kia đưa đến dương gian hậu nhân trong tay, trợ giúp bọn hắn vượt qua nan quan. Còn có một loại chính là giống ta dạng này cô hồn dã quỷ, nhân gian không có hậu nhân thì cần muốn thiên sư đem tiền lấy danh nghĩa của mình gửi tiền đến dương gian từ thiện tài khoản, dùng để góp nhặt công đức thật sớm ngày đầu thai. Cho nên ta chỉ cần đem tiền truyền đến từ thiện tài khoản là được. Trần Dương ngoài ý muốn nhíu mày, nghĩ không ra cái này dây truyền chân châu vẫn là bán hàng từ thiện phẩm đâu. Là bằng vào ta danh nghĩa hợp thành quá khứ thu được cơ quan từ thiện hóa đơn về sau, còn muốn cho thiên sư dùng thuật pháp đốt cho ta. Chủ quán nói, thế nhưng là thời gian ngắn như vậy, ta cũng lấy không được hóa đơn a Trần Dương nói, coi như hắn hiện tại hợp thành tiền quá khứ, đối phương xác nhận thu khoản, lại mở hóa đơn, lại gửi tới, làm sao cũng phải hai ngày. Không cần, bên này đi đến ngọn nguồn, có một cái hồng mông quỹ ngân sách tại chỗ liền có thể cho hóa đơn. Thanh toán bảo chat thẻ ngân hàng, Visa ủng hộ nhiều loại thanh toán phương thức. Chủ quán đưa tay chỉ hướng bên phải. Trần Dương quay đầu nhìn lại quả nhiên gặp hai mặt nền trắng chữ màu đen cờ xí chính treo lên thật cao Đón gió tung bay bên trái viết hồng mông quỹ ngân sách mặt phải viết hiện trường mở hòm phiếu Cái này sóng thao tác cơ hồ lóe mù Trần Dương mắt trầm mặc nửa ngày Trần Dương xê dịch bước chân Ta đi mở phiếu hồng mông quỹ ngân sách hiệu suất làm việc quả nhiên rất nhanh Chỉ chốc lát sau Trần Dương liền cầm lấy hóa đơn đi về tới Hóa đơn ngẩng đầu là chủ quán vừa rồi báo cho hắn sinh tồn bát tự cùng danh tự Ngài thẩm tra đối chiếu một chút, không đúng nói có thể hết hiệu lực mở lại. Không thể không nói, hồng mông quỹ ngân sách hậu mãi nghiệp vụ vẫn là rất người quỷ tính hóa. Ta xem một chút, chủ quán mỗi chữ mỗi câu thẩm tra đối chiếu. Mình mão năm minh võ tông chính đức 14 năm mùng 4 tháng từ giờ tí ba khắc lý giải đức, không sai, người đốt cho ta đi. Lệ quỷ lý giải đức đem hóa đơn còn cho Trần Dương trần dương không có linh lực truyền tay liền đem hóa đơn cho an nhiên an nhiên tiếp nhận trong tay linh lực khẽ động hóa đơn trong khoảnh khắc bốc cháy lên mà theo hóa đơn từng chút từng chút bị đốt hết lý giải đức trong tay đồng thời từng chút từng chút hiện ra hóa đơn dáng vẻ cuối cùng kim quang lóe lên trần dương rõ ràng phát giác được lý giải đức trên người lệ khí ít một chút tốt dây truyền chân châu về các ngươi đem đi đi lý giải đức đem dây truyền đưa cho an nhiên An nhiên vui vẻ tiếp nhận hiến vật quý đồng dạng nói với Trần Dương chờ trở về Đế đô ta để thẩm đại ca trước giúp ta tịnh hóa sau đó đi phù chú bộ để tam mau tại trên chân châu vẽ mỹ dung phù chú sau đó lại cầm đi đưa cho A Di An nhiên lần trước đi Trần gia thời điểm phát hiện Trần gia mỗi người trên thân đều có phù bình an cho nên cũng không cần vẽ bảo đảm bình an phù chú mỹ dung phù cũng có thể vẽ ra đến Trần Dương chấn kinh. Có thể cha ta nói tam mao ca ca tại phù chú phương diện đặc biệt có thiên phú chính là tâm thuật bất chính, luôn thích nghiên cứu một chút kỳ kỳ quái quái phù chú tỉ như Mỹ Dung dưỡng nhan phù ăn hết không mập phù cái gì. An Nhiên nói, đây đều là một bang người nào. chương 40, chợ quỷ mãi cho đến rạng sáng mới kết thúc ba người trở lại khách sạn thời điểm vừa vặn gặp phải điểm tâm thời gian. Thế là ba người trực tiếp đi lầu 16 phòng ăn, hưởng thụ xa hoa điểm tâm buffet. Thế nào chợ quỷ chơi vui đi liêu dài kỳ cười híp mắt hỏi trời vui chính là tiền của ngươi cho quá ít hai ước mới mua hai cái biển sâu vỏ sò chợ quỷ giá hàng thật cao a mình được nhiều tiết kiệm tiền bằng không về sau đi qua không có tiền hoa nhưng làm a khục người này quỷ khác đường giá hàng luôn luôn có khác biệt nha liêu dài kỳ đoán chừng vẫn là có mấy phần ái náy, đem mình vừa rồi lấy tới một chồng hoa quả đẩy lên an nhiên bên người đến ăn nhiều một chút hoa quả tạ ơn An nhiên lập tức liền quên đi hai ước tròn minh tệ mới mua hai cái vỏ sò sự tình. Đến, Trần Dương ngươi cũng nhiều ăn chút. Liêu dài kỳ lại đem một bát hải sản cháo đẩy lên Trần Dương trong tay. Tạ ơn, không cần ta không sai biệt lắm ăn no rồi. Trần Dương trì hoãn đến, ta kia không thể lãng phí, vẫn là chính ta ăn đi. Liêu dài kỳ hào không xấu hổ lại cho bưng trở về. Cửu bộ người đều như thế dứt khoát mà không làm bộ sao. Chờ ăn xong điểm tâm các người đi trước ngủ bù Ngủ đến tự nhiên tỉnh chúng ta tái khởi đến thương lượng huyết phách sự tình Liêu dài kỳ một bên uống vào cháo vừa nói Tốt lắm tốt lắm ăn nhiên tán đồng gật đầu Ngủ đến tự nhiên tỉnh Bọn hắn đây là tới nghỉ phép sao Trần Dương nhíu mày lo thầm nghĩ tiền bối Ta cảm thấy chúng ta vẫn là thương lượng trước một chút huyết phách sự tình cho thỏa đáng Gấp làm gì a dù sao ta hiện tại cũng không biết hắn ở đâu Liêu dài kỳ khoát tay nói, ngài không biết, huyết phách không phải ngài phát hiện sao Đúng vậy à, nhưng là ta lại đánh không lại hắn tự nhiên cũng liền ngăn không được hắn Thế nhưng là, ai nha, người trẻ tuổi, không muốn nôn nóng như vậy Liêu dài kỳ đánh gãy trần dương, cầm chén bên trong cuối cùng một ngụm cháo uống xong Hài lòng đánh một ợ no nê về sau đứng lên nói Như vậy đi, chúng ta cơm trưa về sau, dưới lầu tập hợp Nói xong, liêu dài kỳ mặc cái kia dị thường dễ thấy áo sơ mi hoa trở về phòng đi ngủ đây. Trần Dương không cách nào chỉ có thể cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Dương giấc ngủ không tốt lúc ban ngày rất khó chìm vào giấc ngủ cho nên hắn để an niên về phòng ngủ đi ngủ, mình lại tại phòng khách bên cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần. Ai ngờ cái này một dưỡng thần lại mở ra thời điểm thế mà đã là một giờ chiều. Trần Dương giật giật lập tức phát giác được trong ngực của mình có cái gì cúi đầu xem đồng hồ tình trong nháy mắt biến bất đắc dĩ, một con mèo đen chính bốn chảo khép lại ủ trong ngực hắn đi ngủ. Nhà đầu này tại sao lại chạy ra ngoài, phòng khách như thế sáng cũng thua thiệt nàng ngủ được. tựa hồ không biết từ lúc nào bắt đầu Trần Dương sau khi tỉnh lại trông thấy an niên uốn tại bên cạnh hắn đi ngủ, không còn là xấu hổ kinh hoàng mà là bất đắc dĩ cưng chiều cười một tiếng có lẽ là bởi vì mỗi một lần hắn ngủ thơm ngọt thỏa mãn một giấc về sau tỉnh lại trong ngực đều có an niên nguyên nhân đi nguyên lai like nuôi mèo thật sự có trợ ở giấc ngủ mèo trong ngực mèo đen vô ý thức cọ sát cảm giác được đầu ngón tay mềm mại xúc cảm trần dương mới giật mình phát giác mình vậy mà bất chi bất giác lại bắt đầu lột mèo cái này cái này ý chí lực cũng quá không kiên định an niên an niên đi lên trần dương hô vài tiếng nhưng là trong ngực mèo đen đang buồn ngủ díp mắt căn bản bất vi sửa động trần dương gặp dùng kêu hô bất động thế là duỗi ra mấy cây ngón tay đem chôn ở trong quần áo đầu mèo cho lay ra mèo thích nhất bị người cào ba mèo đen nhắm mắt lại cọ sát thoải mái meo meo trực khiếu nhìn một chút phảng phất có tự có ý thức ngón tay trần dương chính mình cũng đối với mình bỏ tay rồi làm sao lại không quản được mình tay đâu lần thứ hai từ manh mèo trong ma pháp tỉnh táo lại trần dương dứt khoát trực tiếp hai tay đem mèo đen giơ lên dạng này dù sao cũng nên tỉnh đi Mèo mèo mèo đen tư chi trên không trung lung lay Sau đó cái đuôi một quyển Sau đó tư chi ôm lấy trần dương tay phải nghiêng đầu một cái lại tiếp tục đã ngủ Làm sao hôm nay như thế tham ngủ Một cái nhân loại bình thường Đối loại này mềm manh tiểu động vật Thật sự là sinh khí không nổi Trần dương nhìn một chút tâm đều muốn manh hóa Bất quá như thế tinh tế xem xét Nhà hắn tiệp mao quả nhiên muốn so cái khác mèo đẹp mắt Liền nói này đôi mắt tiệp mao Cái khác con mèo đều không có bắt tiệp mao Giống như an niên biến thành người thời điểm thiệp mau cũng thật dài, đêm qua. Nghĩ đến đêm qua Trần Dương ánh mắt cơ hồ không bị khống chế rơi vào mèo đen ngoài miệng, sau đó trước mắt chương này mang theo sợi dâu mèo miệng liền bắt đầu không ngừng cùng tối hôm qua phấn nộn cánh hoa môi giao thế xuất hiện, tránh Trần Dương nỗi lòng khó bình. Trần Dương ca ca một đạo mang theo giọng mũi thanh âm bỗng nhiên tại Trần Dương vang lên bên tai. Trần Dương mục nhưng hoàn hồn, mới phát hiện trong tay dơ mèo đen không biết lúc nào đã mở mắt một đôi tròn trịa mắt to chính lười biếng nhìn xem chính mình. Trần Dương tâm một hư, một không chú ý thủ hạ ý thức liền buông lỏng ra còn tại dùng chân trước dụi mắt tiểu hắc miêu vội vàng không kịp chuẩn bị rớt xuống. An nhiên Trần Dương kịp phản ứng, vừa muốn đi đón, đã thấy mèo đen một cái xinh đẹp không chung quay người, bốn chảo vững vàng rơi vào trên mặt đất. Trần Dương thấy thế, lập tức thở dài một hơi. An nhiên rơi trên mặt đất, tiếp tục dùng chân trước cọ mặt chờ thanh tỉnh, ngay tại chỗ khôi phục thân người. Trần Dương ca ca, nữ hài ngẩng đầu trên mặt còn có vừa tình ngủ đỏ ửng. Ta đói, tình cảm không phải bị mình đánh thức là đói tình a. Người đi rửa cái mặt, sau đó chúng ta đi ăn cơm. Ừm, An nhiên chân Trần ngoan ngoãn chạy tới phòng tắm. Hô, Trần Dương che ngực chột giả ái náy, kinh hoàng đồng thời nổi lên trong lòng, nhân sinh lần thứ nhất cảm thấy mê mang. Ăn cơm chưa Trần Dương điện thoại liên lạc lưu dài kỳ cuối cùng ba người tại du thuyền bến tàu tụ hợp. Thật có lỗi, chúng ta dậy trễ. Xa xa nhìn thấy một tịch cáo sơ mi hoa lưu dài kỳ tại bến tàu chờ lấy bọn hắn, Trần Dương quá khứ vội vàng nói xin lỗi. Buổi sáng nói gấp làm nhiệm vụ chính là hắn, kết quả tới chậm cũng là hắn, Trần Dương thực sự có chút xấu hổ. Không có việc gì, dù sao vé tàu cả ngày hôm nay đều thông dụng liêu dài kỳ xuất ra đã sớm lấy lòng vé tàu đưa cho hai người nói mười phút sau lái thuyền chúng ta lên đi nói xong liêu dài kỳ phía trước dẫn đường ba người cùng một chỗ đạp thượng du thuyền nói là du thuyền kỳ thật phải nói là tàu biển chở khách chạy định kỳ mới đúng một chiếc cỡ nhỏ tàu biển chở khách chạy định kỳ đây là lam suối thị cục du lịch mở gần biển tàu biển chở khách chạy định kỳ chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ sẽ vờn quanh lam suối thị hải vực đi thuyền một tuần toàn bộ hành trình năm tiếng Tàu biển chờ khách chạy định kỳ bên trên, ba người một người bưng một chén nước trái cây bởi vì Trần Dương mời khách cân nhắc đến an niên không thể uống rượu. Thế là Trần Dương thống nhất mua nước trái cây, không để ý đến nào đó tiền bối muốn rượu thỉnh cầu ngồi tại ngắm cảnh trong khoang thuyền trò chuyện tiếp xuống công việc. Đi thuyền 2 giờ về sau chúng ta sẽ tới đạt vùng biển quốc tế phụ cận ta lần trước chính là ở bên kia gặp phải huyết phách. Liêu dài kỳ nói, vùng biển quốc tế, Trần Dương nhíu mày. Không sai cho nên có thể khẳng định là cái này huyết phách khi còn sống là bị người tới vùng biển quốc tế tàn nhẫn sát hại. Liêu dài kỳ nói, vùng biển quốc tế giết người. Trần Dương cưng muốn phân tích một chút cái này vụ án, lúc này bỗng nhiên phía sau lưng mắt lạnh tiếp lấy hắn liền bị người nào đụng một chút. Thật có lỗi, không có ý tư ta không phải cố ý, không có đụng thương người đi. Trần Dương trở lại, một cái khuôn mặt Mỹ lệ mặc bãi cát váy tịnh lệ nữ hài chính một mặt áy náy hướng Trần Dương xin lỗi. Không có việc gì, Trần Dương lắc đầu trong lòng lại đột nhiên cảnh giác lên, mình thế mà tại nơi công cộng liền trò chuyện lên án giết người kiện tới. Thế nhưng là ta nâng cốc vẩy trên người ngươi, nữ hải ái náy Dương lên trong tay ly rượu không, không có việc gì, một hồi liền làm. Trần Dương không thèm để ý nói, kia, vậy ta mời ngươi uống một chén đi, không cần, thật không quan hệ, kia, thêm cái huy chat có thời gian chúng ta cùng nhau chơi đùa. Ngô đang cúi đầu uống nước dư hầu An Niên bỗng nhiên bị người đá một cước nàng quay đầu nhìn về phía kẻ cầm đầu ủy khuất nói. Tiền bối, người đá ta làm gì? Còn ăn, người cái thiếu thông minh, người Trần Dương ca ca đều muốn bị người thông đồng đi. Liêu dài kỳ chi tiết rèn sắt không thành thép hung hăng dùng ánh mắt ra hiệu An Niên hướng bên cạnh nhìn. Bị cướp đi rồi, An Niên quay đầu nhìn sang quả nhiên gặp một người mặc nhưng tiên diễm nhưng tiên diễm váy nữ nhân chính đối Trần Dương ca ca hung hăng cười. Ta cùng ngươi giảng, ngươi nhưng phải nhìn kỹ, bên ngoài nhiều ít đói khát khó nhịn yêu diễm tiện hóa chờ lấy cùng ngươi cướp người đâu. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết yêu diễm tiện hóa? Bảo vệ chủ quyền thời khắc đến, an nhiên cọ một chút từ trên ghế đứng lên, một thanh ngăn tại Trần Dương cùng nữ nhân kia ở giữa tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trịch địa hữu thanh hồ yêu diễm tiện hóa đi ra Trần Dương ca ca là ta. Phó, liêu dài kỳ một ngụm nước dưa hấu phun thành máu tươi. Vừa muốn cự tuyệt nhà gái yêu cầu Trần Dương, bị an niên trịch địa hữu thanh một câu bị hù tạm thời đã mất đi ngôn ngữ công lực. Ngươi, ngươi, nữ hải một trương sinh đẹp gương mặt bị an niên khí lại bạch vừa đỏ cuối cùng càng là hoa một tiếng khóc chạy ra. cạn bã nam, không muốn mặt, nữ hải chạy đi về sau, hai cái hư hư thực thực nữ hải khuê mật người chạy tới một người mắng Trần Dương một câu, sau đó đuổi theo tiểu tỉ muội đi ra ngoài. Trần Dương. Ha, ha ha ha ha, toàn bộ ngắm cảnh trong khoang thuyền quanh quẩn Liêu dài kỳ gần như sắp muốn tắt thở khoa trương tiếng cười. Bởi vậy vừa gặp buồng nhỏ trên tàu là không tiếp tục chờ được nữa, Trần Dương đành phải tìm việc làm nhân viên tốn giá, cao thuê một cái tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trong gian phòng. Bởi vì bản thân liền là tàu biển chở khách chạy định kỳ, mà lại chỉ đi thuyền 5 tiếng, cho nên trên thuyền gian phòng sẽ rất ít bị trụ đầy, cho nên Lâm thời thuê cũng có thể thuê đến. Ha ha ha. An Niên làm cho gọn gàng vào bá khí. Liêu dài kỳ đi một bên trong tủ lạnh lật ra một chai bia đến. Vừa hướng An Niên dựng lên một cái ngón tay cái. Tiền bối An Niên còn nhỏ. Xin ngài không muốn lừa dối An Niên. Trần Dương nghiêm túc nói. Cái gì lừa dối. Ngươi cho rằng An Niên vừa rồi những lời kia là ta giáo. Ta làm gì có. Không tin ngươi hỏi An Niên. Liêu dài kỳ mới không cõng nổi đâu. Lời gì An Niên hỏi. Tiêu diễm tiện hóa. Người nào đó nhắc nhở. Tiền bối, Trần Dương nhíu mày, à cái kia không phải tiền bối dạy, là chính ta nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Thì thì kia không phải yêu diễm tiện hóa, an niên khiêm tốn thỉnh giáo nói, không sai, ha ha ha, liêu dài kỳ cười chai bia đều muốn ôm không ở, ôi chết cười ta, an niên yêu diễm, bốn chữ này không thể trực tiếp đối người nói, Trần Dương ngữ trọng tâm trường nói, đây là lời mắng người. Ta chính là muốn mắng chửi người A, ai bảo nàng muốn cùng ta đoạt ngươi. An Niên lập trường tươi sáng trả lời. Trần Dương, Trần Dương đột nhiên cảm giác được có chút vui vẻ là chuyện gì xảy ra. Liền nên dạng này An Niên tiền bối ủng hộ ngươi, hết thảy cùng ngươi đối nghịch địch nhân, hết thảy đều muốn không lưu tình chút nào tiêu diệt hết. Liêu dài kỳ hướng An Niên nâng chén, An Niên gặp cũng cầm từ buồn nhỏ trên tàu mang vào nước dưa hấu chạy tới cùng phương đụng phải một chén. Được rồi, việc này trước không đề cập tới, chúng ta tiếp tục trò chuyện huyết phách sự tình. Trần Dương ngồi tại liêu dài kỳ đối diện nói. Vừa rồi cũng không có chú ý, chúng ta vậy mà trực tiếp ở bên ngoài liền thảo luận còn dễ nói không nhiều, mua vé tàu thời điểm tiền bối hẳn là sớm thuê cái gian phòng mới đúng. Kia đắt cỡ nào à? Chấm, thế nhưng là những chuyện này là không thể bị ngoại nhân nghe thấy. Trần Dương nhẫn nại tính tình nói. Ôi không có việc gì ta phải qua trận pháp chúng ta nói chuyện ngoại nhân nghe không được. Liêu dài kỳ giải thích nói. Ta chỉ là keo kiệt cũng không phải ngốc. Ngài cũng biết ngài keo kiệt a Ta tiền bối không phải có thể đi huyền học lưới nhận nhiệm vụ sao. Liêu khoa trưởng đi nói huyền học lưới nhận nhiệm vụ có thể kiếm rất nhiều tiền. Liền sẽ không keo kiệt. An Niên bỗng nhiên xen vào nói. Ta là có thể nhận nhiệm vụ cũng không kém tiền. Nhưng là tại cử bộ chờ đợi mấy năm cái này tiêu phí quen thuộc A nhất thời không đổi được. Người còn lý luận, không đúng, đề tài này tại sao lại đổi góc? Tiền bối, ngài mới vừa nói hoài nghi huyết phách là bị người cố ý mang đến vùng biển quốc tế sát hại, như vậy ngài có đối tượng hoài nghi sao? ta ta trong khoảng thời gian này cũng làm một chút điều tra. Nói tới công việc lưu dài kỳ thần sắc nghiêm chỉnh một chút nói. Ta gặp phải con kia huyết phách thời điểm, phát hiện hắn hẳn là vừa mới thành hình không lâu ký ức còn không có hoàn toàn bị tỉnh lại tam hồn thất phách bên trong tràn ngập huyết tinh chi khí. Dựa theo huyết phách hình thành phương pháp, ta kết luận cái này huyết phách tử vong thời gian sẽ không vượt qua 3 năm Sau đó ta liền mời nơi đó cảnh sát bằng hữu giúp ta điều tra 3 năm này người mất tích Nhưng là còn không có thu được chính xác tin tức Cha xét bao lâu, Trần Dương thuận miệng hỏi Có 10 ngày qua đi, liêu dài kỳ nhớ lại một chút 10 ngày qua, chính Trần Dương cũng là cảnh sát Hắn biết điều tra thẩm tra đối chiếu một cái người mất tích đại khai muốn dài bao nhiêu thời gian Dựa theo hiện nay hệ thống công an chỉ cần cho ra tin tức đầy đủ chuẩn xác trong vòng 3 ngày tuyệt đối có thể ra tin tức. Ngài nếu không lại gọi điện thoại thúc thúc bằng hữu của ngươi. Trần Dương Nguyền truyền nhắc nhở. Cũng được, Liêu Giải Kỳ lấy điện thoại ra, mở miễn đề cho quyền hắn ở cục cảnh sát bằng hữu Lão Liêu a ta để ngươi tra chuyện kia ngươi cha thế nào. Cút đi, lão tử không có cha. Lão Liêu gầm thét lên. Làm sao không có cha đâu. Liêu Giải Kỳ kinh ngạc nói. Còn em ngươi, ngươi cho cái gì tin tức nam, dài thật đẹp mắt đại khái 20 đến 30 tuổi, trong vòng 3 năm mất tích ngươi biết cả nước một ngày báo mất đồ tung nhân khẩu có bao nhiêu sao. Người ta đào lấy cái khô lâu còn có thể DNA lưu ngăn đâu, người cái này tin tức gì đều không có, lão tử thế nào giúp ngươi cha. Nói xong, lão lưu trực tiếp cúp điện thoại. Chấm, khục, âm thanh bận bên trong lưu dài kỳ lúng túng ho khan một tiếng. Cái kia giống như độ khó có chút lớn, xem ra cái này nhân dân cảnh sát cũng không phải vạn năng a. Là ngươi cho tin tức quá ít, tiền bối không phải gặp qua huyết phách sao, vậy hắn tướng mạo hẳn là đại khái giải đi. Trần Dương hỏi, Ây, thực không dám giấu giếm ta có chút mặt mù. Liêu dài kỳ trả lời, chấm, kia lam suối thị huyền môn bên trong người có bao nhiêu, ngài cảm thấy người nào có năng lực chế tạo huyết phách. Hỏi không ra huyết phách thiền thân, chỉ có thể từ phía trên sư bên này vào tay Muốn chế tác huyết phách nhất định phải sẽ tỏa hồn chi thuật Sau đó lấy một loại phi thường tàn nhẫn phương pháp Để người chết trước khi chết ôm to lớn hoán niệm Lại dùng huyết luyện thuật đem huyết sát chi khí rót vào người chết ly thể bảy phách Sau đó lại giữ lại người chết thân thể một bộ phận Dùng linh lực thai ngén mới có thể luyện thành huyết phách Liêu dài kỳ khổ não nói Trong này vô luận kia một đạo thuật pháp đều là cấm thuật, coi như bọn hắn sẽ cũng sẽ không nói ra. Vậy vẫn là chỉ có thể từ trên thân huyết phách vào tay tiền bối còn có thể lại tìm đến huyết phách sao? Trần Dương hỏi, ta lần trước sử dĩ trông thấy hắn là bởi vì huyết phách tại vùng biển quốc tế phiêu đáng thời điểm không cẩn thận xâm nhập ta bố trí trận pháp, sau đó phá trận mà ra thời điểm kinh động đến ta, ta lúc này mới nhìn thấy một lần, về sau nhưng không có gặp lại qua. Ta cũng hỏi qua trên biển rác rưởi sạch sẽ đội, gần đây không có cường đại lệ quỳ từ mặt biển tới cho nên huyết phách hẳn là còn ở vùng biển quốc tế. Liêu dài kỳ phân tích nói, vậy chúng ta ban đêm lại đến vùng biển quốc tế xem một chút đi. Trần Dương nói, trước khi đến an bộ trưởng nhiều lần khuyên bảo qua, huyết phách lực lượng phi thường cường đại, không nên cứng đối cứng, giết chết huyết phách biện pháp tốt nhất chính là giết chết thai ngén hắn thiên sư. Cho nên Trần Dương muốn làm chính là tìm tới người thiên sư này Sau đó tính cả huyết phách khủng một chỗ thanh trừ hết Được a, một hồi ta cho ngươi vạch vị trí Ban đêm chính các ngươi tới đi Liêu dài kỳ nói, tiền bối không cùng lúc sao Trần Dương kinh ngạc, tiểu hòa tử ta đã sớm thư cử bộ về hưu Hiện tại tới, là xem ở ngày xưa đồng sự trên mặt mới cho các ngươi mang dẫn đường Những chuyện khác chỉ có thể dựa vào chính các ngươi An Bộ trưởng cũng không phải nói như vậy Một vòng du lịch xong, lưu dài kỳ quả nhiên nói được thì làm được xuống thuyền lập tức chạy không thấy bóng dáng, không biết tản bộ đi nơi nào, hoàn toàn mặc kệ Trần Dương ban đêm muốn đi vùng biển quốc tế sự tình. Trở về khách sạn An nhiên bỗng nhiên cộc cộc hướng phía trước đài chạy đi, chỉ chốc lát sau lại cộc cộc chạy trở về, một bên chạy còn một bên hướng túi sách bên trong nhét nàng tấm kia vip thẻ. Người đi sân khấu làm gì rồi? Trần Dương hỏi, ta đi đem tiền bối gian phòng hủy bỏ. An nhiên hồi đáp, vì cái gì? Trần Dương ngạc nhiên, Lưu Khoa Trưởng nói, không làm việc nhân viên, không cho cung cấp dừng chân. Trần Dương trầm mặc một lát cuối cùng nhịn không được khen một câu. Làm tốt lắm, mươi 41, Lưu Trường Kỳ cho ra tin tức cũng không có cho huyết phách sự kiện mang đến bất luận cái gì tiến triển, Trần Dương cuối cùng quyết định mình lái thuyền đi một chuyến vùng biển quốc tế. Đêm đó 8 điểm, Trần Dương mở ra khách sạn miễn phí cung cấp du thuyền mang theo an niên cùng một chỗ tiến về vùng biển quốc tế. Nơi này tiện thể nói một chút Trần Dương điều khiển du thuyền là giàu có Âu thành đại boss hiểu nghị tài trợ toàn hoa quốc xa hoa nhất tư nhân du thuyền. Từ bến tàu đến vùng biển quốc tế cho dù là hết tốc độ tiến về phía trước cũng cần 2 giờ rưỡi thời gian. Trong khoảng thời gian này Trần Dương phụ trách lái thuyền, an niên thì nằm tại xa hoa du thuyền bong tàu bên trên một bên nhìn xem tinh không, vừa ăn mỹ thực được không hài lòng. Gió biển thật thoải mái à. An Niên phát hiện mình rất thích bờ biển đâu, có mỹ vị hải sản, hiểu tình lãng thời tiết còn không cần mặc tốt bao nhiêu nhiều quần áo. An Niên, đi đem áo khoác mặc vào, cẩn thận cảm mạo. Trần Dương liếc nhìn An Niên trên thân đơn bà quần áo dặn dò. Nha, An Niên nghe lời đem áo khoác mặc vào. Trần Dương ca ca chúng ta có phải hay không nhanh đến? Đúng, vùng biển này hẳn là liêu tiền bối nói địa phương, chỉ bất quá. Trần Dương mang theo âm dương kính dâm, nhìn một cái biển cả lúc này trống trải trên mặt biển không có gì cả. Nơi này giống như không có cái gì. Có nha, An Niên bỗng nhiên lên tiếng nói. Cái gì, Trần Dương nghi ngờ nhìn về phía An Niên, chỉ gặp An Niên bỗng nhiên đi về phía trước mấy bước, đón gió đứng lặng tại mép thuyền duyên, sau đó tay phải hướng về phía trước duỗi ra, linh lực khẽ nhúc nhích về sau, một cái màu đen vòng xoáy tại An Niên lòng bàn tay chậm rãi tụ tập. Tới. Hàn nhiên khẽ quát một tiếng, Trần Dương chỉ cảm thấy có đồ vật gì từ đằng xa trong bóng tối bị cưỡng ép hấp thụ đi qua, sau đó hắn liền nghe đến một đạo có chút quen thuộc thanh âm. Là các ngươi ta liền biết các ngươi thiên sư đều là lòng tham không đáy đồ vật vì trong tay của ta bảo bối thế mà đuổi tới vùng biển quốc tế tới. Lý Trường Đức thấy rõ đến quỷ Trần Dương chấn kinh lên tiếng. Trên thuyền không biết lúc nào thêm một người a không phải là nhiều một cái quỷ chính là một thân ẩm ướt cộc cộc ăn diện Lý Trường Đức. Đi dạo một vòng chợ quỷ, Trần Dương duy nhất nhớ lệ quỷ cũng chính là hắn. Là ta thế nào? Ta nói cho các ngươi biết, có bản lĩnh các ngươi liền giết ta, ta là tuyệt đối sẽ không đem bảo bối giao cho các ngươi. Lý Trường Đức cứng cổ hô. Muốn tìm ngươi bảo bối tại sao phải giết ngươi, căn cứ trên người ngươi lệ khí lưu lại, rất dễ dàng tìm đến ngươi bảo tàng bối địa phương A. An Niên không hiểu hỏi. Lý Trường Đức, bất quá, bảo bối của ngươi là cái gì? An Niên hỏi lại, Lý Trường Đức. Lý Tiên sinh ngươi hiểu lầm. Bởi vì trợ quỷ bên trên gặp nhau, Trần Dương đối với Lý Trường Đức ngược lại là có mấy phần hào cảm. Lý Trường Đức mặc dù là một con lệ quỷ, nhưng là trên đời này sau khi chết còn kiên trì làm việc tốt lệ quỷ cũng không thấy nhiều. Chúng ta không phải đến đoạt bảo bối của ngươi. Vậy các ngươi tới làm gì? Lý Trường Đức lập tức cũng không vùng vẫy, vò đã mẻ không sợ xuất hướng bong tàu bên trên ngồi xuống. Dù sao đánh cũng đánh không lại trước mắt cái này mèo đen, mình kia mấy thứ bảo bối người ta cũng tìm được. Mã đan thật sự là một điểm thẻ đánh bạc đều không có, rất muốn khóc. Chúng ta không có tìm ngươi à? An nhiên nói, không có tìm ta, vậy ta tại sao lại ở chỗ này? a ta vừa rồi chính là cảm giác được phụ cận có một tia quỷ khí cho nên liền thuận tay chiêu đi qua. An nhiên trả lời thành thật nói, còn em ngươi, ngươi thuận tay liền đem ta chiêu đến đây, hỏi qua ta ý kiến sao? Nếu là thuận tay chiêu tới kia không có việc gì, ta liền đi trước a Lý Trường Đức đứng lên, dự định thừa cơ chuồn đi. Chờ một chút, Trần Dương lên tiếng, Lý Trường Đức nơi nào sẽ dừng lại, nghe xong Trần Dương lên tiếng, dưới chân động tác nhanh hơn, người còn chưa đi đến mạn thuyền thân thể liền đã bày xong vào nước tư thế. À một cỗ lực lượng bỗng nhiên từ phía sau đánh tới, Lý Trường Đức chỉ cảm thấy có thập đồ vật sắt cổ áo của hắn, đem hắn cả người từ không trung ngạnh sinh sinh cho giật trở về. Trần Dương ca ca để ngươi chờ một chút, an niên dắt Lý Trường Đức cổ áo, vẻ mặt thành thật nhắc nhở. Chờ, chờ một chút liền chờ một chút không, làm gì động thủ a? Lý Trường Đức run rẩy nói, muội không phải đều nói sau khi dựng nước không cho phép thành tinh nha, cô gái này một thân yêu lực từ đâu tới. Ngươi không nghe thấy ta không động tay ngươi không bỏ chạy sao? Quả nhiên nhìn ra mình mới vừa rồi là muốn chạy đường sao? Đây là tại uy hiếp mình trong lòng minh bạch lý trường đức trên mặt lại là chắc chắn sẽ không thừa nhận hắn cười đùa tí tưởng giả mơ hồ ha ha ha đúng vậy a gió biển quá lớn đều không nghe thấy cảm ơn người kéo ta trở về a không khách khí an nhiên cười tủm tỉm buông ra dắt lý trường đức tay bất quá lý trường đức lúc này cũng không dám hướng trong nước nhảy hắn sợ cái này mèo đen tức giận một móng vuốt cho hắn xé Trần Dương lúc này đã từ khoang điều khiển đi tới bong tàu bên trên, hắn đi đến Lý Trường Đức bên cạnh hỏi, Lý Tiên Sinh, một mực ở tại nơi này phụ khẩn. Đúng vậy à, kia đối thế hệ này nhất định rất quen đi, có thể không quen sao ta 500 năm trước chính là tại cái này chết. Thật có lỗi, chạm tới đối phương chuyện thương tâm, Trần Dương theo bản năng nói xin lỗi. Không có việc gì, đều đi qua. Nói xong, Lý Trường Đức lại liếc mắt nhìn Trần Dương, sau đó hốc mắt bỗng nhiên bắt đầu đỏ lên, tiếp lấy hắn bỗng nhiên không kiềm chế được nỗi lòng quỷ xuống đất khóc lớn lên. Lý Trường Đức vốn là cái quỳ chết chìm, lại bởi vì tử vong thời gian rất dài, trên người lệ khí đã đầy đủ ảnh hưởng đến Dương gian một ít sự vật cho nên lúc này hắn động tình vừa khóc trực tiếp đem du thuyền bong tàu khóc phảng phất bị sóng biển đánh qua đồng dạng ướt át. Liên tục không ngừng cũng không biết từ đâu tới nước, từ bong tàu bên trên rầm rầm hướng trong biển chảy. Biến cố này để An Niên cùng Trần Dương đều có chút trở tay không kịp, hai người mờ mịt đối mặt một lát cuối cùng An Niên bỗng nhiên linh cơ khẽ động nói ta đã biết. Người biết cái gì? Trần Dương hỏi, An Niên cười cười, ngồi sổm ở quỳ xuống đất khóc lớn Lý Trường Đức bên người an ủi, người chớ khóc ta không ăn ngươi. Trần Dương, ta không phải là bởi vì sợ hãi người ăn ta mới khóc. Lý Trường Đức một bên lau nước mắt vừa nói. Ta chết đi 532 năm lẻ 6 tháng lại 8 ngày, từ xưa tới nay chưa từng có ai vì tử vong của ta cảm thấy thật có lỗi qua. Người, người thật là một cái người tốt, ôa hoa hoa hoa. Trần Dương chính là suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra mình một câu lễ phép tính thật có lỗi có thể để cho một cái chết 500 năm lão quỷ khóc như thế thương tâm. Nhưng là ngắn mùi ngạc nhiên về sau Trần Dương lại không hiểu cảm thấy lòng chua xót Mỗi một cái quỷ khi còn sống đều đã từng là người, người sau khi chết giảng cứu hồn về quê cũ, nhưng là 500 năm, Lý Trường Đức một mực tại nơi này. Về sau hai người đều không có lại nói cái gì, định cho Lý Trường Đức một chút thời gian, sau đó hai người liền đứng ở một bên chờ lấy Lý Trường Đức khóc xong. Bởi vì khóc thời gian quá dài, An Niên còn chạy về ghế nằm kia ăn một khối bánh gato tô. Thật có lỗi, thất thố. Cũng không biết qua bao lâu, dù sao Trần Dương cảm thấy mình giày đã bị nước ướt đẫm Lý Trường Đức sốt cục chậm đến đây. Các ngươi tới nơi này là có chuyện gì không? Đúng vậy, chúng ta tới nơi này tìm huyết phách. Trần Dương đáp, huyết phách, Lý Trường Đức một mặt kinh ngạc, nhưng là trong lúc kinh ngạc nhưng không nghe thấy huyết phách ngoài ý muốn. Người biết. Lý Trường Đức không có lập tức phủ nhận, nhưng là cũng không trả lời ngay Trần Dương vấn đề, hắn cúi thấp đầu, khoanh chân ngồi trên bong thuyền, tóc thật dài che khuất bộ mặt để Trần Dương thấy không rõ ánh mắt của hắn. Thật lâu, Lý Trường Đức mới một lần nữa ngẩng đầu lên, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua an nhiên tựa hồ tại ước định an nhiên lực lượng, sau đó mới hướng Trần Dương hỏi. Các ngươi, là đến thu hắn. Ngươi gặp qua huyết phách. Trần Dương khẳng định nói. Gặp qua, Lý Trường Đức gật đầu hắn vẫn là người thời điểm ta chỉ thấy qua ta nhìn tận mắt hắn từng chút từng chút biến thành huyết phách nghĩ không ra lại có người chứng kiến trần dương trong lòng vui mừng liền vội vàng hỏi vậy ngươi có thể cùng ta giảng một chút tình huống lúc đó sao có thể lý trường đức cho mình đổi một cái hơi dễ chịu một điểm tư thế sau đó bắt đầu giảng thuật cái kia một đêm kiến thức vậy đại khái là hai năm trước lúc tháng 10, ngày đó thời tiết rất tốt mặt trăng cùng hôm nay không chênh lệch nhiều ta trong lúc rảnh rỗi Liền nằm tại một con cá heo trên lưng, đi theo nó cùng một chỗ nhìn mặt trăng Cá heo thích xem mặt trăng, an niên kinh ngạc nói Không biết dù sao con kia cá heo mỗi lúc trời tối đều sẽ nổi lên mặt nước đợi một hồi Đoán chừng là thích à Lý trường Đức thuận miệng nói ta vậy ngươi tiếp tục kể chuyện xưa đi Ngươi không đánh gãy ta, ta không phải nói chuyện đây sao Lý trường Đức không dám đắc tội thiên địch mèo đen, đành phải tiếp tục hướng xuống giảng Nơi này là vùng biển quốc tế cho nên có rất ít thuyền sẽ đến nơi này, đặc biệt là ban đêm. Nhưng là đêm hôm đó, tới một chiếc phi thường lớn, phi thường xa hoa du thuyền. Du thuyền, bộ dáng gì, có cái gì thiêu ký không có? Trần Dương hỏi, cùng ngươi chiếc này không sai biệt lắm, bất quá không có người du thuyền xa hoa, cái khác nhìn liền không có cái gì đặc biệt. Lý Trường Đức nói, lúc ấy chiếc thuyền kia bên trên có thiên sư, ta không dám rời quá gần cho nên thấy không rõ ràng lắm trần dương hiểu rõ nhẹ gật đầu trên thuyền có thiên sư sự tình hắn cũng không ngoài ý muốn ta mặc dù là cái năm trăm năm đạo hạnh lệ quỷ nhưng là làm quỷ lâu như vậy ta tổng cộng mới giết qua hai người cho nên lực lượng không phải rất mạnh mà ngày đó chiếc thuyền kia bên trên thiên sư linh lực phi thường cường đại ta sợ bị phát hiện không dám nhìn nhiều liền tránh về đáy biển Lý Trường Đức tiếp tục hồi ước nói, mãi cho đến mùi máu thê nồng nặc, đưa tới biển sâu cá mập ta mới bởi vì tò mò, đi theo trong đó một con cá mập một lần nữa nổi lên mặt nước, sau đó ta nhìn thấy. Lý Trường Đức ánh mắt lóe lên một vòng sợ hãi, thành âm cũng có chút phát run, ta nhìn thấy, du thuyền bên trên người tại lăng trì một cái nam nhân. Lăng trì, Trần Dương không thể tin lập lại. Một bên an niên mặc dù không hiểu lăng trì ý tứ, nhưng là nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trần dương chấn kinh cùng phẫn nộ mơ hồ minh bạch lăng trì đại khái là một kiện phi thường chuyện không tốt. Đúng vậy a lăng trì chân chính lăng trì. Lý trường Đức nói, tại ta sống niên đại đó, lăng trì hình phạt còn không có bị phế trừ, nhưng là lúc kia đại đa số phạm nhân bị trà sát mấy đau về sau không phải bị đau chết cũng đã bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Nhưng là ngày đó những người kia, vì không cho nam nhân kia sớm chết mất lại có cấm thuật một mực duy trì lấy tính mạng của hắn Bọn hắn dùng tỏa hồn thuật, đem hắn hồn phách cùng trên người hắn mỗi một phiến da thịt khóa cùng một chỗ Sau đó từng đao từng đao cắt bỏ ném vào trong biển cho cá mập ăn Người một khi tử vong, bất luận là lấy loại phương pháp nào chết đi trong vòng 7 ngày, hồn phách nhất định sẽ một lần nữa ngưng tụ. Nhưng là bị khóa hồn thuật khóa lại hồn phách lại bị cá mập thôn phệ sau đó tàn mắt tại cái này biển rộng vô bờ bên trong, vậy liền cơ hồ lại không đoàn tụ ngày cuối cùng sẽ hồn phi phách tán. Cường đại thiên sư có thể bằng vào tự thân lực lượng đem lệ quỷ đánh hồn phi phách tán, nhưng là bình thường, không có làm qua ác quỷ hồn thiên sư là không có năng lực khiến cho hồn phi phách tán. Nếu có tà ác thiên sư muốn cố ý tiêu hủy ai hồn phách như vậy chỉ có hai cái phương pháp. Một là nghĩ biện pháp dụ làm cái này quỷ hồn làm ác chờ hắn biến thành lệ quỷ thời điểm lại ra tay Còn có một cái biện pháp chính là giống như vậy Dùng tòa hồn thuật tách ra hồn phách khiến cho hồn phách vĩnh viễn không cách nào lại ngưng tụ chờ thời gian lâu dài hồn phách tự nhiên tiêu vong Tại sao có thể có người xấu xa như vậy Lần đầu tiên nghe được đáng sợ như vậy chuyện sư an niên tức giận đến đều sù lông Cô nương thế gian này a người so quỷ đáng sợ nhiều Lý trường Đức Cảm Thán nói Quỷ có gì có thể sợ? An Niên khó hiểu nói, quỷ là nàng gặp qua nhát gan nhất sinh vật. Quên ai sợ quỷ, ngài cũng sẽ không sợ. Trước khi đến Trần Dương liền hiểu qua huyết phách hình thành phương pháp, cũng biết huyết phách khi còn sống chết đều rất thảm, nhưng là không nghĩ tới sẽ thảm thành dạng này, thảm qua hắn nhìn qua tất cả hung sát án kiện. Lý Tiên Sinh, người mới vừa nói, trên thuyền kia người đem huyết phách lăng trì về sau ném về phía biển cả, nghĩ hắn hồn phi phách tán. Như vậy cuối cùng hắn như thế nào lại biến thành huyết phách đây này? Trần Dương hỏi, bởi vì ta còn có một cái nữ thiên sư. Trần Dương nhíu mày, Lý Trường Đức tiếp tục nói ra, người kia chết thật sự là quá thảm rồi. Ngay cả ta loại này chết 500 năm lão quỷ đều nhìn không được ta biết nếu như thân thể của người này bị cá mập ăn sạch như vậy thì ngay cả một chút hy vọng sống cũng không có thế là ta ngay tại cá mập bên miệng giành lại người kia một ngón tay. Về sau lại qua mấy ngày, trên biển lại tới một chiếc cano, là cái nữ thiên sư. Nàng trên mặt biển không ngừng dùng chiêu hồn thuật chiêu một lần lại một lần, mãi cho đến mình linh lực hao hết liền ghé vào trên thuyền khóc. Tiếng khóc kia thật sự là quá thảm rồi, ta thực sự nghe không vô nghĩ đến nàng linh lực cũng hao hết không thể đem ta thế nào, liền đi qua hỏi chuyện gì xảy ra. Lý Trường Đức nói, ai ngờ cái kia nữ thiên sư gặp ta, liền như bị điên hỏi ta có hay không thấy qua bạn trai nàng ta xem ảnh chụp, phát hiện chính là ngày đó người nam kia. Người nói là, huyết phách là hắn bạn gái luyện chế. Trần Dương cả kinh nói, huyết phách chi thuật là huyền học giới cấm thuật, có thể trong thời gian cực ngắn luyện chế ra một con uy lực cùng cấp Quỷ tướng Lệ Quỷ, cung cấp thiên sư phân công. Nhưng là bởi vì phương pháp quá huyết tinh tàn nhẫn, cho nên thiên sư luyện chế huyết phách, mặc dù tìm không nhất định là cừu nhân, nhưng là tuyệt đối không phải là thân thuộc hoặc là tình nhân quan hệ. Nàng cũng là không có cách nào Lý Trường Đức thở dài nói, nàng lúc ấy nghĩ hết các loại biện pháp muốn một lần nữa ngưng tụ bạn trai nàng hồn phách, nhưng là bị khóa hồn chi thuật phong bế hồn phách, ở đâu là dễ dàng như vậy bị một lần nữa ngưng tụ. Thế nhưng là nếu như bỏ mặc không quan tâm, chờ thời gian lâu dài, không có ý thức hồn phách cuối cùng rồi sẽ dần dần tiêu tán. Mà duy nhất có thể bảo trụ bạn trai nàng hồn phách biện pháp chính là huyết phách chi thuật. Sau đó ngươi liền đem ngươi vụng trộm cất dấu ngón tay cho nàng thi triển huyết phách thuật. An Niên suy đoán nói, không sai, Lý Trường Đức không có phủ nhận, bất quá coi như thế cũng vẫn là dùng thời gian hơn 2 năm, mới một lần nữa ngưng tụ xong bạn trai nàng hồn phách. Mãi cho đến nửa tháng trước, huyết phách mới xuất hiện trên vùng hài vực này. Nữ nhân kia tên gọi là gì? Trần Dương hỏi, không biết, Lý Trường Đức lắc đầu, không biết người đem người cất giữ ngón tay đều cho nàng, làm sao có thể ngay cả nàng danh tự cũng không biết. Lời này ngay cả đơn thuần an niên cũng không tin. Đừng bảo là thật giống như ta có cất giữ ngón tay đam mê có được hay không. Là ta cố ý không cho nàng nói cho ta biết người nghĩ a nàng thảm như vậy, đem mình bạn trai đều luyện chế thành huyết phách về sau khẳng định phải gây phiền toái. Loại người này, ta đương nhiên vẫn là không quen biết tốt. Lý Trường Đức cơ trí nói, người cũng biến thành quỷ cầu sinh dục còn như thế mạnh. Trần Dương cũng là bội phục bằng không ngươi cho rằng ta làm sao sinh tồn đến bây giờ. Chỉ có người sống mới có thể nói chết xong hết mọi chuyện, hoàn toàn không biết chết cũng không có so còn sống dễ dàng bao nhiêu. Lý Trường Đức một mặt ngữ trọng tâm trường nói, kia huyết phách bây giờ ở nơi nào ngươi biết không? Trần Dương lại hỏi, đại khái, biết, vậy phiền phức lý tiên sinh hỗ trợ dẫn đường. Các ngươi, thật muốn quá khứ thu hắn. Huyết phách mặc dù thực lực cường đại mà lại dù cho thụ thương cũng có thể bị thiên sư chữa chỉ Nhưng là trước mắt cái này mèo đen linh lực cũng rất mạnh Làm không tốt thật có thể đánh thắng huyết phách cũng không nhất định Hiện tại còn sẽ không Trần Dương nói chuyện này căn nguyên là giết chết huyết phách người thiên sư kia ta cần thông qua huyết phách tìm tới kẻ cầm đầu Sau đó lại đến xử lý huyết phách sự tình Người muốn báo thù cho huyết phách Lý Trường Đức Kinh Ngạc nói Không phải thù lao giết người vốn là phạm pháp dù sao đều như thế các ngươi muốn bắt cái kia xấu thiên sư là được rồi lý trưởng đức lúc này vỗ đùi đứng lên đi ta mang các ngươi đi tìm huyết phách ngươi làm sao bỗng nhiên tích cực như vậy an nhiên hỏi thực không dám giấu giếm liền xem như chỉ lệ quỷ coi như giết người sẽ tăng thêm trên người ta lệ khí để cho ta đầu thai càng thêm khó khăn nhưng nhìn đến loại này không có chút nào nhân tính nhân loại ta lúc ấy đều hận không thể đi lên thu hắn vậy sao ngươi không có đi a an nhiên hỏi lại "Chấm, không phải mới vừa nói sao, đánh không lại." Lý Trường Đức ủy khuất nói, suýt nữa quên mất ngươi mặc dù có 500 năm đạo hạnh, bất quá mới giết qua hai người, lệ khí không nặng, năng lực cũng không phải rất mạnh. An Niên kịp phản ứng, "Bất quá, giết người là không đúng." An Niên cường điệu nói, "Đừng nói hai cái, một cái đều không được, ta sai rồi." Lý Trường Đức bất đắc dĩ nói xin lỗi. Trần Dương tại Lý Trường Đức dẫn đầu dưới, lại đi vùng biển quốc tế bên trong đi thuyền ước chừng thời gian nửa tiếng, sau đó thấy được một mảnh huyết hồng sắc biển cả. Huyết hồng sắc trên biển lớn đứng đấy một cái tóc ngắn thanh niên, hắn mặc sạch sẽ áo sơ mi trắng, dáng người thẳng tắp thon dài, ngước nhìn bầu trời đêm bên mặt hình dáng rõ ràng, dù cho không cần đến gần cũng có thể biết cái này nhất định là một cái phi thường thanh niên anh Tuấn. Du thuyền lái vào huyết hồng sắc biển cả trong nháy mắt ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm thanh niên quay đầu trông lại, một đôi con mắt màu đỏ ngòm hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Các ngươi là ai? mươi 42, các ngươi là ai? Huyết phách thanh âm rất nhẹ lại rõ ràng rơi vào mỗi người bên tai, gào thét gió biển phảng phất đều biến thành rất nhỏ bối cảnh vui. Chúng ta là quốc an cửu bộ, Trần Dương Hồi Đáp, quốc an cửu bộ, huyết phách trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc. Ta chưa nghe nói qua cái ngành này, các ngươi là thiên sư sao? Huyết phách nhìn về phía An Niên, hắn từ nơi này nữ hài trên thân cảm nhận được áp lực. Vâng, An Niên không chút suy nghĩ thừa nhận nói. Nguy rồi, Trần Dương lúc này móc ra khu quỷ phù toàn bộ tinh thần đề phòng. Trước khi đến, Liêu Khoa trưởng dặn đi dặn lại nói qua, huyết phách ghét nhất thiên sư, mặc dù An Niên không phải truyền thống trên ý nghĩa thiên sư, nhưng là cũng không thể ngay trước mặt huyết phách nhắc lên cùng thiên sư có liên quan chữ, để phòng chọc giận đối phương. Quả nhiên, đối diện huyết phách đang nghe xong An Niên trả lời về sau, trên mặt bản năng hiện lên một vòng chán ghét, sau đó một cỗ sát khí từ huyết phách thể nội lộ ra kích động biển lớn màu đỏ ngòm này, từng tầng từng tầng gợn sóng từ lòng bàn chân của hắn trải rộng ra. Ôi ta đi cô nãi nãi a huyết phách hận nhất chính là thiên sư, người sách thiên sư làm gì? Lý trường Đức không nghĩ tới an niên ngay cả điểm ấy thưởng thức đều không có, mắt thấy muốn đánh, hắn lặng lẽ lui về sau mấy bước, dự bị tình huống một không rượu liền tranh thủ thời gian nhảy xuống biển đào tàu. Không phải ta sách, an niên nho nhỏ âm thanh cãi cọ một câu, nàng chẳng qua là nhịn không được trả lời một câu mà thôi nha bất quá lúc này đã không phải là tranh luận những này thời điểm cái này huyết phách rất nguy hiểm nàng muốn bảo vệ trần dương ca ca an niên hướng phía trước bước ra một bước ngăn tại trần dương cùng huyết phách ở giữa linh lực toàn bộ triển khai mèo linh xuất thể cùng huyết phách cách không rằng co linh lực của ngươi để cho ta rất không thoải mái nhưng lại không phải rất đáng ghét đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm ngoài tất cả mọi người dự liệu huyết phách chợt bình tĩnh lại hắn dẫn đầu thu hồi tự thân sát khí An niên thấy đối phương tự hồ có ngừng trên ý tứ, nghĩ nghĩ cũng thu trên người mình linh lực bất quá nàng y nguyên ngăn tại Trần Dương trước người không hề rời đi. Các ngươi là tới tìm ta. Huyết Phách hỏi, vâng, Trần Dương vẫn như cũ không dám buông lỏng đề phòng. Các ngươi nhận biết ta. Huyết Phách trong thanh âm lộ ra vẻ mong đợi. Không biết, Trần Dương lắc đầu, nhưng là ta có biện pháp có thể biết thân phận của ngươi. Trần Dương nhớ kỹ liêu trường kỳ nói qua, huyết phách ký ức còn rất hỗn loạn cho nên Trần Dương suy đoán, huyết phách câu nói mới vừa rồi kia ý tứ hẳn là muốn biết thân thế của mình. Huyết phách trầm mặc một lát phảng phất là đang tự hỏi, nửa ngày hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta còn muốn tìm một người. Ai? Sáng tạo ông trời của ta sư. Huyết phách hồi đáp, đám người liếc nhau, Trần Dương hướng huyết phách hỏi, người biết chế tạo ngươi thiên sư là ai? Không biết, huyết phách lắc đầu. Ta chỉ nhớ rõ ta tựa hồ ngủ rất dài rất dài một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này một mực có một người đang kêu gọi ta. Thế nhưng là chờ ta tỉnh, bên người chỉ một người đều không có. Trực giác của ta nói cho ta, người này sẽ đến nơi này tìm ta, nhưng là ta chờ nhanh 20 ngày, trừ bọn ngươi ra ai cũng chưa từng tới. Nếu như các ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn, ta liền đi với các ngươi. Chờ một lát chúng ta cần thương lượng một chút. Trần Dương không nghĩ tới huyết phách thế mà lại nguyện ý cùng bọn hắn cùng rời đi cái này không tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, hắn tới nơi này chỉ có hai cái mục đích một là xác định huyết phách cảm xúc ổn định tạm thời sẽ không có nguy hại, hai là hiểu rõ huyết phách tướng mạo đặc thù, tiến tới xác nhận huyết phách khi còn sống thân phận lại tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chế tạo hắn thiên sư. Bây giờ sự tình có biến, huyết phách muốn đi theo bọn hắn trở về Trần Dương thì nhất định phải bảo đảm đem huyết phách mang đi sẽ không mang đến cái gì không ngờ trước được cái khác nguy hại. Trần Dương mang theo An Niên tiến vào bồn nhỏ trên tàu, dự định gọi điện thoại hỏi một chút cử bộ các đồng nghiệp liên quan tới huyết phách tin tức hắn cùng An Niên đều giải không nhiều. An Niên, ngươi cho bộ trưởng gọi điện thoại. Trần Dương ra hiệu An Niên gọi điện thoại. Ừm. An nhiên nghe lời xuất ra điện thoại di động của mình, nhìn thoáng qua điện thoại về sau kinh ngạc nói. Trần Dương ca ca, điện thoại giống như không tín hiệu. Không tín hiệu rồi, Trần Dương theo bản năng xuất ra điện thoại di động của mình xác nhận một chút, phát hiện vùng biển này quả thật không có tín hiệu. Không có tín hiệu, liền không thể gọi điện thoại xin chỉ thị, nhưng là... Xuyên thấu qua bồn nhỏ trên tàu pha lê Trần Dương nhìn qua trong biển máu huyết phách trực giác nói cho hắn biết đem huyết phách đặt ở dưới mí mắt so bỏ mặc không quan tâm muốn an toàn rất nhiều. An Niên, Trần Dương nhìn về phía An Niên. Ừm, người có thể đối phó huyết phách sao? Trần Dương giải thích nói. Ta nói là nếu như chúng ta đem huyết phách mang đi, người có thể bảo chứng hắn không làm thương hại đến người chung quanh sao? Có thể a An Niên không chút nghĩ ngợi nói. Người xác định, an niên trả lời quá dễ dàng, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Nhưng là đây là một con ngay cả an bộ trưởng nghe đều lo nghĩ huyết phách, an niên dễ dàng như thế trả lời, ngược lại để Trần Dương trong lòng không chắc. Xác định, an niên tự hồ có chút sinh khí nàng Trần Dương ca ca thế mà hoài nghi năng lực của nàng, lập tức tức giận nói. Ta nghiêm túc thế nhưng là rất lợi hại, phốc khụ khụ. Khẩn trương như vậy bầu không khí hiển nhiên không thích hợp bật cười, nhưng là an nhiên bộ dáng tức giận thực sự quá đáng yêu Trần Dương thực sự nhịn không được. Ta nói là thật không tin ta hiện tại liền đi chứng minh cho ngươi xem. An nhiên gặp Trần Dương không tin, vén tay áo lên liền muốn đi ra ngoài tìm huyết phách đánh một trận chứng minh cho hắn nhìn. Ta tin tưởng, ta tin tưởng. Trần Dương vội vàng đem người kéo lại. Nói đùa cái này nếu là đánh nhau, còn thế nào mang đi? Vậy chúng ta đem huyết phách mang đi ra ngoài, người phụ trách nhìn xem hắn. Bao trên người ta, an niên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Thương lượng xong tất Trần Dương ra cùng huyết phách ước pháp tam trương về sau mang theo huyết phách cùng nhau rời đi vùng biển quốc tế. Bởi vì thêm một cái quỷ, mặc dù quỷ không chiếm địa phương, nhưng là Trần Dương y nguyên cảm thấy nguyên lai gian kia cảnh biển phòng hơi nhỏ, cho nên trở về khách sạn về sau Trần Dương đi sân khấu đem cảnh biển phòng đổi thành phòng Tổng thống. Một là vì lớn một chút địa phương thuận tiện hoạt động, hai là bởi vì phòng tổng thống ở lầu chót, bên cạnh không có cái khác khách trọ Về đến phòng, bỗng nhiên muốn ăn đồ nướng An Niên kêu thức ăn ngoài, chỉ chốc lát sau chuông cửa liền vang lên Đồ nướng tới, An Niên nhảy nhót lấy chạy tới mở cửa, các ngươi tới thật nhanh, tiền bối, không sai, là ta Liêu trường kỳ mặc hắn đặc hữu hoa lục áo sơ mi, chống nạnh đứng tại cổng Tiền bối sao ngươi lại tới đây người còn không biết xấu hổ hỏi ta coi như chính các ngươi nghĩ ở phòng tổng thống cũng không cần thiết hủy bỏ gian phòng của ta đi các ngươi không phải có hai tấm thẻ sao có phải hay không trần dương chú ý hắn ở đâu liêu trường kỳ vừa nói một bên trực tiếp hướng gian phòng bên trong đi đến ta còn chiều đãi các ngươi đi chợ quỷ còn cho tiền các ngươi mua vỏ sò còn xin các ngươi ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ các ngươi thế mà cứ như vậy ta đi huyết phách Đến hương sư vấn tội, khí thế hung hăng liêu trường kỳ, khi tiến vào phòng khách nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon xem tivi huyết phách lúc bị hù hít vào một ngụm khí lạnh kia khí thế hùng hổ dọa người trong nháy mắt liền suy sụp. Người tốt, huyết phách hướng liêu trường kỳ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục quay đầu đi xem tin tức. người người tốt, hơn nửa ngày liêu trường kỳ mới tỉnh hồn lại, hắn run rẩy lui về sau mấy bước hỏi an nhiên. Đây là, huyết phách, đúng nha. An Niên gật đầu, ở đâu ra, trên biển mang về a Ôi má ơi, liêu trường kỳ kéo lấy An Niên đi vào phòng khách nơi hẻo lánh bên trong, nhỏ giọng hỏi. Các ngươi làm cái gì vậy, loại này sát tinh các ngươi cũng dám mang về. Là huyết phách mình muốn đi về cùng chúng ta. An Niên giải thích nói, hắn nói muốn cùng các ngươi trở về các ngươi liền mang về. Các ngươi có đầu óc hay không, loại vật này nhiều nguy hiểm. Còn có nơi này chính là khách sạn, một tòa lâu ở đây nhiều ít người, nếu là hắn khởi sướng cuồng đến hậu quả khó mà lường được. Liêu trường kỳ lúc này là thật hối hận, sớm biết lúc buổi tối liền nên đi cùng. Trần Dương đâu, Trần Dương không có ngăn đón người sao. Chính là Trần Dương ca ca đồng ý mang về a Nghĩ không ra thiệu tử này nhìn một mặt thông minh tướng thế mà cũng là hai hàng. Tiền bối người yên tâm đi, Trần Dương ca ca cùng huyết phách ước pháp tam trương. Hắn sẽ không tùy thiện hại người, ngươi nhìn trên người hắn sát khí đều thu liễm đâu. An Nhiên nói, như thế ta vừa rồi tại cổng đều không có cảm giác đến sát khí. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là loại vật này nói lời các ngươi cũng dám tướng. Bỗng nhiên, Liêu Trường Kỳ cảm giác mình phía sau lưng mắt lạnh, loại cảm giác này nói cho hắn biết, huyết phách liền sau lưng hắn. Vị này, tiền bối, thanh âm lạnh như băng vang lên theo. Không, không dám nhận, Liêu Trường Kỳ run rẩy xoay người. An Niên cùng Trần Dương bảo ngươi tiền bối, ta liền theo bọn hắn cùng một chỗ kêu to lên, dù sao ta cũng không muốn biết tên của ngươi. Huyết Phách nói, tùy tiện ngươi, ngươi cao hứng liền tốt, tiền bối có hai điểm ta cần thanh minh một chút. Huyết Phách nói, ngài, ngài nói, thứ nhất ta mặc dù không phải người, nhưng là không thích người khác dùng đồ vật xưng hô ta, người nếu không biết xưng hô ta là bề bộn nhiều việc phù hợp có thể trực giác xưng hô ta huyết Phách. Thứ hai, cho dù là quỷ, cũng sẽ coi trọng chữ tín. Giảng hay không uy tín Liêu Trường Kỳ không biết, nhưng là tính tình không ra thế nào tốt hắn là đã nhìn ra, mà lại tựa hồ còn có chút mang thù. leng keng lúc này chuông cửa vang lên lần nữa. Ta, ta đi mở cửa, Liêu Trường Kỳ phản ứng so an nhiên đều nhanh, dị thường tích cực chạy tới cổng quản môn. Lần này tới rốt cục an nhiên tâm tâm niệm niệm hải sản đồ nướng thức ăn ngoài. Thế là đương Trần Dương tắm rửa xong từ phòng ngủ lúc đi ra, nhìn thấy chính là như vậy một bức tranh. Huyết phách ngồi tại ở giữa nhất trên ghế salon xem tivi tin tức an nhiên ngồi ở trên thảm ăn đồ nướng, mà liêu trường kỳ liêu tiền bối thì vẻ mặt xanh sao trốn ở cách huyết phách xa nhất một cái trên ghế salon, cầm điện thoại phát tin tức, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lén một chút huyết phách. Trần Dương ca ca, người có muốn hay không cũng ăn chút. An nhiên vung bóng nhẫy móng vuốt nhiệt tình hô. Được. Trần Dương đi qua từ đầy bàn đồ nướng bên trong cầm một chuỗi nướng cá mực Sau đó ngồi ở huyết phách bên người Huyết phách quay đầu nhìn thoáng qua Trần Dương Trần Dương theo bản năng khách khí nói Người có muốn hay không cũng tới một chuỗi Huyết phách, Trần Dương mồ hôi lạnh quên quỷ hồn không thể ăn đồ vật Đây là chương nhớ nướng cá mực sao Huyết phách trầm mặc sau một lát hỏi An niên, đồ nướng là an niên điểm Trần Dương không rõ ràng lắm Đây là nhà ai đồ nướng trương nhớ quán bán hàng an nhiên hồi đáp người trước kia nếm qua trần dương kinh ngạc nhìn về phía huyết phách thế mà thật là trương nhớ có lẽ đi ta nghe hương vị trong đầu bỗng nhiên liền hiện ra trương nhớ hai chữ huyết phách hồi đáp vậy người rất có thể khi còn sống thời điểm thường đi ăn hoặc là người căn bản chính là chung quanh đây người trần dương suy đoán nói hy vọng đi Đại não một mảnh trống không cảm giác thực sự quá tệ, huyết phách có chút khó chịu nhíu nhíu mày quay đầu tiếp tục xem tivi. ngươi còn có thể nhớ kỹ cái gì sao? Lẻ tẻ ký ức cũng được. Trần Dương truy vấn, không nhớ rõ, huyết phách mờ mịt suy tư một lát hồi đáp. Danh tự ta là nơi nào người, thậm chí chết như thế nào ta đều không nhớ rõ. Không có việc gì, ngày mai ta đi cục cảnh sát đi một chuyến, thân phận của ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Trần Dương an ủi, tạ ơn. Huyết phách cầm lấy điều khiển từ xa không sai, cường đại lệ quỷ có thể tiếp xúc vật thật đổi một cái sau đài bỗng nhiên nói. Còn có có thể hay không làm phiền ngươi bằng hữu đừng lại vụng trộm nhìn ta chằm chằm nhìn ta rất không thích chứng. Khục, khụ khụ bị phát hiện lưu trường kỳ vội vàng cúi đầu, làm bộ mình chưa làm qua. Đây là chúng ta cử bộ tiền bối, liên quan tới huyết phách sự tình hắn so ta cùng an nhiên hiểu rõ đều muốn nhiều. Trần Dương giới thiệu nói. Ồ. Huyết phách tự hồ rốt cục có mấy phần hứng thú, hắn nhìn về phía liêu trường kỳ. Vậy có thể hay không phiền phức tiền bối, nói cho ta một chút đâu. Người muốn biết cái gì? Liêu trường kỳ kiên trì hỏi. Ta cùng cái khác huyết phách có cái gì khác nhau? Huyết phách nghĩ nghĩ hỏi. Ta chưa từng gặp qua cái khác huyết phách. Liêu trường kỳ lắc đầu. Huyết phách có chút thất vọng xoay người. Nhưng là, liêu trường kỳ cái này âm thanh nhưng là thành công một lần nữa đưa tới huyết phách lực chú ý. Người cùng trên sách ghi lại huyết phách có chút không giống Chỗ nào không giống, huyết phách hỏi Trần Dương cũng chăm chú nghe Người từ thức tỉnh đến bây giờ ít nhất cũng có hơn nửa tháng đúng không? Tại huyết phách gật đầu về sau liêu trường kỳ tiếp tục nói Huyết phách vừa thành hình sơ kỳ, bởi vì linh hồn đã từng bị triệt để đánh nát qua cho nên ký ức sẽ xuất hiện ngắn mùi thiếu thốn cùng hỗn loạn Nhưng là tại linh hồn một lần nữa ngưng tụ về sau, ký ức sẽ từ từ khôi phục mặc dù không phải hoàn toàn nhớ lại, nhưng là hơn phân nửa ký ức vẫn là có thể nhớ tới, mà ngươi lại một tia khi còn sống ký ức đều không có cái này không bình thường. Tia bình thường dưới tình huống nào mới có thể xuất hiện hiện tại loại bệnh trạng này? Trần Dương hỏi, có người tận lực tẩy sạch trí nhớ của hắn? Liêu trường kỳ hồi đáp, là cái kia đem ta biến thành huyết phách thiên sư sao? Huyết phách hỏi, khẳng định là hắn. Liêu Trường Kỳ khẳng định nói, linh hồn ký ức cùng ký ức là không giống, người sống thời điểm là thông qua đại não chứa đựng ký ức cho nên nếu như đại não thụ thương, hoặc là theo thời gian trôi qua nhiều người ít sẽ quên một ít sự vật. Nhưng là những ký ức này lại vẫn như cũ là tận lực tại linh hồn, người tử vong một khắc này, linh hồn ly thể trong nháy mắt, khi còn sống kinh lịch tất cả mọi chuyện, linh hồn đều có thể rõ ràng nhớ tới. Cho nên nếu như muốn hủy đi linh hồn ký ức Chỉ có thông qua linh lực cưỡng ép Rửa đi linh hồn ngươi bên trong ký ức Mới có thể làm đến Nàng tại sao muốn rửa đi trí nhớ của ta Huyết phách nghi hoặc khó hiểu nói Có thể là nghĩ tốt hơn điều khiển ngươi đi Điều khiển là linh hồn hắn chỗ sâu Cái kia đạo khác ấn sao kia là đối phương Muốn siêu khống mình ấn ký Ngoại trừ ký ức bên ngoài Còn có một điểm ngươi cùng cái khác huyết phách không giống Liêu trường kỳ nói Trên người của ngươi oán khí quá ít Toán khí, huyết phách khi còn sống đều chết rất thảm, thật có lỗi a, không phải làm lấy bản nhân mặt nói, bất quá dù sao ngươi cũng không nhớ rõ, chớ để ở trong lòng a. Liêu trường kỳ vội vàng nói xin lỗi nói, không có việc gì, huyết phách không thèm để ý nói. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào chết, lăng trì, cái gì, bị đánh gãy liêu trường kỳ sừng sốt một chút, trên biển có một con 500 năm lệ quỷ, hắn nói nhìn thấy ta là bị người lăng trì mà chết. Huyết phách một mặt bình tĩnh nói, phảng phất trong miệng hắn đàm luận chính là người khác sự tình. Ây, lăng, lăng chỉ a mẹ nó thật thê thảm, lưu trường kỳ nhìn xem huyết phách ánh mắt đều mang theo mấy phần đồng tình. Dù sao chính là thời điểm chết nhất định phải có cực lớn oán khí mới có thể hình thành huyết phách. Cho nên, người minh bạch đi, huyết phách là căn cứ vào máu tươi cùng oán khí ngưng tụ mà thành người quá sạch sẽ mà lại quá lý trí. Cũng không phải lý trí nha cổ thư có chở huyết phách trừ của mình người chế tạo bên ngoài, đối cái khác thiên sư khăm thù đến tận xương tùy, gặp chi tất sát. Kết quả vị này huyết phách đại ca ngược lại tốt chính mình cũng ngồi ở đây đã nửa ngày còn có tâm tình cùng mình nói chuyện phiếm tâm thật là đủ lớn. Bất quá, có vẻ như mình giống như tâm cũng rất lớn. Cho nên, bình thường huyết phách hẳn là một cái ký ức hỗn loạn đầy người huyết tinh oán khí, không lý trí chút nào cỗ máy giết người. Huyết phách đồng kết một chút mình thua tập được tin tức. Mặc dù không biết ta vì cái gì biến dị, bất quá so sánh dưới, ta vẫn rất hài lòng mình bây giờ trạng thái. Đi, vẫn rất biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, ngài vui vẻ là được rồi. Vẫn là biến dị tốt, an niên từ đáy lòng nói. Người nếu là bình thường huyết phách ta thế nhưng là sẽ nuốt ngươi nha. Nhiều đồ như vậy, ngươi còn không có ăn no. Huyết phách kinh ngạc nhìn về phía an niên. Không sai biệt lắm. An Niên quay đầu lại gặm cuối cùng một cây thịt xiên. Nuôi nàng, không ít tiền đi. Huyết phách bỗng nhiên đồng tình nhìn thoáng qua Trần Dương. Không có việc gì ta vừa trúng 300 vạn, trước mắt đủ hoa. Tác giả có lời muốn nói An Niên ta ăn ta ăn ta ăn ăn ăn. Cửu bộ đám người, có thể ăn như vậy, không tốt nuôi à. Trần Dương, các ngươi nói không sai, cho nên về sau tìm ta chọn cổ phiếu, quản lý phí khùng trưng cầu ý kiến phí 50%. Cửu bộ. Ta sai rồi, đại lão, an nhiên ta ăn ta ăn ân Trần Dương ca ca mua cổ phiếu thời điểm đi hôn hôn. chương 43, ngày thứ hai, Trần Dương dự bị hôm nay đi cục cảnh sát điều tra huyết phách thân phận, mà huyết phách bởi vì thể chất quan hệ không thể tiến vào chính khí quá đủ địa phương, cho nên Trần Dương đem an nhiên lưu tại khách sạn, để nàng nhìn xem huyết phách. Ta đi cục cảnh sát thuận lợi buổi chiều liền có thể trở về có việc gọi điện thoại cho ta trần dương một bên thu dọn đồ đạc một bên dặn dò an nhiên nói ừm an nhiên ngoan ngoãn ứng với bất quá ngươi phải nhanh lên một chút trở về a trần dương cười gật đầu mới như thế một hồi ngươi cũng không bỏ được quá dính người nữ nhân là sẽ bị người chán ghét huyết phách bất thình lình xen vào một câu tiến đến ta mới không có dính người ta là vì bảo hộ trần dương ca ca nếu là lúc ta không có ở đây trần dương ca ca gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ ta đáp ứng Trần Dương ca ca người nhà, còn đáp ứng cử bộ đồng sự, nhất định sẽ hào hào bảo hộ Trần Dương ca ca. An Niên vẻ mặt thành thật nói. Ta nguyên lai like các ngươi là loại quan hệ này a. Huyết Phách ký vị thâm trường nhìn thoáng qua Trần Dương. Rất tốt, quan hệ thế nào, rất tốt cái gì. Trần Dương một hơi giấu ở ngực, không hiểu phiền muộn. Tự hồ từ khi tiến vào cử bộ, hắn liền thường xuyên như thế lòng buồn bực. Đi đến bàn trà bên cạnh Trần Dương đêm tối hôm qua hắn thay huyết phách vẽ tranh chân dung cầm lên Đang muốn quyển một quyển thu vào trong bọc thời điểm trong tay giấy vẽ bỗng nhiên bị người rút đi Ta xem một chút, huyết phách từ Trần Dương trong tay rút qua giấy vẽ triển khai Sau đó nhìn trên bức họa nam nhân một mặt xa lạ nói Nguyên lai like, ta dài dạng này, chính ngươi hình dạng thế nào chính ngươi không biết sao An nhiên kinh ngạc nói, đầu năm nay còn có không biết mình tướng mạo ta mất trí nhớ không nhớ rõ bộ dáng của mình Mà căn cứ hình ảnh thành hình vật lý nguyên lý Không có thực thể linh hồn là không thể bị quang ảnh bắn ra ra cho nên ta cũng không thể soi gương Huyết phách đem giấy vẽ còn cho Trần Dương Trần Dương tiếp nhận một lần nữa khất kỹ. Người cũng mất trí nhớ còn hiểu vật lý à An niên bỗng nhiên có chút bội phục nói Thế nào, người vật lý không tốt Đúng vậy à, đúng vậy à Vật lý siêu khó khăn, bất quá so hóa học cùng số học tốt một chút Vậy ngươi cảm thấy cái gì không khó? Huyết Phách hiếu kỳ nói. Ngữ văn vẫn được ngữ văn là ta duy nhất một môn dựa vào chính mình thi đạt tiêu chuẩn ngành học A ta thi 61 phân, còn nhiều thêm một phần đâu. An Niên một mặt thiêu ngạo, yêu tú Huyết Phách châm chọc nói. Vẫn được nha, bị khen An Niên ngượng ngùng cười cười. Huyết Phách chăm chú nhìn An Niên một chút tại xác nhận An Niên là thật nghe không hiểu hắn trong lời nói phản phúng về sau, nhịn không được lại đi nói với Trần Dương. Bạch thành nàng dạng này, cũng là thế gian ít có, bất quá cũng không làm cho người ta phản cảm. Ta bạch sao, ta trắng ra, an niên ngạc nhiên hướng Trần Dương chứng thực. Vâng, Trần Dương cưng chiều nói. Hẳn là gần nhất mua kem chống nắng có hiệu quả, ngươi lại đi bôi một điểm. Ừm ân, an niên vui vẻ hướng gian phòng chạy tới. Đẩy ra an niên, trong phòng khách chỉ còn lại hai nam nhân. Trần Dương nhìn chăm chú lên huyết phách ngữ khí nhàn nhạt nói ra an niên hoàn cảnh lớn lên đặc thù cho nên nàng tính cách không thường nhân khác biệt cũng khuyết thiếu rất nhiều thưởng thức. Ta biết ngươi không có ác ý an niên cũng không nghe ra đến ngươi tại châm chọc nàng, nhưng là ta không thích người khác như thế nói chuyện với nàng. Huyết phách ngẩng đầu cặp kia nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì hai con mắt màu đỏ ngòm lẳng lặng nhìn chăm chú lên Trần Dương, Trần Dương không cam lòng yếu thế nghênh đón tiếp lấy. Thật có lỗi, lỗi của ta. Bỗng nhiên, huyết phách nhếch miệng lên một vòng ý cười, dẫn đầu rời đi ánh mắt. Ta làm xong, đối trong phòng khách vừa rồi phát sinh một trận quyết đấu không hề hay biết an niên, bổ tốt phòng nắng vui vẻ chạy ra. Trần Dương hướng an niên cười cười, lại dặn dò một câu, mang theo chân dung rời khỏi phòng. Trần Dương hướng khách sạn cho mượn một chiếc xe, lái xe tiến về Lam suối thị cục cảnh sát tự nhiên chiếc xe này vẫn là âu thành thụ ý âu thành dặn dò trần dương chỗ khách sạn quản lý để bọn hắn hết tất cả khả năng thỏa mãn trần dương nhu cầu vậy ủng hộ cường độ so cửu bộ nhưng mạnh hơn nhiều đến cục cảnh sát thời điểm một người mặc ngụy trang áo thôn thanh niên đã đợi tại cửa cảnh cục trần dương xuống xe hướng người kia vẫy vẫy tay vương hạc trần dương vương hạc vừa thấy được trần dương kích động trực tiếp liền nhào tới cao lớn thô kịch hán tử nhảy dựng lên liền hướng trần dương trên thân nhào Trần Dương một cái nghiêng người né tránh kém chút không có để hắn đâm vào trên xe. Ta đi Cadillac đụng một cái ta nhưng không thường nổi. Vương Hạc hiểm hiểm ngừng lại, nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua trước mắt xe. Không cần ngươi bồi, Trần Dương bật cười, Ngươi lúc này mới rời đi cảnh đội mấy ngày a liền lái lên Cadillac rồi. Vương Hạc cảm thán nói, bên trên trường cảnh sát thời điểm chúng ta đã nói tiểu tử ngươi tốt như vậy tài nguyên đương cái gì cảnh sát trực tiếp từ thương tốt bao nhiêu. Làm sao hiện tại muội muội tìm trở về tâm nguyện rốt cục đi từ thương. Cùng Trần Dương người quen biết đều biết Trần Dương lúc trước chọn làm cảnh sát có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì muội muội Trần Ngư khi còn bé bị bọn buôn người ngoặt chạy duyên cớ. Mà xem như trường cảnh sát đồng học Vương Hạc tự nhiên cũng biết chuyện này. Ta không có từ thương. Chỉ một câu này Trần Dương không có làm nhiều giải thích. Được dù sao tiểu tử ngươi lẫn vào so với ta tốt là được rồi. Bất quá, hôm nay tìm ta hỗ trợ giữa chưa phải mời ta ăn cơm a Vương Hạc vỗ Trần Dương bả vai cười nói. Không có vấn đề, Trần Dương trả lời, vào đi ta tự mình giúp ngươi cha. Nói, Vương Hạc mang theo Trần Dương hướng trong cục cảnh sát đi đến. Tiến vào văn phòng, mở ra hệ thống, Vương Hạc đem Trần Dương thủ công vẽ phác họa hình ảnh trước tiến hành quét hình sau lại thượng truyền máy tính, sau đó lợi dụng công an nhân viên tin tức hệ thống kiểm tra tiến hành cả nước xứng đôi. Kiểm tra còn cần một hồi uống gì ta cho ngươi ngược lại Vương Hạc chào hỏi Trần Dương nói Máy tính bắt đầu tự hành xứng đôi về sau Hai người không cần động tác khác chỉ cần chờ lấy là được rồi Nước sôi để nguội là được Cuộc sống của ngươi thật sự là càng ngày càng dưỡng sinh Nào giống ta mỗi ngày đều phải dựa vào cà phê chống đỡ Vương Hạc một bên cảm thán Một bên đứng dậy hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến, chỉ là hắn còn chưa đi đến cửa phòng làm việc cửa ban công liền bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Vương đội đi vào là một cái tóc ngắn nữ cảnh sát. Tiểu Lâm chuyện gì? Tiểu Lâm là Vương Hạc đội viên. Cái này ngài không phải bằng hữu tới rồi sao? Ta cho các người đưa chút uống. Tiểu Lâm nói mình liền bưng khay tiến đến, vượt qua cách nàng thêm gần Vương Hạc trực tiếp đem cà phê bưng đến Trần Dương trước mặt người tốt đây là hiện mài cà phê đưa cho ngươi hắn không thích cà phê trần dương còn không có lên tiếng đâu vương hạc lại lên tiếng trước mà lại cực kỳ không khách khí từ tiểu lâm khay bên trong đem một cái khác ly cà phê trực tiếp nâng lên trần dương không thích uống cà phê nhưng là ta thích tạ ơn a không khách khí tiểu lâm chừng mắt vương hạc nghiến răng nghiến lợi trả lời cà phê rất thơm tạ ơn trần dương bưng lên cà phê phẩm một ngụm cười hướng nữ cảnh sát nói lời cảm tạ Không, không khách khí, phẫn nộ tiểu lâm trong nháy mắt thẹn thùng đỏ mặt cầm khay, nhảy cẫng rời đi. Ta đi, cái này khác biệt đãi ngộ muốn hay không rõ ràng như vậy. Vương Hạc một mặt phiền muộn cái này trong cục cảnh sát nữ cảnh sát từng cái ngày bình thường so nam nhân còn nam nhân cái này soái ca vừa đến tính tình đều chuyển. Cha được, nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính Trần Dương bỗng nhiên lên tiếng. Vương hà quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp trên màn ảnh máy vi tính đã xứng đôi ra một cái cùng trần dương chân dung tương tự độ khoảng chừng 98% ảnh chụp Vương hà ngón tay tại trên bàn phím gõ mấy lần, rất nhanh tin tức của người này liền bị điều ra. Nghiêm chiết nam, 28 tuổi, quốc thủy thời đại người sáng lập mất tích Hắn là quốc thủy thời đại người sáng lập, Vương hà cả kinh nói. Người biết hắn, cũng không tính chỉ là quốc thủy thời đại tại chúng ta Lam Suối Thị là nổi tiếng xí nghiệp lớn cho nên ít nhiều hiểu rõ một chút. Vương Hạc giải thích nói Có thể điều một chút hồ sơ của hắn sao Trần Dương hỏi Trần Dương, người bây giờ không phải cảnh sát Cái này hồ sơ không thể tùy tiện điều Người minh bạch ca Vương Hạc khổ sở nói Kia, có thể hay không cho ta một chút hắn cơ bản tin tức tỉ như người nhà Bằng hữu có bạn gái hay không cái gì Trần Dương cũng không có kiên trì Chỉ cần tìm được nghiêm chiết bạn gái hết thảy liền đơn giản Cái này có thể một hồi ta chỉnh lý một phần tư liệu cho ngươi, Bất quá Người tìm hắn làm gì, người này đều mất tích hơn 2 năm. Vương Hạc kỳ quái nói. Giải thích tương đối phức tạp quay đầu ta nói cho ngươi. Vậy được ta cái này cho ngươi đóng dấu. Trần Dương không nói, Vương Hạc cũng không có kiểm tra, nói đem màn ảnh máy vi tính quay lại, sau đó cắt giảm một chút Trần Dương không thể nhìn tin tức cuối cùng điểm kích đóng dấu, máy đánh chữ lập tức xoát lay động được. Tạ ơn, Trần Dương nói lời cảm tạ khách khí với ta cái gì người muốn thật muốn cảm ơn ta ngoài cửa xe kia cho ta mượn mở mấy ngày vương hạc nửa đùa nửa thật nói vương đội có biến lúc này cửa ban công bỗng nhiên bị người đẩy ra một cái làn da ngăm đen tiểu tử dơ một cái bị vật chứng túi bao trùm con rối đi đến đoạt mệnh con rối vương hạc sắc mặt lập tức biến đổi có hay không số hiệu có đây là số 6. tiểu tử nói cho ta xem một chút Tiểu tử cầm vật chứng vội vàng đi tới, ngồi tại giữa hai người Trần Dương tại vật chứng trải qua bên cạnh hắn trong nháy mắt cảm giác được trên cổ tay trái hộ thân phù bỗng nhiên nóng một chút. Trần Dương ánh mắt khẽ biến, đưa tay từng cướp thưởng thức ngẫu chộp vào trong tay của mình. Đây là một cái phi thường đáng yêu nhưng là phổ thông lông nhung con rối bộ dáng phòng theo chính là quy bản cá mập. Trần Dương, vương hạc không hiểu nhìn về phía Trần Dương, làm gì nửa đường đoạt hắn vật chứng. Thật có lỗi. Trần Dương cảm giác được hộ thân phù đã không có phản ứng, biết oán khí đại khái đã bị thanh trừ, liền thưởng thức ngẫu còn đưa Vương Hạc. Vương Hạc tiếp nhận con rối nhìn một chút quả nhiên đang con rối phần bụng nhìn thấy một cái chữ số Ả Rập 6, lập tức sắc mặt khó coi hướng đen nhánh tiểu tử nói ra con rối ở đâu phát hiện. Người bị hại cửa nhà, cửa nhà, đi thăm dò, đem chung quanh giám sát đều cho ta điều ra đến từng cái từng cái cha, nhìn xem thứ này đến cùng là ai thả. Vương Hạc thức hồn hền quát. Vâng, tiểu tử quay người đi ra ngoài công tác, bản án rất khó giải quyết, gặp vương hạc sầu mi khổ kiểm trần dương nhịn không được hỏi. Nào chỉ là khó giải quyết đơn giản chính là, nói như thế nào đây, phải nói là quỷ dị mới đúng, thật mẹ nó quỷ dị. Vương hạc mắng, quỷ dị, trần dương nghĩ đến vừa rồi con rối bên trên rất nhỏ oán khí tò mò hỏi. Làm sao cái quỷ dị pháp, cũng được nói cho người nghe nghe, người cũng tốt giúp ta tham khảo một chút vương hạc đem trong tay con rối đưa cho trần dương nói đại khái một năm trước cả người cường thể tráng nam nhân đang lái xe thời điểm bỗng nhiên đột tử mà tử vong trước đó hắn ô tô ép đến một cái dạng này con rối búp bê phía trên có một con số một mới đầu ta cũng không có lớn để ý bởi vì pháp y giám định kết quả biểu hiện người này là chết bởi đột phát tính bệnh tim Nhưng là từ sau lúc đó lại một tháng, lại một cái nam nhân nửa đêm bỗng nhiên nổi điên điên cuồng, nhảy xuống biển tự sát tự sát thời điểm trong tay cũng ôm dạng này một cái con rối trên đó viết số lượng 2. Lại đến càng mơ hồ sự tình liên tiếp xuất hiện tỉ như một cái mới làm qua kiểm tra sức khỏe thân thể phi thường khỏe mạnh nam nhân, bỗng nhiên bị cha ra u ác tính, vẫn là màn cuối. Một cái ra biển câu cá câu khách đang câu cá thời điểm thân thể đột nhiên từ đốt dù cho nhảy xuống biển đều không thể đập vào mặt trên người lửa cuối cùng thân thể 90% bỏng chết rồi. Còn có một cái cùng bằng hữu lúc ăn cơm bỗng nhiên té xỉu đưa đến bệnh viện bác sĩ nói là tê liệt mà lại thân thể cơ bắp xuất hiện nhanh chóng héo rút phẳng phất một cái tê liệt nhiều năm người đồng dạng. Mà những người này bên người hết thảy đều có dạng này một con con rối mà lại số hiệu là liên tục. Tại phạm tội hiện trường lưu ký hiệu là liên hoàn tội phạm giết người thường làm nhất sự tình cho nên ta nghiêm trọng hoài nghi đây là cùng một chỗ có dự mưu liên hoàn án giết người. Có chứng cứ sao? Trần Dương hỏi. Chính là không có A, nhưng là trực giác của ta nói cho ta trong này nhất định có vấn đề. Cũng không biết người này là thế nào làm được thế mà còn có thể để cho người ta nhảy xuống biển tự đốt. Vương Hạc buồn bực nói. Cũng không biết có phải hay không có cái gì tà thuật trần dương nhìn thoáng qua vương hạc không nói chuyện ngươi giúp ta phân tích phân tích cái này có khả năng hay không là cùng một chỗ liên hoàn án giết người vương hạc để trần dương hỗ trợ phân tích có trần dương gật đầu đúng không ta liền nói có thể là trực giác của ta không có sai vậy ngươi sẽ giúp ta phân tích một chút dùng phương pháp gì mới có thể làm đến dạng này đại khái cũng chỉ có tà thuật trần dương trả lời nói cách khác ngươi cũng không biết chứ sao vương hạc có chút thất vọng nói Được rồi, hôm nay tiện nghi ngươi ta phải đi làm án, bữa cơm này liền để ngươi trước trước thiếu. Vương Hạc đi đến máy đánh chữ cái kia thanh in tư liệu lấy ra, đưa cho Trần Dương tư liệu lấy được hôm nào liên hệ. Tạ ơn, khách sạn an niên cùng huyết phách vai song song ngồi ở trên ghế salon, một cái bá chiếm tivi xem bóng thi đấu, một cái ôm điện thoại nhìn thần tượng kịch một quỷ một mèo đôi này thiên địch chung đụng ngoài ý muốn rất hòa hài. Qua, nha ngô. Duy nhất không hài hòa đại khái chính là An Niên thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh hô. Tại An Niên tiếng kinh hô càng lúc càng lớn thời điểm, một bên huyết phách thật sự là nghe không nổi nữa, hắn quay đầu nhìn về phía An Niên, ngươi có thể hay không ngồi xa một chút. Không được ta phải nhìn xem ngươi, An Niên cự tuyệt chỉ bất quá khuôn mặt đỏ bừng một chút nhìn có chút kỳ quái. Đỏ mặt cái gì, huyết phách trong đầu hiện lên một vòng nghi hoặc tiếp lấy linh quang lóe lên cúi đầu đi nhìn An Niên trong tay điện thoại, ngươi đang nhìn cái gì không có không thấy cái gì an nhiên bất an đưa di động về sau giấu đi an nhiên càng như vậy huyết phách thì càng hiếu kỳ nha đầu này không phải là cõng trần dương đang nhìn tiểu hoàng phiến đi trần dương trở về rồi huyết phách bỗng nhiên hướng phía cửa phương hướng hô một câu trần dương ca ca an nhiên tính cảnh giác buông lỏng Huyết phách thừa cơ đưa tay tại An Niên trên điện thoại di động điểm một cái, lập tức mới vừa rồi còn tại phát ra trận bóng hình tượng to lớn màn hình TV, trong nháy mắt bị một nam một nữ hai tấm mặt to thay thế. Người xem tiếng hoan hô cũng thay đổi thành nam nữ chủ đối thoại. Ngươi, hỗn đản thả ta ra. Ta không thả, ngươi là nữ nhân của ta. Nói xong, nam nhân đem nữ nhân đè lên tường, điên cuồng cưỡng hôn. Ta, ai nha? An Niên lập tức dùng tay che mắt nhưng là ngón tay lại không bị khống chế trừ lại khe hờ tới. Huyết phách nhìn thoáng qua hình tượng, lập tức không hứng thú lắm, còn tưởng rằng là tiểu hoàng phiến nguyên lai like là cầu huyết phim tình cảm. Nhìn đều nhìn, che mắt chẳng lẽ càng đẹp mắt. Huyết phách im lặng nói. Mới, mới không có, không thể tại huyết phách trước mặt rụt rè An Niên buông lỏng ra che mắt tay, nhưng là mặt lại càng ngày càng đỏ lên. Tiếp cái hôn mà thôi cũng không phải cười hết về phần đỏ mặt thành như vậy sao. Huyết phách khinh bỉ nói. Chẳng lẽ ngươi cùng Trần Dương không có hôn qua. An Niên nhìn thoáng qua huyết phách hai mắt thật to tràn đầy kinh ngạc. Biểu tình kia còn kém trực tiếp nói cho người ta người đoán đúng. Nhà thật đúng là hôn qua à. Lúc này đến phiên huyết phách kinh ngạc cái này An Niên mặc dù linh lực cường đại. Nhưng là tâm trí cùng đứa bé Trần Dương kia chững chạc đàng hoàng tính tình thế mà hạ thủ được. Kia, các ngươi đến đâu một bước rồi. Cùng một chỗ đã ngủ chưa. An Niên trong nháy mắt con mắt chừng lớn. Cười hết, an nhiên nghĩ đến không cẩn thận nhìn thấy Trần Dương lõa. Thể sự tình cổ đều đi theo đỏ lên, không nhìn ra a Trần Dương lại là như thế một cái. Chủ động người, huyết phách lúc đầu muốn nói cầm thú, nhưng là sợ mắng an niên trên đầu trái tim Trần Dương ca ca sẽ dẫn phát không cần thiết mâu thuẫn, xinh xinh cho đổi thành chủ động. Kỳ thật, đều, đều là ta chủ động là Trần Dương ca ca tắm giữa thời điểm ta chạy vào đi. Sau đó, liền, an niên nhỏ giọng nói. Nguyên lai like nhìn lầm không phải Trần Dương mà là An Nhiên A, thực sự không nghĩ tới, nha đầu này thế mà như thế dữ dội. Thật sự là người không thể xem bề ngoài A. Hai người nói chuyện trời đất công phu cưỡng hôn hí kết thúc nhân vật nam chính vứt xuống nhân vật nữ chính phẫn nộ rời đi, mà bị cưỡng hôn nhân vật nữ chính thì bụng mặt ngồi sổm trên mặt đất bi thương khóc. Vì cái gì thì tì này muốn khóc trước đó cãi nhau thời điểm đều không có khóc. Không có kích tình hình tượng, An Niên lập tức cũng không mắc cỡ, còn tâm lớn cùng huyết phách giao lưu lên kịch bản tới. Huyết phách cùng cực nhàm chán, thế là câu được câu không cùng An Niên hàn huyên, bởi vì người nam kia cưỡng hôn nàng. Thế nhưng là hai người bọn họ trước đó liền hôn qua a An Niên thế nhưng là từ tập một đuổi tới đây này, kịch bản đều biết. Bởi vì không bị tôn trọng, An Niên vẫn có chút không hiểu lắm, nói như vậy. Nếu như ngươi không muốn cùng Trần Dương hôn, nhưng là Trần Dương nhất định phải không để ý nguyện của ngươi thân ngươi, ngươi có thể hay không không cao hứng. Huyết phách nêu ví dụ từ, không cao hứng ngược lại là không có chỉ là có chút kinh ngạc. An Niên nghĩ đến nụ hôn đầu của mình cũng không chính là không cẩn thận bị Trần Dương ca ca cưỡng hôn đi nha. Đây là tu ân ái. Bất quá cái này nhân vật nam chính cũng không tốt luôn hiểu lầm thì thì tin tưởng người xấu nói. An Niên thở phì phò nói thì tỷ này cũng không tốt sẽ chỉ khóc khóc khóc cũng không biết đánh lại nếu là ta ta để bọn hắn hết thảy đều chân gãy vũ lực đà thương người linh lực sẽ bị phong bế bất quá ta có thể vụng trộm chán ghét bọn hắn hắc hắc an nhiên trong lòng suy nghĩ huyết phách lặng lẽ hướng bên cạnh xê dịch để cho mình cách an nhiên xa một chút nha đầu này xuẩn là ngốc một chút nhưng là vũ lực giá trị vẫn còn rất cao khi tìm thấy người chính mình muốn tìm trước đó không nên lên xung đột Bất quá trách không được nha đầu này đơn thuần như vậy, còn có thể khỏe mạnh sống đến bây giờ, đoán chừng là khi dễ nàng đều bị đánh gãy chân. Ta trở về, bởi vì Vương Hạc Lâm thời có bản án, Trần Dương sớm về tới khách sạn. Trần Dương ca ca, ngươi trở về. An nhiên vui vẻ từ trên ghế salon nhảy. Trở về, Trần Dương đi vào phòng khách hướng An nhiên cười cười, lại đi xem một bên huyết phách, sau đó hắn phát hiện huyết phách nhìn hắn ánh mắt dường như có chút rất không thích hợp. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, là phát sinh cái gì sao? mươi 44, tư liệu của người ta lấy được. Trần Dương đem ba lô đặt lên bàn, đang muốn đi lật tài liệu bên trong lúc trên người điện thoại bỗng nhiên vang lên. Thật có lỗi, ta trước nhận cú điện thoại. Người tùy ý, huyết phách biểu hiện cũng không vội vã. Trần Dương lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, không dám trễ nãi lập tức nhận nghe điện thoại bộ trưởng Điện thoại là cử bộ bộ trưởng An Trường Viễn đánh tới. Nghe được bộ trưởng hai chữ, ngồi ở trên ghế salon an nhiên đầu lập tức liền quay lại. Trần Dương, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngươi thế mà đem huyết phách từ trên biển mang về. An bộ trưởng vừa nghe đến Trần Dương thanh âm, đổ ập xuống chính là dừng lại huấn. Trước khi đi ta đã nói với ngươi như thế nào, huyết phách lực lượng đồng đẳng với quỷ tướng, nếu là hắn bạo tàu, sẽ thương tổn nhiều ít người ngươi biết không? Ngươi còn mang theo hắn ở khách sạn, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào? Bộ trưởng ta là Ngươi là cái gì ngươi là Đây là huyết phách ngươi cho rằng là ngươi ở cục cảnh sát Thời điểm bắt những cái kia tội phạm giết người sao Tội phạm giết người chính là chạy Nhiều nhất chết một hai người Huyết phách nếu là bạo tàu chết bao nhiêu người Ngươi cũng đếm ra sao ngươi Ngươi chỉ là một người bình thường Ngươi cho rằng tiến vào cử bộ Ngươi liền thật suốt ngày xưa Ngươi cho rằng trong ngực cất mấy trương cao cấp khu quỷ phù Ngươi liền vô địch thiên hạ rồi Ngươi cho rằng An bộ trưởng tiếng mắng chi lớn, đồng đẳng với điện thoại mở miễn đề, người ở chỗ này quỷ đều có thể nghe thấy. Huyết phách nhiều hứng thú nhìn xem Trần Dương bị chửi An Nhiên lại là ngồi không yên, nàng chạy tới đem Trần Dương điện thoại một thanh đoạt lại, sau đó đối đầu bên kia điện thoại ngọt ngào hô một câu, ba ba. Người cho rằng, An Nhiên, An Nhiên gần nhất thế nào? Làm suối thị chơi vui sao? Hải sản có ăn ngon hay không? Mắng chính khởi kình an bộ trưởng một giây từ bạo long hình thức hoán đổi đến cừu non hình thức trở mặt nhanh chóng, để huyết phách vì đó sợ hãi thán phục. Lam suối thị chơi vui, hải sản cũng tốt ăn, an nhiên ngoan ngoãn đáp. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi hảo hảo ăn, hảo hảo chơi. Ừm, ba ba không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi ăn cơm. Hảo hảo, đi ăn cơm đi, ăn nhiều một chút. Nói xong, an bộ trưởng lúc này liền quốc điện thoại. Trần Dương, huyết phách, cho. An Niên đem điện thoại còn cho Trần Dương. Trần Dương ánh mắt phức tạp tiếp nhận, làm sao lại tắt điện thoại. An Bộ trưởng gọi điện thoại tới ngoại trừ trời mình bên ngoài, hẳn là còn có cái khác chỉ thị đi. Trần Dương ca ca, về sau cha ta lại gọi điện thoại huấn ngươi, ngươi liền đem điện thoại cho ta. Triệu nhì ca nói, chỉ cần ta bán cái manh, cha ta liền không tức giận. An Niên nói, Trần Dương, phốc huyết phách nhịn không được bật cười. Hắn là thật không nghĩ tới cửu bộ lão đại sẽ là một đứa con gái nô, mà lại tự hồ vẫn là một cái công khai bí mật. Tốt điện thoại tiếp xong, có phải hay không nên tiếp tục đàm chuyện của ta? Ta rất hiếu kỳ, bạn gái của ta là cái dạng gì người? Huyết phách mặc dù không có ký ức, nhưng là Trần Dương từ lệ quỷ Lý Trường Đức chỗ đó biết đến tin tức, hắn cũng biết. Hắn biết mình là bị người lăng trì mà chết cũng biết là hắn bạn gái đem hắn biến thành dạng này. Nhưng cũng bởi vì mất trí nhớ những sự tình này quan chuyện của hắn, hắn nghe lại phảng phất tại nghe người khác sự tình không có chút nào tâm tình chập chờn Nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết vì cứu hắn không tiếc vận dụng cấm thuật nữ nhân này, bạn gái của hắn nhất định rất yêu hắn, có lẽ nhìn thấy cái này bạn gái, hắn liền có thể nhớ tới một ít chuyện cũng không nhất định. Người không có bạn gái, Trần Dương đem tư liệu đưa cho huyết phách nói. Cũng không có thê tử hoặc là vị hôn thê cái gì, không chỉ như thế, bên cạnh ngươi ngay cả cái quan hệ hơi tốt một chút nữ tính đều không có. Cùng ngươi quan hệ tốt nhất, đại khái chính là trong nhà người bảo mẫu Huyết phách hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Dương, sau đó tự mình động thủ đi lật Trần Dương đưa cho tư liệu của hắn. Tư liệu rất đơn giản, nhưng là nên lời nhắn nhủ đều nói rõ ràng từ hắn xuất sinh đến mất tích trong khoảng thời gian này đến nay tất cả tin tức đều ghi lại trong danh sách gia đình quan hệ kia một cột cũng rất đơn giản phụ mẫu chết sớm còn có một cái đệ đệ tình cảm phương diện là độc thân nhưng là có một đầu ngoài định mức lời bình làm suối thị hoàng kim đàn ông độc thân vô số thiếu nữ tình nhân trong mộng nhưng không gần nữ sắc chưa từng chuyện xấu không gần nữ sắc nguyên lai like ngươi không thích nữ nhân a an nhiên nhỏ giọng kinh ngạc nói ta mất trí nhớ vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi an nhiên não mạch kín thanh kỳ nhưng là huyết phách cảm thấy mình vẫn là chống đỡ được vậy ngươi bây giờ thích nữ nhân sao an nhiên lại hỏi không biết vì cái gì bỗng nhiên rất muốn mắng chửi người an nhiên đừng hỏi nữa cái này lúng túng vấn đề trần dương đều nghe không nổi nữa thế nhưng là nếu như huyết phách không có bạn gái vậy cái kia cái tự xưng là hắn bạn gái thiên sư là ai a có phải hay không là huyết phách vụng trộm tích người a An nhiên gần nhất thần tượng kịch nhìn hơi nhiều cho nên não động có chút lớn. Có khả năng, Trần Dương Thuận An nhiên nói. Cũng có thể là cái nào đó thầm mến nữ nhân của ta. Huyết Phách không đồng ý nói. Vì cái gì, An nhiên không hiểu, nơi này không phải viết sao. Ta khi còn sống là vô số thiếu nữ tình nhân trong mộng cái này biểu thị có rất nhiều nữ nhân thầm mến ta. Huyết Phách tự tin nói. À ta đã biết cho nên cái này nữ thiên sư khi còn sống không chiếm được ngươi người chết về sau liền muốn đạt được ngươi hồn. An Niên bừng tỉnh đại ngộ vì mình phát hiện kích động không thôi. An Niên gần nhất đều đang nhìn cái gì kịch. Bất quá cái suy đoán này mặc dù có chút cầu huyết nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đều nói nữ nhân không thể trêu vào cái này huyền môn nữ nhân càng là không thể trêu vào chết đều không buông tha để cho người ta dùng mình a Có phải hay không? Tìm tới nữ nhân này liền biết, huyết phách cầm trong tay tư liệu ném vào trên bàn trà, nhìn về phía Trần Dương hỏi. Mặc dù thầm mến nữ nhân của ta hơi nhiều, bất quá thiên sư cũng không nhiều a Mặc dù huyết phách thực sự nói thật thầm mến nữ nhân của hắn là không ít nhưng là loại này tự phụ bị bản nhân nói ra, không hiểu Trần Dương cảm thấy người này có chút muốn ăn đòn. Liêu tiền bối nói, huyết phách sẽ bản năng thân cận cùng phục tùng sáng lập hắn thiên sư cho nên... Nếu như tìm tới người thiên sư này, mặc kệ người có phải hay không thích nàng, người cũng sẽ bản năng thân cận nàng. Trần Dương cố ý nói. Vậy cái này nữ thiên sư về sau cũng không phải là thầm mến, nàng cùng huyết phách chính là lẫn nhau thích. An niên kinh hỉ nói thiếu nữ luôn luôn thích ngọt ngào cố sự. Có thể nói như vậy. Trần Dương gật đầu, nghe đến đó, huyết phách sắc mặt rốt cục khó nhìn lên. Ta đi tìm một cái lam suối thị nữ thiên sư tư liệu, chúng ta từng bước từng bước nhìn, người thích ai, đó phải là người nào. Trần Dương gặp huyết phách sắc mặt thay đổi, thấy tốt thì lấy, không có tiếp tục đâm kích hắn. Nghe, giống như ra mắt nha. An Niên lại có phát hiện mới. Huyết phách sắc mặt càng khó coi hơn, quanh thân sát khí đều có chút đè nén không được. An Niên lập tức cơ cảnh nhìn hắn chằm chằm, cũng may huyết phách cảm xúc quản lý trình độ rất cao, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Muốn tìm lam suối thị thiên sư tư liệu tự nhiên là muốn thông qua Liêu Trường Kỳ, Trần Dương thông chi Liêu Trường Kỳ về sau, Liêu Trường Kỳ rất nhanh liền ôm máy tính tới tầng cao nhất phòng Tổng thống. Đem máy tính cùng phòng Tổng thống bên trong TV liền cùng một chỗ về sau, Liêu Trường Kỳ bắt đầu biểu hiện ra mình sàng chọn sau nữ tính thiên sư người ứng cử. Lam suối thị thiên sư không phải rất nhiều, nữ tính thiên sư thì càng không nhiều lắm, căn cứ huyết phách tình huống ta sàng chọn mấy cái khả năng đối tượng. Liêu Trường Kỳ nói, một bên liền đem tư liệu từng cái từng cái phô bày ra. Hạ Lâm, 26 tuổi, bên ngoài công việc là công ty quảng cáo quan hệ xã hội quản lý, cùng huyết phách khi còn sống kinh doanh quốc thủy thời đại từng có hợp tác am hiểu chiêm tinh bói toán. Không phải nàng, huyết phách không chút nghĩ ngợi bác bỏ nói. Liêu Trường kỳ điểm một cái bàn phím, màn hình TV hoán đổi, xuất hiện mới nữ thiên sư, Lý Tư Kỳ, 27 tuổi tiệm hoa nữ lão bản am hiểu khu quỷ chi thuật thích tại nghĩa địa loại hoa các ngươi quốc thủy thời đại hoa mộc đều là từ nàng tiệm hoa mua sắm. Chấm, không phải nàng, nghĩ đến mình khi còn sống vậy mà cùng một đống nghĩa địa bên trong trồng hoa đợi tại trong một phòng làm việc huyết phách không hiểu không thoải mái. Còn kia thừa cái cuối cùng, Liêu Trường kỳ lại điểm một cái bàn phím lưu mộng 30 tuổi giáo sư đại học am hiểu phong thủy nàng cùng quốc thụy thời đại có quan hệ sao trần dương không có nghe được lưu mộng cùng huyết phách quan hệ nhìn không được hỏi một câu a nàng cùng quốc thụy thời đại không có quan hệ gì bất quá nàng là lớn tuổi thẳng nữ yêu thích mỹ nam nhan ông thư người bệnh thời kỳ cuối nghe nói huyết phách khi còn sống là nàng tính nguyễn tưởng đối tượng liêu trường kỳ nói trần dương huyết phách tính nguyễn tưởng đối tượng là có ý gì an nhiên hiếu kỳ nói Có ý thứ gì đều không có Trần Dương vội vàng giải thích Chính là, tích ý thứ Liêu trường kỳ cũng vội vàng giải thích Thiên thọ A, nhất thời lanh mồm lanh miệng Quên an niên tâm trí còn chưa trưởng thành đâu Đến cùng có ý thứ gì Hai cái trả lời để an niên đều mơ hồ Cái này không trọng yếu Ngươi đừng hỏi nữa Trần Dương không muốn giải thích Bị lớn tuổi thẳng nữ tính nguyễn tưởng huyết phách Đồng chí tâm tình có chút không tốt Thế là hắn cố ý cùng an niên giải thích Nói chính là muốn cùng hắn ngủ ý thứ Ngươi, Trần Dương mặt đều đen, liêu trường kỳ một mặt xem kịch vui, dù sao không phải ta nói ta ta hiểu được kia Trần Dương ca ca chính là ta tính nguyễn tưởng đối tượng Huyết phách giải thích đồ vật thật sự là đơn giản dễ hiểu, An Niên lập tức liền nghe minh bạch soát trong phòng khách hai người một quỷ, lục đạo ánh mắt tập thể nhìn về phía Trần Dương An Niên cười tùm tìm, một mặt đơn thuần cùng tín nhiệm Huyết phách cười tùm tìm, một mặt xem kịch vui Liêu Trường Kỳ cũng cười thùm tỉm, mà ơi thật là lớn dưa. Có phải hay không là? Trần Dương cưỡng chế chấn định, tiếp tục công việc nhưng là nếu như nhìn kỹ, người sẽ phát hiện, hắn ngay cả thính tai đều đỏ bừng. Không phải, huyết phách cười lắc đầu. Khục, Liêu Trường Kỳ cố gắng điều chỉnh tốt cảm xúc, tiếp tục chuyên chú vào trước mắt công việc. Ba cái đều không phải là, đều không phải là. Huyết phách vô cùng khẳng định nói, hắn nhìn thấy ba người này ảnh chụp trong thời gian tâm không có chút nào ba động, hắn có thể trăm phần trăm khẳng định ba người nữ nhân này không có quan hệ gì với hắn. Bọn họ có phải hay không thầm mến ta ta không biết bất quá khẳng định không phải chế tạo ta cái kia nữ thiên sư. Tiền bối còn có những nhân tuyển khác sao? Trần Dương hỏi Liêu Trường Kỳ, độc thân liền mấy cái này cái khác đều kết hôn. Liêu Trường Kỳ nói, tổng không đến mức phụ nữ có chồng cũng coi trọng hắn đi. Mặc dù không phải cái để quỷ vui sướng giả thiết bất quá cũng không phải không có khả năng. Huyết phách ép buộc mình tỉnh táo lại. Lý Trường Đức nói cái thiên nữ thiên sư đại khái hai mươi mấy tuổi, người đem tất cả phù hợp tuổi tác nữ thiên sư đều điều ra tới. Vậy liền không có kết hôn đều vượt qua ở độ tuổi này. Liêu Trường Kỳ lắc đầu. Vậy thì có có thể là nơi khác như vậy nhất định phải đem cả nước điều kiện phù hợp nữ tính thiên sư tư liệu đều điều ra tới. Lượng công việc này cũng có chút lớn, Trần Dương nhịn không được nhíu nhíu mày lại. Đi đem Lý Trường Đức câu tới không phải, ngươi dựa theo sự miêu tả của hắn vẽ tiếp một chương phác họa. Huyết phách đề nghị ta hỏi qua hắn, hắn nói cách thời gian quá lâu, đã không nhớ rõ kia nữ thiên sư bộ dáng. Một cái chỉ là tại ba năm trước đây gặp qua một lần người, không nhớ được tướng mạo cũng không kỳ quái. Xem ra chỉ có thể từ người bên cạnh ngươi vào tay. Trần Dương từ trên bàn cầm lấy huyết phách khi còn sống tư liệu nói. Đi trước tìm ta đệ đệ đi, vị này tại ta sau khi mất tích kế thừa công ty của ta cũng không có phái người tìm ta đệ đệ. Huyết phách tỉnh táo nói. Không có người dẫn tiến, lại muốn trực tiếp nhìn thấy quốc Thụy thời đại đương nhiệm tổng giám đốc cơ hồ là không thể nào. Bất quá cũng may thương nhân đều có chút gió mùa nước, gió mùa nước tự nhiên là sẽ cùng huyền môn bên trong người liên hệ liêu trường kỳ làm trong nước số một trận pháp đại sư tại lam suối thị huyền học giới vẫn còn có chút địa vị rất nhanh liền tìm được hỗ trợ dẫn tiến người trần dương an nhiên huyết phách một nhóm ba người quỷ xế chiều hôm đó liền đi tới quốc thụy thời đại tổng bộ đồng thời rất nhanh bị tổng giám đốc thư ký mang vào phòng khách thật có lỗi tổng giám đốc hội nghị đại khái còn cần 10 phút phiền phức hai vị chờ một lát thư ký buông xuống hai chén cà phê sau liền rời đi trần dương kakata không thích uống cà phê Từ khi phát hiện cà phê là khổ về sau, An Niên liền không yêu uống. Vậy cũng chờ uống, Trần Dương nói. Thế nhưng là ta có chút khác. An Niên làm nũng nói. Ta đi xem một chút có hay không khác uống. Trần Dương đứng lên, đang định đi tìm vừa rồi tên bí thư kia để nàng cho An Niên đổi một chén uống lúc đã thấy huyết phách bỗng nhiên ở bên cạnh trên điện thoại ấn một chút. Ngài tốt bí thư sử trưởng Vừa rồi cái kia nữ thư ký thanh âm lập tức liền từ trong điện thoại truyền tới. Nói cho nàng ngươi muốn uống cái gì? Huyết phách hướng an nhiên nói. Cái kia, ta có thể hay không muốn một chén nước trái cây. An nhiên đối điện thoại nói. Được rồi, xin hỏi ngài cần gì nước trái cây? Nữ thư ký nói. Tùy tiện ta đều uống. Chờ một lát, điện thoại bị cốp máy. Trần Dương đi trở về, nhìn thoáng qua huyết phách hỏi, ngươi nhớ lại. Chỉ là có chút quen thuộc. Huyết phách lắc đầu, Trần Dương không nói gì, một lần nữa ngồi về trên ghế salon. Chỉ chốc lát sau, nữ thư ký lại bưng hai chén nước trái cây tiến đến, an niên uống nước trái cây, lại qua mấy phút quốc thủy thời đại đương nhiệm tổng giám đốc, huyết phách đệ đệ, nghiêm vũ rốt cục xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhiệm vũ cùng nghiêm chiết dài không phải rất giống, hắn nhìn so huyết phách muốn thanh thú một chút làn da có chút tái nhợt thân thể cũng rất gầy yếu, một mặt mỏi mệt. Thật có lỗi, để hai vị đợi lâu. Nghiêm vũ cùng hai người nắm tay, ngay tại ghế salon bên kia ngồi xuống, thư ký rất nhanh lại đưa một chén cà phê tới, nghiêm vũ bưng lên đến, một ngụm liền uống vào. Một bên huyết phách nhìn xem nhịn không được nhíu mày. Tổng giám đốc nghiêm công việc bận rộn như vậy, chúng ta còn tới quấy giày thực sự không có ý thứ. Trần Dương nói, đừng nói như vậy, uống xong cà phê, nghiêm vũ tựa hồ dễ dàng một chút, hắn vừa cười vừa nói. Vân Duệ đại sư là hào hữu của ta hắn nói các ngươi có chuyện tìm ta để cho ta nhất định muốn gặp các ngươi không biết là sự tình gì đã tổng giám đốc nghiêm bận rộn như vậy vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề kỳ thật chúng ta lần này tới là muốn trưng cầu ý kiến một chút liên quan tới ngươi ca ca sự tình trần dương nói anh ta nghiêm vũ kích động đổ trong tay chén cà phê các ngươi có anh ta tin tức huyết phách nhìn xem kích động như thế nghiêm vũ thần sắc lập tức biến phức tạp Nghiêm vũ phản ứng cũng ngoài Trần Dương đoán trước trước khi đến, hắn cùng huyết phách phân tích quang nghiêm vũ tình huống. Một cái tại ca sau khi mất tích không phái người tìm kiếm, lại kế thừa ca công ty người thấy thế nào đều không nên là một cái quan tâm ca người mới đúng. Bọn hắn thậm chí não bổ vừa ra hào môn vờ kịch nhưng nhìn nghiêm vũ lúc này cảm xúc biểu hiện lại không giống như là chuyện như vậy. Trần Dương cùng huyết phách liếc nhau, y nguyên dựa theo nguyên kế hoạch thử dò xét nói, nếu như ta nói ca của ngươi đã chết đâu. Thật đã chết rồi sao? Ngoài ý liệu, nghiêm vũ nghe được tin tức này biểu hiện mặc dù vô cùng bi thương, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phẳng phất là một cái xa xưa phỏng đoán rốt cục được chứng thực. Ngươi biết, Trần Dương hỏi, ta biết, nhưng là ta một mực không muốn tin tưởng. Nghiêm vũ cười khổ nói, Ngươi là thế nào biết đến? Trần Dương hỏi, ta mời người tính tới. Vũ nhìn xem hai người, nói: "Các ngươi là Vân Duệ đại sư giới thiệu tới, cũng hẳn là huyền môn bên trong người đi." Hai người không có phủ nhận, "Ta mặc dù là người bình thường, nhưng là ta từ nhỏ đã tin những vật này, trước khi anh ta còn tại thời điểm, luôn mắng ta mê tín, nói ta không làm việc đàng hoàng, nhưng ta chính là tin tưởng a, anh ta cũng không quản được ta." Về sau anh ta mất tích, ta đoạn thời gian kia luôn mộng thấy qua đời phụ mẫu tại giường của ta trước khóc ta liền có bất hảo dự cảm. Về sau ta tìm vân duệ đại sư hỗ trợ, muốn cho hắn tìm một chút ta đại ca hướng đi, nhưng là hắn chỉ nhìn ta một chút liền nói ta ca không có. Nhiệm vũ nói, về sau ta lại lần lượt tìm rất nhiều cái khác đại sư, đều nói như vậy. Cho nên ngươi liền lại không có đã tìm. Trần Dương hỏi, ta tìm, nhưng là ta chỉ cần một phái người đi tìm ta liền sẽ vô duyên vô cớ sinh bệnh về sau vân duệ đại sư đến xem ta hắn nói với ta ta đại khái bị người nguyền rùa nếu như muốn mạng sống liền không thể lại tìm anh ta nghiêm vũ nói trần dương quay đầu đi xem huyết phách huyết phách thần sắc rất tỉnh táo để cho người ta nhìn không ra tâm tình của hắn các ngươi là tìm tới anh ta thì cốt sao nghiêm vũ run rẩy hỏi chương 45, các ngươi là tìm tới anh ta thì cốt sao nghiêm vũ run dày hỏi Hốc mắt của hắn đã đỏ lên thanh âm mang theo một tia khẩn cầu tựa hồ lại sợ Trần Dương nói cho hắn biết tìm được lại sợ Trần Dương nói cho hắn biết không tìm được Trần Dương biết cứ việc nghiêm vũ ngoài miệng nói hắn biết hắn ca khả năng đã chết nhưng là tại nội tâm của hắn chỗ sâu hay là không muốn tin tưởng Nói cho hắn biết đã chết Ngay tại Trần Dương do dự không biết trả lời như thế nào thời điểm một bên huyết phách lên tiếng Trần Dương nhìn hắn một cái, huyết phách biểu lộ vẫn là tỉnh táo, lúc này Trần Dương cảm thấy có lẽ mất trí nhớ cũng không nhất định là chuyện xấu tối thiểu nhất tại nhìn thấy thân nhân thương tâm thời điểm sẽ không quá khổ sở. Chúng ta không có tìm được thi cốt, Trần Dương lắc đầu, vậy các ngươi làm sao lại bỗng nhiên tới hỏi ta ca sự tình. Nghiêm vũ kỳ quái nói, chúng ta gặp qua ca của ngươi hồn phách, anh ta hồn phách, hắn ở đâu, hắn là thế nào xảy ra chuyện, đến cùng là ai hại hắn. Nhiêm Vũ kích động mà hỏi: "Ca của ngươi mất trí nhớ?" Trần Dương không muốn Nghiêm Vũ liên lụy vào cho nên cũng không tính nói cho hắn biết liên quan tới huyết phách sự tình. "Mất trí nhớ rồi, quỷ hồn cũng có thể mất trí nhớ." Nghiêm Vũ ngây ngẩn cả người. "Khả năng trước khi chết đụng hư đầu óc đi." Trần Dương thuận miệng soạn bậy nói. "Đụng hư đầu óc?" Huyết Phách lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Trần Dương, toàn bộ khí chàng đều tại nói cho người khác biết hắn rất khó chịu. "Không phải ký ức bị tẩy sạch sao?" Trần Dương ca ca nói láo, an nhiên cũng là một mặt ngoài ý muốn. Cũng may nghiêm vũ lực chú ý lúc này đều trên người Trần Dương, bằng không nhìn thấy an nhiên biểu lộ hắn liền sẽ phát giác được Trần Dương đang nói láo. Vậy anh của ta hắn, hắn thế nào, không thể biết ca ca nguyên nhân cái chết nghiêm vũ có chút thất lạc. Rất tốt, đã đi địa phủ đầu thai. Trần Dương trả lời, người không cần quan tâm, không bận rộn cho hắn đốt điểm tiền giấy là được. Lại nói láo an nhiên nhìn một chút một bên huyết phách phát hiện huyết phách tựa hồ cũng không hề tức giận anh ta hắn nhìn rất nghèo túng sao bởi vì một mực không nguyện ý tin tưởng nghiêm chiết chết cho nên những năm này nghiêm vụ cũng không có cho nghiêm chiết đốt qua tiền giấy lúc này nghe được trần dương tận lực nâng lên lập tức mẫn cảm hỏi tới Đốt vàng mã cái gì? Trần Dương chỉ là thuận miệng nói, gặp nghiêm vũ thật tình như thế, nhất thời thật là có chút tiếp không lên lời nói, ngược lại là chính nghiêm vũ não bổ ra, là mấy năm này ta một mực không cho ta ca đốt qua tiền giấy, hắn cô hồn dã quỷ phiêu đắng, lại mất trí nhớ, nhất định rất nghèo túng. Anh ta nhất định thụ rất nhiều khổ ta hiện tại liền đi cho hắn đốt vàng mã. Nói nghiêm vũ liền đứng lên, phảng phất lập tức liền muốn chạy vội tới bên ngoài mua minh tệ đi tổng giám đốc nghiêm đốt vàng mã sự tình ngài sau đó lại đi cũng giống vậy ta bên này còn có một ít chuyện muốn hỏi ngươi trần dương ngăn cản nói thật có lỗi ta quá kích động sự tình gì nghiêm vũ ngượng ngùng nói ta là muốn hỏi người ca ca khi còn sống có cái gì quan hệ đặc biệt thân mật bạn nữ trần dương hỏi vì cái gì hỏi như vậy nghiêm vũ hơi kinh ngạc ca của ngươi đi địa phủ đầu thai trước nói hắn tựa hồ có cái bạn gái muốn cho chúng ta hỗ trợ tìm tới nàng Trần Dương nói, đều nói, là thầm mến nữ nhân của ta. Huyết phách đối với Trần Dương loại này tận lực lật ngược phải trái hành vi rất là bất mãn. Bạn gái, chẳng lẽ là nàng, ai? Trần Dương lập tức hỏi. Thật là có a, an nhiên cùng huyết phách cũng chuyên chú nghe. Thì thật ta cũng không biết cô gái này là ai ta chỉ biết là anh ta một mực có một cái đơn phương yêu miến nữ hài. Nếu như ta ca có bạn gái, như vậy cũng chỉ có thể là nàng. Ca của ngươi đơn phương yêu miến nữ hài trần dương lặp lại một lần vừa nói vừa kìm lòng không được đi xem nhìn bên cạnh vị kia mới vừa rồi còn một mặt chắc chắn người khác thầm mến hắn huyết phách huyết phách sắc mặt khó coi nhưng là hắn mất trí nhớ đối với nghiêm vũ lại không thể nào phản bác chỉ có thể cứng rắn biệt xuất một câu không có khả năng thế nhưng là trên tạp chí nói đều là nữ hài thầm mến ca của ngươi a đối với như thế đảo ngược an niên nhất thời có chút không thể thích ứng thế là nhịn không được hỏi lên Anh ta mặc dù thường xuyên bị truyền hình tạp chí cái gì nói thành là hoàng kim đàn ông độc thân, nhưng là kỳ thật những cái kia thầm mến hắn nữ sinh chẳng qua là xa xa coi hắn là làm thần tượng sùng bái mà thôi. Trên thực tế nhận biết anh ta nữ sinh cũng không lớn dám tới gần anh ta. Nghiêm vũ giải thích nói. Vì cái gì? Bởi vì ta ca nói chuyện tương đối. Thẳng, nghiêm vũ huyền truyền hình dung nói. Chính là ác miệng thôi. Trần Dương âm thầm bồi thêm một câu. Mặc kệ ai thầm mìn ai, dù sau đây là cho đến tận này một cái duy nhất cùng huyết phách dính líu quan hệ nữ nhân. Trần Dương lúc này nói ra, vậy cái này nữ hài là ai? Thật có lỗi, ta cũng không biết nàng là ai. Nhiêm vũ nói, ngươi không biết, Trần Dương kinh ngạc tại sao lại không biết đâu. Xem đi ta liền nói khả năng không lớn. Huyết phách một mặt ta rốt cuộc tìm được chứng cứ biểu lộ. Không biết, nhiêm vũ lắc đầu nói. Anh của ta nói hắn nhất định sẽ đuổi tới cô gái này, chờ hắn giới thiệu nữ hài từ này cho ta nhận biết thời điểm, nhất định là tại hôn lễ của bọn hắn bên trên. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, anh ta tựa hồ một mực không có đuổi tới ta cũng liền một mực chưa thấy qua. Một điểm tin tức đều không có sao. Trần Dương chưa từ bỏ ý định nói thật vất vả tìm tới nơi này tin tức lại đoạn mất. Cũng không phải, nghiêm vũ nghĩ nghĩ nói. Ta mặc dù không biết cô gái này là ai, nhưng là ta biết nàng hình dạng thế nào. Tại anh ta phòng vẽ tranh bên trong có một bộ bức tranh, phía trên là một nữ hài chân dung, ta đoán cô gái này hẳn là anh ta thích nữ hài tử. Ta có thể nhìn xem bộ kia họa sao? Trần Dương lập tức hỏi. Đương nhiên có thể bất quá bức tranh tại trong nhà của ta, nếu như các ngươi chỉ là muốn biết cô gái này dáng vẻ, điện thoại di động ta bên trong bức tranh ảnh chụp. Nghiêm vũ nói, vậy phiền phức ngươi phát cho ta, tạ ơn. Tăng thêm wechat cầm tới ảnh chụp Trần Dương mang theo an niên cùng huyết phách đứng dậy rời đi nghiêm vũ đem bọn hắn đưa đến cửa thang máy cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt bọn hắn còn có thể nghe thấy nghiêm vũ tại phân phó bên người thư ký thanh âm đi chuẩn bị đại lượng minh tệ cùng thỏi vàng dòng phòng ở biệt thự du thuyền dù sao hiện tại âm phủ lưu hành cái gì mua cho ta cái gì đệ đệ ngươi đối ngươi rất tốt an nhiên nhìn về phía một bên huyết phách cho ta đốt điểm giấy làm sao vậy như thế đại nhất công ty ta đều cho hắn huyết phách lạnh lùng nói cũng là a bất quá ngươi liền có chút đáng tiếc Đáng tiếc cái gì, huyết phách không hiểu, bởi vì ngươi là huyết phách A, không có nhập địa phủ danh sách liền không có địa phủ hộ khẩu, đệ đệ ngươi cho ngươi đốt tiền liền sẽ không đến trên tay ngươi, sẽ bị địa phủ ngân hàng lấy không quỷ nhận lãnh tài sản toàn bộ tịch thu. An Niên giải thích nói, bỗng nhiên rất muốn mắng người chuyện gì xảy ra. Phó, Trần Dương nhịn không được bật cười tại khoảng cách quốc thủy thời đại không xa gian nào đó trong quán cà phê bọn hắn cùng liêu trường kỳ tụ hợp ba người một quỷ ngồi cùng một chỗ trò chuyện chuyện kế tiếp đây chính là huyết phách đơn phương yêu miến nữ hài liêu trường kỳ nhìn xem đã truyền đến hắn điện thoại di động bên trên ảnh chụp hỏi vâng trần dương nhẹ gật đầu chỉ là suy đoán mà thôi người cứ như vậy khẳng định Huyết phách hừ lạnh một tiếng, đến nay không nguyện ý tin tưởng mình từ một cái bị ngàn vạn thiếu nữ sùng bái hoàng kim đàn ông độc thân, biến thành một cái đơn phương yêu mến người khác si hán. Chính ngươi vẽ, đừng nói ngươi không nhìn ra. Trần Dương nhíu mày, huyết phách có thể nói hắn mất trí nhớ không nhớ rõ, nhưng là dám thưởng họa tác năng lực vẫn còn tại. Bức họa này kỹ xảo không phải rất cao minh, nhưng là từ bút pháp có thể tùy tiện nhìn ra họa sĩ đối họa bên trong nữ hài nồng đậm tình cảm. Vừa rồi huyết phách trông thấy trong tấm ảnh tì tì thời điểm trên người sát khí động. Trước đó tại khách sạn nhìn mặt khác ba người tì tì thời điểm, huyết phách liền không có loại phản ứng này. Cho nên ngươi khẳng định nhận biết tì tì này. Câu nói sau cùng an nhiên là hướng về phía huyết phách nói, nàng thế nhưng là thời khắc nhìn chằm chằm huyết phách. Huyết phách có một chút biến hóa nàng liền có thể cảm giác được. Huyết phách gặp ẩn tàng không đi qua, đành phải nói là có chút quen thuộc nhưng cảm giác cũng không phải rất mãnh liệt. Đây chỉ là ảnh chụp mà thôi, đối người ảnh hưởng không phải rất lớn. Chờ tiếp xúc đến chân nhân, người ngay lập tức sẽ có cảm ứng. Liêu Trường Kỳ nói, tiền bối, vậy chúng ta tra một chút cô gái này thân phận đi. Trần Dương nói, ta đã đem ảnh chụp truyền đi, nếu như cô gái này là thiên sư, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Liêu Trường Kỳ nói, cúi đầu đi thăm dò nhìn điện thoại tin tức rất nhanh bên kia truyền đến hồi phục. Không có tìm được. Nhìn thoáng qua, Lưu Trường Kỳ có chút ngoài ý muốn nói. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ cô gái này không phải thiên sư? Trần Dương nhíu mày, nếu như là người bình thường, vậy cũng chỉ có thể thông qua hệ thống công an tìm ta để Vương Hạc hỗ trợ cha một chút. Nói Trần Dương lại cho Vương Hạc mổ một chiếc điện thoại, vừa vặn Vương Hạc hiện tại người tại trong cục hắn rất nhanh thông qua hệ thống công an tìm ra mấy người tướng mạo tương tự cho Trần Dương phát tới, nhưng là tại huyết phách rừng cây bác bỏ về sau, đều biến thành vô hiệu tin tức. Có phải hay không là ngươi vẽ không giống a An Nhiên hỏi, đây chính là bức tranh có thể so với máy chụp ảnh chỗ nào không giống. Huyết phách đối với An Nhiên hoài nghi rất là phẫn nộ. Vậy tại sao hai bên cũng không tìm tới tin tức? An Nhiên hỏi, có khả năng bị che giấu? Liêu trường kỳ cùng Trần Dương chăm miệng một lời nói. Tại huyền học giới, một chút bởi vì nguyên nhân đặc biệt không muốn bị người cha được thân phận chân thật tin tức thiên sư, có thể yêu cầu huyền học lưới ẩn tàng thân phận của bọn hắn tư liệu. Mà huyền học lưới một khi đồng ý ẩn tàng, thân phận của bọn hắn tư liệu liền ngay cả hệ thống công an cũng tra không được. Xem ra cần phải để cử bộ hướng huyền học lưới xin chọn đọc tài liệu tài liệu. Liêu trường kỳ nói, cái này vừa đi vừa về một trì hoãn, làm sao cũng phải hai ngày. Không cần phiền toái như vậy, ta nhớ được cấp S thiên sư là có quyền chọn đọc tài liệu tư liệu đúng không? Trần Dương nhớ lại mình tại cử bộ nhìn qua quy định tương quan. Người biết cấp S thiên sư. Phổ thông cấp S thiên sư khả năng không được bởi vì chọn đọc tài liệu một lần tư liệu cần tiêu hao đại lượng điểm tích lũy Ngoại trừ mấy cái nguyên lão cấp cấp S thiên sư bên ngoài cái khác cấp S thiên sư điểm tích lũy hẳn là còn không đạt được tiêu chuẩn này Liêu trường kỳ nhắc nhở mà mấy vị kia nguyên lão cấp lão thiên sư hiện tại cơ hồ đều không liên lạc được Cho nên tìm cử bộ chọn đọc tài liệu tư liệu là phương pháp nhanh nhất Cha được, liêu trường kỳ líu lo không ngừng thời điểm Trần Dương đang cúi đầu cho mình muội muội phát tin tức mà Trần Ngư cũng đúng lúc tại đi dạo huyền học lưới cho nên thuận tay liền cho phát tới. Cái gì, Liêu Trường Kỳ giật mình, chờ hắn lấy lại tinh thần, huyết phách cùng an nhiên đều đã tiến đến Trần Dương điện thoại bên, hắn vội vàng cũng đưa tới. Nàng là trúc thuật truyền nhân, nhìn thấy tư liệu tin tức Liêu Trường Kỳ lại một lần nữa bị kinh đến, hắn thế nào cảm giác mình gần nhất luôn bị chấn kinh. Cái gì là trúc thuật, Trần Dương hỏi an nhiên cùng huyết phách cũng nhìn sang. Nhận kinh hãi quá nhiều, Lưu Trường Kỳ uống một ngụm cà phê đè ép an ủi mới nói ra, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi nhận biết vị nguyên lão kia cấp cấp ép thiên sư là ai. Tiền bối, chúng ta trước nói chính sự. Trần Dương im lặng nói. Được thôi, nhưng là ngươi một hồi nhất định phải nói cho ta. Lưu Trường Kỳ dặn dò Trần Dương một lần về sau mới lên tiếng. chúc thuật là một loại phi thường hiếm thấy huyền môn thuật Pháp, cho dù là tại huyền thuật cường thịnh cổ đại, hiểu trúc thuật thiên sư cũng phi thường hiếm thấy. Chúc thuật là một loại chúc phúc chi thuật, nói ngắn gọn chính là chúc phúc ý tứ. Tại một chút cổ lão thư tịch bên trong sẽ ghi chép một chút thánh nữ chúc phúc sự tích phần lớn chỉ chính là loại này chúc thuật. Chúc thuật là một cái duy nhất có thể chống lại quy luật tự nhiên chữa trị ốm đau thuật pháp, đồng thời cũng có được cường đại tịnh hóa chi lực cũng là duy nhất một loại có thể tịnh hóa lệ quỷ huyền thuật. Liêu trường kỳ nhìn về phía huyết phách nếu như cô gái này là trong biển rộng cái kiên lệ quỷ nói tới nữ thiên sư, như vậy thân là huyết phách trên người ngươi không có oán khí sự tình liền có thể giải thích thông. Tị thì kia chúc phúc huyết phách, an nhiên hỏi, không sai, Liêu trường kỳ cơ hồ có thể khẳng định, huyết phách ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm trên tấm ảnh nữ hài, cô gái này dài cũng không đỉnh đỉnh xinh đẹp, nhưng là hắn chỉ nhìn một chút lại ký ức khắc sâu thật lâu không quên. Trần Dương tiếp tục hướng xuống lật tư liệu tìm tới nữ thiên sư điện thoại liên lạc tại chỗ đánh qua. Thật xin lỗi, ngài gọi số điện thoại là không hào. Ba người một mặt quỷ tướng mạo dò xét. Ta có một loại không được tốt dự cảm. An Niên bỗng nhiên lên tiếng nói. Đối với điện thoại không cách nào kết nối sự tình Trần Dương cũng không kỳ quái. Thậm chí đều không cần tìm người đi cô gái này nơi ở tìm nàng. Huyết phách thức tỉnh về sau cái thứ nhất cảm ứng được nhất định là chế tạo nàng nữ thiên sư, nhưng là huyết phách đều thức tỉnh lâu như vậy, cái này nữ thiên sư còn một mực không có xuất hiện qua, vậy liền biểu thị nàng nhất định xảy ra chuyện. Cái này không dễ tìm, Liêu Trường Kỳ cao mày nói. Nếu như là người bình thường ngược lại là có thể thông qua thuật pháp tính ra đại khái phương vị, nhưng là huyền môn bên trong người phần lớn sẽ có đề phòng biện pháp. Huyết phách người có cảm ứng sao? Liêu Trường Kỳ hỏi huyết phách. Không có. Huyết phách lắc đầu trên mặt cũng hiện ra một vòng lo lắng. Nhưng là nàng hẳn là người không có việc gì. Nói nhảm, hồn phách của ngươi là cùng nàng dính liền nhau, nàng nếu là xảy ra chuyện, ngươi đã sớm hồn phi phách tán. Liêu Trường Kỳ nói, huyết phách không có cảm ứng, chúng ta cái này muốn làm sao tìm người. Ta tìm đến, Trần Dương lên tiếng nói. Chỉ cần nàng từng dùng qua cú điện thoại này, liền có thể tìm tới tin tức tương quan ta tìm người hỗ trợ cha. Tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt Trần Dương một chiếc điện thoại gọi cho đế đô đội cảnh sát hình sự, hắn đã từng thuộc hạ khâu hằng. Để hắn đem liên quan tới cú điện thoại này tất cả tư liệu toàn bộ tra một lần về sau, chỉnh lý cho hắn. Không đến một giờ, khâu hằng tư liệu liền toàn bộ truyền tới. Ta đi, huyền thuật dùng lâu, đều nhanh quên hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Liêu trường kỳ nhịn không được cảm thán nói. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì Trần Dương làm qua cảnh sát nơi nào sẽ nhanh như vậy tra được những tài liệu này. Cuối cùng một trận điện thoại thông qua địa điểm là Lam Suối Thị cho nên một tháng trước Nghê Phi tại Lam Suối Thị xuất hiện qua. Nữ thiên sư tên gọi Nghê Phi. Sau đó ba ngày sau đó, điện thoại bị gạch bỏ. Căn cứ ta kinh nghiệm trước kia, Nghê Phi nếu như không phải cố ý trốn đi chính là bị người giam lỏng Trần Dương nói. Hẳn không phải là trốn đi thiên sư thì thì khẳng định sẽ tìm đến huyết phách. An niên phủ định cái thứ nhất phỏng đoán. Ta cũng là nghĩ như vậy cho nên rất có thể là bị người giam lòng. Trần Dương tiếp tục phân tích nói. Có thể giam lòng thiên sư lại cắt đứt huyết phách cùng nàng liên hệ. Trần Dương nhìn về phía Liêu Trường Kỳ. Nhìn ta làm gì cũng không phải ta. Liêu Trường Kỳ vội vàng phủi sạch quan hệ. Chấm, Trần Dương. Liền người kia phá trận pháp, ngay cả ta đều khốn không được làm sao có thể trở ngại ta cảm ứng. Huyết phách không che giấu chút nào khinh bỉ nói. Đó là bởi vì ta bố trí ở trên biển trận pháp kia không phải ngăn cách khí thức. Liêu trường kỳ nhịn không được tranh luận đạo thế mà hoài nghi năng lực của hắn. Tiền bối, ngoại trừ ngài bên ngoài, làm suối thị còn có hay không lợi hại trận pháp đại sư? Trần Dương hỏi, hiểu trận pháp chính là có, nhưng là đạt tới ta loại này cấp bậc thật đúng là không có. Liêu Trường Kỳ có chút đắc ý nói, muốn ngăn cách huyết phách cùng thiên sư cảm ứng, trận pháp này nhất định phải phi thường cường đại, ta đều không nhất định có nắm chắc bày ra, trừ phi. Trừ phi cái gì, đám người nhìn sang, có cực kỳ cường đại trận pháp linh khí, đến tăng cường trận pháp uy lực. Liêu Trường Kỳ nói, Liêu Khoa trưởng nói linh khí rất đáng tiền, như hôm nay địa chi ở giữa linh lực mỏng manh, linh khí càng là rất khó dưỡng thành, ngoại trừ gia tộc cổ xưa bên ngoài, bên ngoài đã rất khó nhìn thấy linh khí. An Niên bỗng nhiên nói, tiền bối, làm suối thị nhưng có cổ lão huyền môn thế gia. Nhận An Niên dẫn dắt Trần Dương hỏi, có quỷ môn mạnh gia. Liêu Trường Kỳ giới thiệu nói, truyền thừa vượt qua hơn một ngàn năm, là hoa quốc đều có tên tuổi uy tín lâu năm huyền môn thế gia. Vậy chúng ta đi bái phòng một chút. Trần Dương đề nghị mạnh gia ra chủ đoạn thời gian trước đóng cửa từ chối tiếp khách không tiếp thụ bất luận cái gì bái phòng. Liêu Trường Kỳ nói. Tia liền càng khả nghi, hết lần này tới lần khác lúc này đóng cửa từ chối tiếp khách. Sự tình trùng hợp an nhiên đều phát hiện không hợp lý. Thực sự không được trực tiếp xông vào. Huyết phách nói, người cho rằng ngươi là huyết phách thì ngon à, người có biết hay không, mạnh ra ngàn năm nuôi quỷ thủ vệ quỷ vương cũng có thể nuôi ra. Liêu Trường Kỳ nói, người đi chịu chết chớ liên lụy chúng ta. Chính ta đi, huyết phách một thanh đứng lên. Mạnh ra bên ngoài nhà cũ đầu có trận pháp, trừ phi người ta tự động giải khai, không phải ngoại nhân là không vào được. Nói xong, lưu Trường Kỳ cảm thấy lời này tự hồ có chút lộ ra hắn vô dụng thế là lại bổ sung một câu. Ta ngược lại thật ra có thể giải khai trận pháp đi vào, nếu như cho ta một kiện linh khí. Không cần phiền toái như vậy, ta có biện pháp đi vào. Trần Dương nói, ngươi lại có biện pháp.